có thể hoàn thành cuối cùng nhất đạo công tự khải linh phú hồn cần cực kỳ cao minh luyện k h í thuật không phải đ ỉ n h cấp luyện k h í sư không thể đảm nhiệm được mà có chút then chốt linh bảo linh kiện không cần đ ỉ n h cấp luyện k h í sư nhưng là chí ít cũng đến muốn phái cao cấp luyện k h í sư ra tay mới có thể thoại nguyện được linh bảo linh kiện mà kém một bậc linh bảo linh kiện yêu cầu không cao thì lại không cần cao cấp luyện k h í sư ra tay phổ thông luyện k h í sư là được ở tình huống như vậy địa cầu luyện k h í sư dựa theo linh bảo luyện chế khó dễ trình độ không giống đây e m khó h p n phức tạp l u ệ n khí chính ô n g tắc p â n tán đến không giống cấp độ luyện độ k h cấp sư t r o g tay, i chiếc ệ u suất sử dụng tốt nhất. Thậm chí một chiếc cao cấp tốt Thậm một dụng chí bậc cao là i chiến hạm sinh n còn có sĩ bình thường một phần công lao. Đây chính h hạm bảo lao. có một sĩ ra tu l Đây công nghiệp văn minh mị lực bất luận lại phức tạp lại tinh vi đồ vật chỉ cần đưa nó phân giải thành từng cái từng cái công tự sau đó căn cứ yêu cầu phân công nhân lực nước chạy thức lượng lớn sinh tồn cao cấp đến đâu đồ vật đều có thể trở thành là rau cải trắng Huyền giới Bắc Hàn Thánh Tuyết Sơn Thánh Địa Đông rơi r Bắc t Địa Đảo ư ở, hạm hạm ở trong mắt bọn họ loại này loại cỡ lớn chiến tranh linh bảo luyện chế khá là khó khăn không chỉ cần muốn loại này luyện khí kỹ thuật hơn nữa còn cần luyện chế ra đến thời gian ảnh hưởng chiến tranh trọng yếu nhân tố một trong chính là thời gian vì vậy bắc hàn tuyết sơn thánh địa các trưởng lao tuy rằng giật mình cầu thực lực hôm nay nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn lùi một bước để tiến hai bước muốn phân tán địa cầu binh lực cuối cùng hình thành tàn sát địa cầu thổ mục đích nay quần đa mưu túc trí các trưởng lao thiết n g h ị thời gian chạm ở tại bọn h ắ n bên này đáng tiếc bọn họ bàn tính đánh nhầm rồi thời gian chạm ở thế giới địa cầu một phương mà không phải trên người bọn họ ở sau đó thế giới dung hợp hơn mười ngày bên trong thanh m g ụ c hàng xa bách lãng đại thế giới nghe theo bắc hàn tuyết sơn thánh địa mệnh lệnh không có manh động đàng hoàng địa ở tại nguyên lai bên trong thế giới án binh bất động chờ đợi phát binh thời cơ nay nhưng là cho thế giới địa cầu lỏng ra một đại khí ở các nơi trên thế giới linh bảo chiến hạm chế tạo nhà xưởng hết thẻ công nhân luyện khí sư linh trận sư hết ngày dài lại đêm tâu cắt lượt ra t r ư ợ không chút nào lãng phí một chút thời gian nguyên bản luyện khí sư linh trận sư đều là kiêu ngạo chủ muốn để bọn họ tăng giờ làm việc là một cái chuyện khó khăn nhưng là bây giờ ngoại địch cưỡng chế này quân yêu kiểu luyện khí sư môn cũng từng cái từng cái đánh tới máu gà chút nào không dám chết lại ở n à y khí thế ngất trời căng thẳng bị chiến bên trong ngăn ngắn mười ngày thế giới địa cầu linh bảo số lượng chiến hạm bắt đầu tăng lên dữ dội tổng số lập tức tăng vọt đến mấy vạn khoảng cách t r ư ớ c ngũ phẩm linh bảo chiến nằm ở khai phá thí nghiệm giai đoạn luyện chế ra đến thành phẩm không nhiều luyện chế tốc độ cũng không nhanh nhưng là theo luyện chế kỹ thuật thành thục vô cản xù còn các loại hào ngũ phẩm linh bảo số lượng chiến hạm luyện chế tốc độ phát sinh biến chất ngăn ngắn trong vòng mười ngày từ trước có điều mấy trăm siêu bây giờ dĩ nhiên phá ngàn ngũ phẩm linh bảo chiến hạm không phải là cấp thấp linh bảo chiến hạm nó là hiện nay trên thế giới cao nhất cấp bậc chiến tranh linh bảo trước có điều một trăm chiếc ngũ phẩm linh bảo chiến hạm hơn nữa một ít t h ấ t phẩm linh bảo chiến hạm liền biết đánh nhau lùi ba đại thế giới lần thứ nhất tiến công bởi vậy không cần bàn cãi ở mỗi một cái linh bảo chiến hạm nhà xưởng không ngừng có luyện chế xong xuôi linh bảo chiến hạm giao phó sử dụng cái kia sắt thép trường lòng tre lấp trụ rừng rậm nguyên thủy thiên không có thể đ ổ sộ ở loại này điên cuồng bạo binh tình huống thế giới địa cầu từ ban đầu kinh hoàng trở nên bình tĩnh loại này sắt thép tên to s ắ c thực sự khiến người ta có cảm giác an toàn không biết lúc nào triệt để khai chiến lao t ử hiện tại đều có chút chờ mong khai chiến một k h ắ c đó phỏng chừng khi đó dị giới người sẽ dọa sợ đi linh bảo chiến hạm nhà xưởng một vị công nhân tại hạ ban nói chuyện phía bên trong phát sinh như thế c ả một khái. m vị khắc công hữu nói tiếp huynh đệ n g ư ơ i nghĩ gì thế hẳn là lại tha một hồi đợi được chúng ta điên cuồng bạo binh biên thành một chiếc chiến hạm quân đoàn trực tiếp đánh tới bọn họ xào huyện sau đó phản chính phủ để bọn họ này quần thổ tắm rửa ở văn minh hào q u o n g dưới thế giới địa cầu điên cuồng bạo binh mà thanh m g ụ c hàng xa bách lãng đại thế giới các cường giả thì lại đang nóng nảy chờ đợi hiện tại các đại thế giới đã rõ ràng thánh địa dưới trướng không ngừng một thế giới ngoại trừ tự thân bất ngờ bọn họ còn có hai cái minh hữu bọn họ đợi chờ thêm thế giới dung hợp triệt để hoàn thành cũng đang đợi thánh địa chỉ lệ thời cơ đã đến tiến công địa cầu nhớ kỹ nếu là không thể chiếm linh thế giới địa cầu lợi dụng giết chóc thổ là thứ nhất việc quan trọng giữa bầu trời truyền đến mờ ảo giàn mua thần hồn thanh n â m sau đó ba đại thế giới triệt để sôi trào chương năm trăm mười tám càng đánh càng mạnh thế giới địa cầu thanh mục đại thế giới đông hoang thụ hoàng đối với thánh địa mệnh lệnh hơi có chút không rõ lập tức hắn lây ra một viên nóng ánh long lanh ngọc bài thần hồn truyền âm tôn kính vi lan trường lão tiểu nhân nhỏ bé có chỗ không rõ mong rằng đại nhân chỉ giáo nói trường lão đại nhân chúng ta trước lần đầu tiến công tuy rằng thất lợi có thể cái kia chỉ là bởi vì t á t chiến không gian có hạn bất lợi cho chúng ta phát huy nếu để cho chúng ta cơ hội nhất định có thể đông hoang thụ hoàng, hoàng vô bộ ngực ở huyền giới trước mặt trường lão tận lực biểu hiện có điều đạo kia mở ảo thần hồn thanh e m lại có vẻ khá là thiếu kiên nhẫn các ngươi không hạ được đến có thổ mục thiên ở các ngươi trung quy không cách nào triệt để chiếm lĩnh phía thế giới này chấp hành thánh địa mệnh lệnh tận lực tiêu diệt địa cầu thổ vâng là thiểu nhân nhỏ bé tuân mệnh đông hoang thụ hoàng lo sợ tắt mét mặt mày địa đồng ý không dám hỏi nhiều nữa nửa câu bất quá trong lòng hắn nhưng là đánh một dấu chấm hỏi thổ mục thiên đến cùng là nhân vật cỡ nào liền thánh địa các đại nhân đều coi trọng như vậy không biết hắn là cảnh giới cỡ nào nhân vật mạnh nhất thánh tử đông hoang thụ hoàng trong lòng hiện lên một tia vẻ lo âu bốn cái không cùng xuất hiện thế giới l ặ n g yên từng bước một hoàn thành dung hợp như sử thi bức tranh giống như vậy ẩm ẩm sóng dậy mỹ lệ hùng vĩ ở loại này đại thế bên trong dù là ai đều có thể cảm nhận được đại thời đại d á n g lâm căng thẳng cảm không sốt sáng không được thế giới dung hợp xác thực mang đến một mảnh tân thiên địa nhưng là cùng lúc đó cũng là thai nạn đến thiên bên ngoài có sự khác biệt văn minh sinh linh mấu chốt nhất chính là này quần sinh linh không có ý tốt tại mọi thời khắc nghị chinh phục thế giới địa cầu tàn sát địa cầu sinh linh loại mâu thuẫn này không thể điều tiết trừ phi có một ngày phương nào thực lực vượt trên đối phương triệt để chế phục đối phương chinh phục cùng cũng hoặc là bị chinh phục ở bắc hàn g tuyết sơn thánh địa thánh lệnh truyền đạt sau thanh muộc h à n g giết bích lãng ba đại thế giới đại quân toàn diện xuất phát từ thế giới mỗi cái địa phương đồng thời tiến công thế giới địa cầu ba đại thế giới trải qua huyền giới văn minh trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm hữu đúc bồi dưỡng Thế giới tích lũy một nhóm lớn cứng, thể nhóm giới cường, giả. lớn Có lũy ba ở ở i giới giả giác chiến vì tự thân thế thần hạn chế ở thần giác cảnh, đẳng duyên cường đẳng cớ, đấu cấp cấp sức c o nhất cũng chỉ có cấp có đại ộ thánh tử, thế thần tuyệt ít. hơn chỉ chỉ nhưng cảnh không giác nữa con cường con cũng Này ba có số số đối là mấy vị, thế nhưng thần giác cảnh cường giả đ thế giới kết cấu toàn bộ hiện ra con t o i hình hai bên tiểu trung gian đại mà trung gian chủ thể bộ phận chính là phổ thông thần giác cảnh cường giả ba đại thế giới sinh linh vô số lần này tiến công thế giới địa cầu không có chỗ nào mà không phải là thần giác cảnh cừng giả trăm vạn đại quân đều là như vậy nay nhất định là một hồi khốc liệt chiến tranh r ế t r ế t r ế t thánh địa có lệnh s á t quang này quần thổ thanh mục hàng xa bích lãng ba đại thế giới liên hợp tiến công che n g ậ p bầu trời thần giác cảnh sinh linh nhằm phía thế giới địa cầu phúc đ ị a thế giới địa cầu cũng không phải dễ chê ờ điên cuồng bạo binh sau khi linh bảo chiến hạm hạm đội con số tăng vọn sức chiến đấu phát sinh vượt qua thức tăng trưởng hơn nữa nhân loại tu sĩ cùng hóa hình linh thú cường giả tham chiến thế giới địa cầu không có dễ dàng sụp đổ đương nhiên đây là có linh bảo chiến hạm bố trí lượng lớn thần giác cảnh cường giả chiến trường nhưng là đây là một lần toàn diện chiến tranh ba đại thế giới từ các nơi trên thế giới toàn diện tiến công bốn cái thế giới toàn bộ dung hợp song xuôi hình thành một hoàn toàn mới thế giới địa cầu nguyên các đại thế giới giáp giới đường biên rộng lớn lâu dài như thế trường phòng tuyến thế giới địa cầu căn bản khó có thể toàn bộ an bài binh lực phái linh bảo chiến hạm phòng thủ đã như thế những này sơ hở nơi liền trở thành ba đại thế giới tìm được kẽ hở mà những kia dị giới các sinh linh lại như là lan g vào d ư ơ n g q u ầ n tùy ý hành hạ đến chết địa cầu sinh linh toàn bộ s ắ t quang một hoạt cũng không muốn lưu lại một vị đến từ thanh mục đại thế giới cao to thụ nhân long long la lên d ầ m d ạ p địa cầu tùng lâm trở thành chúng nó sân nhà nguyên bản ở này trong rừng d ầ m an bình sinh hoạt địa cầu linh thú môn nên đón ngập đầu thái hương ở thụ nhân thần thông tri hạ nguyên bản nghỉ lại sinh tồn rừng rậm tùng lâm khủng bố cỗ máy giết chóc vô số nhỏ yếu linh thú kẻ địch đều không nhìn thấy liền chết thảm tại chỗ bọn họ có trực tiếp bị cây mây đâm thủng ngực đâm chết có độc chết ở ngày xưa đồ ăn trí khẩu có thẳng thắn chết ở thụ đại quân người thô bạo đà kích bên dưới nói chung toàn bộ bên trong vùng rừng rậm máu chạy thành sông vô số tươi sống sinh mệnh trong thời gian ngắn ngủi liền biến mất ở thế gian cứu mạng dị giới người là dị giới người xâm lấn cứu mạng a ta không muốn chết Ta vừa có thể hóa hình, mới đi tới tu hành vấn đạo con đường. ta không muốn chết, thật sự không muốn chết. Chết tiệt tác ta vừa hóa ma, vấn vì có con hình, hành không không nhân hoàng đại nhân sẽ vì chúng đường, muốn muốn mới đi đại đạo sự sẽ bên á các ác các tái o nào thủ, một trước mặt chờ, ngươi ngày ngộng ngươi diễn. đó, sẽ ở b trong vùng rừng rậm một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất nhân gian thảm kịch sinh ly t ử biệt không ngừng trình diễn nay không phải trường hợp đặc biệt ở thế giới địa cầu trong phạm vi khắp nơi đều trình diễn cỡ này bi kịch rừng rậm hoa mạc bình nguyên hóa hình linh thú nhân loại tu sĩ địa cầu sinh mệnh điên cuồng tử vong vừa chết chính là một tòa thành thị người che phủ diệt chính là một chỉnh cánh rừng sinh linh diệt đây là thế giới địa cầu cùng ba đại thế giới toàn diện khai chiến mang đến đau đớn không cách nào tránh khỏi nhưng là điều này cũng triệt để làm tức giận toàn bộ thế giới địa cầu theo chiến tranh tiến hành thế giới địa cầu một phương bắt đầu co rút lại phạm vi thế lực vững chắc thế lực tuy rằng ném mất tảng lớn lánh địa tử thương vô số nhưng là cuối cùng cũng coi như là vượt qua gian nan nhất thời kỳ mà quy tắc này là thế giới địa cầu phản công bắt đầu vê đốt vê đốt vô đút, v cản su con thế giới địa cầu tổn thất nặng nề nhưng là ở chính diện trên chiến trường đi thế giới địa cầu không chút nào lộ ra nửa điểm xu hướng suy tàn ngược lại bởi lượng lớn ngũ phẩm linh bảo chiến hạm tham chiến song phương quân chủ lực đoàn hội chiến chiếm cư phía trên thường thường là thế giới địa cầu một phương ba đại thế giới thần giác cảnh cường giả con số rất nhiều lượng la phi thường khả quan nhưng là chất lượng sẽ không có cao như vậy ở ngũ phẩm linh bảo chiến hạm thần thông đại pháo dưới tam đại dị giới đại quân có vẻ rất vô lực dù cho là cấp độ thánh tử các cường giả ở hàng trăm hàng ngàn chiếc ngũ phẩm linh bảo chiến hạm trước mặt cũng không khỏi cảm thấy tê cả ra đầu trước lần thứ nhất cùng linh bảo chiến hạm hạm đội lúc giao thủ chiến hạm con số tuy rằng có lên tới hàng ngàn hàng vạn khoảng cách thế nhưng trong đó phần lớn là thất phẩm linh bảo chiến hạm ngũ phẩm linh bảo số lượng chiến hạm khá là ít ỏi nhưng là hiện tại thế giới địa cầu trải qua mười mấy ngày điên cuồng bạo b ì n h ngũ phẩm linh bảo chiến hạm con số bắt đầu tăng lên dữ dội ở trên chiến trường khắp nơi đều có ngũ phẩm linh bảo chiến hạm hoạt động bóng người đối với cái này hiện tượng thanh mục chờ thế giới cường giả cũng dần dần phát hiện manh mối thu hoang đại nhân tại sao ta cảm thấy thế giới địa cầu linh bảo chiến hạm càng đánh càng hơn nhiều lao tử lúc trước cũng co phát hiện vừa bắt đầu bắt đầu thuận buồm xuôi gió nhưng là cho tới bây giờ lao tử thủ hạ đại quân nhanh không đánh được này quần thổ linh bảo chiến hạm mụ nội nó càng đánh càng nhiều càng đánh càng mạnh các ngươi đều là như vậy phải không ta nguyên tưởng rằng liền phía ta bên này như vậy xem ra bọn họ không phải điều hành binh lực tiếp viện mà là toàn diện từng vị cấp độ thánh tử các vương giả giao lưu bên trong một tia cảm giác không ổn bắt đầu ở trong lòng bọn họ tràn ngập ra đông hoang t h ủ hoàng bình tính t h à n h các vị không cần quá mức lo lắng mấy ngày trước đây chúng ta bắt được linh bảo chiến hạm đã cho thánh địa đưa tới không bao lâu nữa thì có thể có kết quả các vị an tâm chờ đợi đi chương năm t r ư ờ chín cùng huyền giới văn minh tranh đấu bắc hàn tuyết sơn thánh địa theo n g ộ n l làm huyền giới trung thánh địa một trong bắc hàn tuyết sơn cương vực bao la phụ thuộc thế giới đông đảo trong môn phái cường giả như mây đệ tử trò giỏi hơn thầy toàn bộ thánh địa số mệnh lâu dài phóng tầm mắt chư thiên vạn giới cũng là một vị trăm phần trăm không hơn không kém quái vật khổng lồ mà chính là như thế một bên trong mắt người cự nhân nhưng đem con mắt chăm chú khóa chặt ở xa xôi mà lại nhỏ yếu thế giới địa cầu thanh ngục hàng xa bích lãng ba đại thế giới liên hợp tiến công thế giới địa cầu bắc hàn tuyết sơn thánh địa tại mọi thời khắc quan tâm mới nhất tình hình trận chiến thiên tâm chân nhân làm bắc hàn tuyết sơn thánh địa phó trưởng giáo trăm công nghìn việc tự nhiên không có không tại mọi thời khắc quan tâm thế giới địa cầu nhưng là các trưởng lão nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào e sợ cho ra cái gì sự cố Thời thế đại giới i đầu ba l ê n quân toàn diện tiến công, c h i ế n c ô n g phi h t ư ờ ngày khả quan. Các đường đại quân như、đồng、châu chấu như thế quan. quân đường đồng giống giống như Các các đại giới góc vậy, từ l t h ủ tin r ề u d ũ g giới các góc giống như là Thủy Triều dũng vào thế địa chiến ầ u qua trô đi i s n l n thán, không ngọn Tiên nhuộm h h đổ đỏ một t máu có cỏ. giới địa cầu, g xuống ngàn ã thắng ỷ máu c y này thành tin t Những chiến h sông. từ thế giới địa cầu truyền tới bắc hàn tuyết sân sau dù là các trưởng lão xưa nay trầm ổn này sẽ cũng không khỏi khá là tự đắc đánh cái kia sau khi đi trên đường gặp phải vài vị đứng ngang hàng t r ư ở n g lão nhìn phía ánh mắt của hắn đều hơi khác thường điều này làm cho các trưởng lão cực kỳ được lợi thấy không lão gia hỏa môn lão phu kế sách cỡ nào anh minh thế giới địa cầu đây chính là lão tổ môn đều thời khắc quan tâm địa đại sự nếu có thể có kiến công đợi được l ã o tổ xuất quan nói vậy khen một phen là thiếu không được các trưởng lão âm thầm chua thoải mái không nớt nhưng là không đợi các trưởng lão cao hứng mấy ngày đến tiếp sau xuyên qua chiến báo thì có không giống bình thường ngụy vị trước là tin chiến thắng hiện tại chỉ có thể trở thành là chiến báo hai người kém nhau một chữ nhưng lại nhưng có thiên đại cách xa trước mỗi ngày ba đại thế giới đưa ra một phần phân chiến báo đều là giết chết mấy trăm ngàn mấy triệu địa cầu sinh linh trong đó tôi khuyết đại máu tanh sự một phần tàn sát ngàn vạn sinh linh tin chiến thắng bực này tàn sát thực tại có chút phát điên tuyệt diệt nhân tính nhưng là huyền giới người căn bản không có này ý thức bọn họ làm cao đ ẳ n g văn minh cao cao tại thượng tồn tại làm sao sẽ bởi vì cấp thấp sinh vật tử vong mà thay đổi sắc mặt đây lại như là nhân loại người bạn nhỏ khi còn bé vì chơi vui dùng thủy quán con kiến xào giết chết vô số con kiến nhưng là ngươi sẽ chỉ trích người bạn nhỏ tuyệt diệt nhân tính phát đ i ê n sao đây là văn minh c h i ề u không gian quyết định tư tưởng làm bác hàn thánh đ i ệ u các trưởng lão nhìn thấy giết chóc mấy trăm ngàn mấy triệu tin chiến thắng từ từ biến thành đánh giết mấy vạn thậm chí mấy ngàn chiến báo thì tất cả mọi người trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc đến cùng phát sinh cái gì bác hàn tuyết sơn thánh địa các trưởng lão kỳ thực cũng biết đến tiếp sau lấy chiến công sẽ theo thời gian không ngừng giảm dần nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng giảm dần tốc độ nhanh như vậy quả thực là đoạn nhai thức ngã xuống điều này hiển nhiên là không bình thường kết quả theo bác hàn tuyết sơn các trưởng lão điều tra bọn họ phát hiện nguyên nhân linh bảo chiến hạm lại một lần nữa hiện lên ở bác hàn tuyết sơn các trưởng lão tầm nhìn bên trong trước bọn họ liền đối với linh bảo chiến hạm khá là cảm thấy hứng thú có điều cũng không có quá để ở trong lòng nhưng là theo thế giới địa cầu chiến sự lục tục diễn biến linh bảo chiến hạm lại một lần nữa vững vàng hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu lần thứ nhất biểu hiện linh bảo hạm đội số lượng chiến hạm ít hơn nữa tranh lệch không đồng đều vì vậy không có thể hiện ra ở trên chiến trường tuyệt đối thống trị lực nhưng là có chừng mười ngày chuẩn bị địa cầu một phương điên cuồng bạo binh chủ lực linh bảo hạm đội bày ra thực lực thì có chút khủng bố liền ngay cả ba đại thế giới cấp độ thánh tử cường giả xuất lĩnh quân chủ lực đoàn tao nộ đều ăn thiệt ngầm ảo náo lui lại không dám xúc phong mang Quân chính ủ lực đoàn đều là lẫn lén linh dựa cái khác、so、sánh lẫn nhau. nhược càng cần phải nói, chỉ có có cầu chỉnh linh bảo đội, bọn họ cũng ca ca. c đoàn đều địa đoàn đánh điều địa đội, so vào tao bảo ngày, như sánh nhau quân không nói, sống hạnh nộ biên bọn qua phải thể khi thế hạm họ vậy, giới một bất diện chiến trường không cách nào đạt được tính quyết định thắng lợi thậm chí tổn thất còn không xuống tất cả những thứ này đầu nguồn đều sản sinh tự thế giới địa cầu linh bảo chiến hạm có hứng thú nâng hậu vì lẽ đó hắn ra lệnh ba đại thế giới bắt được hoàn chỉnh linh bảo chiến hạm sau đó hắn lại tiêu tốn không ít đánh đổi đem linh bảo chiến hạm kiếm về huyền giới nói đến các trưởng lão đối với luyện khí thuật cũng rất có trình độ hướng về bọn họ loại này lao ra hỏa mỗi người trải qua rộng khắp có điều hắn vì ổn thỏa vẫn là mời thánh địa luyện khí phong lưu bước sóng lão các trưởng lão cùng lưu bước sóng lao tư giao vô cùng tốt Bé nhỏ thời khắc hai người liền ở thánh địa quen biết sau đó đồng sinh cộng tử trải qua vô số những mưa gió ngày xưa đồng bọn không có còn lại mấy cái chỉ có hai người sống đến hiện tại từ nhỏ yếu đệ tử trưởng thành đến uy danh hiển hách một phương cừng giả không thể không nói đây là hiếm thấy duyên phận n h ư không phải như vậy chỉ là ngũ phẩm linh bảo cũng làm phiền không được một vị huyền giới luyện khí đại sư tự thân xuất mã dựa theo tình huống bình thường tùy ý phái một đệ tử lại đây cũng là đủ n ể tình nhưng là hai người quan hệ gì bạn tốt muốn nhờ lưu bước sóng lao suy nghĩ một chút vẫn là lại đây lao cát người tên k h ố n k i ế p không biết có bao nhiêu sự tình chờ lao phu xử lý người dĩ nhiên vì một cái chỉ là ngũ phẩm linh bảo liền nhiều lần l ụ n g đem lão phu gấp chết rồi c ắ t trưởng lão tu hành động phủ bên trong tu hành cách thật xa lưu bước sóng lao r a khinh ở không làm kinh động trận pháp cấm chế tình huống quen tay làm nhanh trực tiếp xông vào trong động phủ h i ệ n nhiên lưu bước sóng lao đối với động này phủ rất quen thuộc h ã y cùng tiến vào chính mình động phủ như thế bởi vậy có thể thấy được quan hệ của hai người không bình thường Thứ đút đút đút, hỏng hô, ba, đừng càn lôi vô kéo cổ hồ, vê đút, vê đút, vê đút. con mau tới đây lão phu cho ngươi nhìn một cái vật kỳ quái cắt trưởng lao âm thanh từ động phủ bên trong truyền đến trong giọng nói mang theo vài phần cấp thiết v ẻ nguyên bản khá là tức giận lưu bước sóng lao hơi s ư ơ n g sở trong lòng thoáng có mấy phần hứng thú nói đến hắn là không tình nguyện đến chỉ là ngũ phẩm linh bảo liền năm lần bảy lượt gọi hắn nếu là người bên ngoài hắn đã sớm chửi ầm lên lưu bước sóng lao sau khi đi vào chính là khiến một phen thiên địa nói là thiên địa xác thực không khuyết đại bởi vì các trưởng lão động p h ủ thật sự có một tiểu thế giới tu di nấp trong giới tử này nghiễm nhiên là một môn đại thần thông lưu bước sóng lao sau khi tiến vào nhìn thấy một chiếc sắt thép cự thú còn có ở một bên tinh tế quan sát các trưởng lão lao cát ngươi nói ngũ phẩm linh bảo chính là đồ chơi này không sai tiểu ba ngươi t ớ i xem một chút vật này rất là quái lạ mặc dù coi như cùng chúng ta huyền giới luyện khí sư có cùng nguồn gốc nhưng là cụ thể phương pháp luyện khí rồi lại lớn vô cùng khác nhau tiểu ba ngươi là phương diện này đại gia ngươi đến đánh giá một phen lưu bước sóng trên khuôn mặt g i à n u a tức giận dư âm chưa tiêu có điều khi hắn nhìn thấy linh bảo chiến hạm thì trên mặt thiếu kiên nhận đúng là giảm bớt không ít không nói gì chỉ là lẳng lặng mà quan sát linh bảo chiến hạm thần hồn không ngừng mà nhìn quét linh bảo chiến hạm làm sao lưu bước sóng lao không trả lời ngay vẫn cứ ở quan sát chính là ngoại môn xem trò vui trong nghề trông cửa đạo lưu bước sóng lao xem so với các trưởng lao thấu triệt nghĩ tới càng nhiều một lát lưu bước sóng lao từ linh bảo chiến hạm bên trong đi ra c á t trưởng lão vội vã truy hỏi tiểu h ba đến cùng làm sao lưu bước sóng lao không trả lời mà hỏi lại ha ha ha lão cát ngươi có phải là phát hiện một thế giới mới thế giới kia luyện khí sư thực sự là phát đ ạ t cùng chúng ta huyền giới không kém cạnh cái gì c á t trưởng lão sửng sốt chương năm t r ă h u y ề n giới luyện khí đại sư thán phục thế giới địa cầu luyện khí thuật cùng huyền giới đánh đồng với nhau c á t trưởng lão cảm giác đầu vóc có chút không đủ dùng thậm chí còn còn hoài nghi mình nghe lầm liền hắn lại hỏi một lần theo ngộng tiểu nói l. lưu l ba trường trên khuôn mặt g i à n mua thiếu kiên nhẫn vẻ đã biến mất không còn tăm hơi đứng khổng lồ vào đời hình linh bảo chiến hạm trước mặt đi dạo t r à t r à tán thưởng nhìn thấy các trưởng lão không trả lời vấn đề của chính mình lưu ba t r ư ở n g lao thay đổi ngày xưa nghiêm túc mang theo lấy lòng giọng nói lao c á c huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy sinh tử tâm đầu ý hợp ngươi trả lại ta đánh cái gì bí hiểm kha kha kha Đừng đục thả câu, đây đầu thừa vừa nước hiện Hắn Sơn chi thạch có thể công ngọc, nếu là như vậy, Lão phu luyện khí thuật có hy vọng tiến thêm một bước. trưởng Lão lắc đầu một cái, vừa muốn nói gì, lưu ba trưởng、Lão、liền ngăn cản hắn. giới. gì, thả phát thế Thạch thể thuật thêm một Cắt một Chi phu khí hy Lao Lao bước. lưu mới câu, có có lắc cái, vậy, là là Lao ba chờ một chút ta đoán xem nếu không phải phát hiện mới thế giới cùng văn minh vậy thì là chúng ta bạn cũ ta nói này linh bảo một số thủ pháp rất quen thuộc đây ta đoán xem có phải là thiên cơ đại thế giới hẳn là không sai này linh bảo phong cách cùng thiên cơ đại thế giới khôi lỗi linh bảo rất tương tự mỗi một người đều là ngốc đại cái có điều tế quan sát kỹ đủ thấy bên trong bộ tinh tế các trưởng lao tiếp tục lắc đầu không phải ân đã như thế cái kia chính là binh qua đại thế giới thế giới này sản xuất nhiều chiến tranh binh khí lấy linh bảo nhập đạo tu sĩ sức chiến đấu phàm phàm thần thông sức chiến đấu tất cả linh bảo trên luyện khí lý niệm cùng này linh bảo bất ngưu nhi hợp không sai được này tất nhiên là bình qua đại thế giới tối mới luyện chế đi ra chiến tranh linh bảo lưu ba trưởng lao s ở s ở hồi lâu không có quản lý dâu tua tủa liên tục suy đoán nhưng là các trưởng lao vẫn là lắc đầu cuối cùng hắn cũng không nhìn nổi trong lòng hắn rõ ràng chính mình người bạn thân này say mê với con đường luyện khí đối với thánh địa những chuyện khác vật hứng thú quyết khuyết xưa nay đều có điều hỏi tiểu ba ngươi đều đoán sai nếu dựa theo ngươi suy đoán lao ca liền không cần phiền phức ngươi tự mình đến đây này linh bảo chiến hạm sắc thực xuất từ những thế giới khác hơn nữa đây là một không có bị khai phá thế giới hả lao cát ngươi vậy thì vô vị sái lao phu các trưởng lao không có để ý lưu ba t r ư ở n g lao không thích thế giới này không phải phát hiện mới cũng không phải lao phu phát hiện mà là lao tổ môn phát hiện hơn nữa bọn họ thời khắc đều đang chăm chú thế giới này ngươi là nói thế giới địa cầu lưu ba t r ư ở n g lão l i ễ u lơi ư không nớt trong con ngươi tràn đầy không thể tin tường v ẻ mặc dù là nhìn thấy các trưởng lao gật đầu hắn vẫn còn có chút không tin dựa theo đạo lý lấy hai người quan hệ sinh tử trước mặt hai người đều có thể tín nhiệm lẫn nhau đừng nói tầm thường những chuyện khác nhưng là lưu ba t r ư ở n g lao vẫn không khỏi tự lẩm bẩm nay quá khó mà tin nổi thế giới địa cầu tuy rằng tiềm lực vô cùng nhưng là bọn họ tu hành văn minh vừa mới mới vừa cất bước làm sao có khả năng ở ngăn ngắn mấy năm bên trong phát triển ra như vậy huy hoàng văn minh đây chính là luyện k h í thuật tuy rằng tu hành văn minh không thể toàn dùng luyện khí thuật đến đánh giá nhưng là một cái đẳng cấp cao văn minh luyện khí cùng với tương quan pháp môn truyền thừa tuyệt đối là trọng yếu nhất một c â u quá khuyết đại lao cát việc này rất trọng yếu cũng không nên trêu đùa lao phu ta nào có trêu đùa ngươi thời gian rảnh rỗi c ắ t trưởng lao thoan t h ầ m có điều bên mép nhưng là chọn trọn trọng điểm nói tiểu ba chiếu ngươi nói thế nào này linh bảo thật không đơn giản lao phu phương tài lúc nãy cũng quan sát một phen bình tĩnh mà xem xét s á t thực khiến người ta sáng mắt lên nhưng là không có ngươi nói khuyết đại như vậy đi lưu ba trường l ã o lắc đầu một cái l ã o phu nói không có bất kỳ s ố c nội chỗ tuy rằng thầm n g h ị không thông nhưng l à n à y linh bảo chiến hạm bên trong triển lộ ra luyện khí thuật s á t thực vô cùng ghê gớm có lẽ là sợ l ã o ca nghe không hiểu lưu ba trường l ã o tiếp tục nói liền nói thiên cơ đại thế giới đi chiến hạm này linh bảo cùng khôi lỗi linh bảo rất tương tự dùng đều là một loại tên là tử mẫu luyện khí thuật thủ pháp ở chúng ta huyền l u y ệ n giới sử dụng từ mẫu luyện khí thuật luyện chế ra đến linh bảo không ít trong đó tiếng tăm lừng lẫy có mười tám lôi đình em dương kiếm ngàn nhận lưu q u a n phiêu chúng ta huyền giới sử dụng từ mẫu luyện khí thuật tổ hợp thì thiệp cập kỳ thực cũng không nhiều một cái linh bảo từ linh bảo đạt đến hơn trăm đã là rất hiếm thấy mà thiền cơ thế giới linh bảo khôi lỗi hơi một tí lên tới hàng ngàn hàng vạn rất là kinh người phải biết từ linh bảo càng nhiều n à y linh bảo liền càng ngày càng chặt chẽ rút dây động d ừ n g muốn luyện chế ra linh bảo đạt đến hiệu quả dự trù cần cân nhắc thực sự là quá có thêm lao cát người đoán xem trước mắt linh bảo chiến hạm bên trong có bao nhiêu t ử linh bảo lưu ba trường lao để tập luyện k h í thuật vậy thì thật là thao thao bất tuyệt cuối cùng hắn còn hỏi ngược lại các trường lão các trường lao thoáng rên rỉ một hồi nói lao phu trước xem qua tính toán làm sao cũng có mấy vạn ân khả năng lại nhiều một chút các trường lao có chút chăn trở khi hắn nhìn thấy lưu ba trường lao kéo dài lắc đầu thì hắn vội vội vã vã đ ị ệ tăng giá cả chẳng lẽ hơn triệu khoảng cách nhỏ nếu là nghiêm ngặt một điểm toán hơn mười triệu đi hơn một nghìn vạn các trưởng lao tầm mắt không kém đối với luyện khí nhất đạo không có thâm nhập chuyên n g h i ê n nhưng là hắn cũng rõ ràng hơn mười triệu linh bảo linh kiện tạo thành linh bảo cần cỡ nào đ ị a tinh mật lưu ba t r ư ở n g lao tiếp tục nói đại đạo đơn giản nhất kỳ thực linh bảo mạnh yếu cùng đơn giản phức tạp không có trực tiếp liên hệ này linh bảo xác thực ở phương diện nào đó đạt đến c ự c hạn nhưng là cũng không cách nào nói rõ quá nhiều đúng rồi lao cát này linh bảo chiến hạm uy lực làm sao các t r ư ở n g lão rất tốt lần trước ta cùng ngươi nói kế hoạch đã chiếm được thiên tâm sư huynh cùng chư vị trưởng lão đồng ý đồng thời thuận lợi thực thi vừa bắt đầu chúng ta tiến công thế giới địa cầu v ê đút v ê đút v ê đút, vô cản xù con tàn sát địa cầu sinh linh kế hoạch rất thuận lợi nhưng là theo trước mắt loại này linh bảo chiến hạm quy mô lớn gia nhập chiến trường t h a n h m ụ c hàng xa đám phế vật kia bị đánh không tìm được bắc lưu ba t r ư ở n g lão một mặt thoải mái cùng ta nghĩ tới gần như tuy rằng này linh bảo chiến hạm báo hỏng nhưng là từ nội bộ kết cấu đến xem thần thông sức chiến đấu khá là bất phảm ân khắc họa thai nghén thần thông còn có luyện hóa linh thạch chuyển hóa linh khí vì là thần lực cao cấp linh trợn cùng binh qua đại thế giới khá giống có điều so với binh qua đại thế giới linh bảo càng phức tạp các trưởng lao thấy lưu ba t r ư ở n g lao chìm đắm ở phân tích bên trong hắn không nói gì lẳng lặng mà chờ đợi một lát hắn mở miệng hỏi t i ể u ba làm sao chúng ta có thể phản chế ra hoặc là tìm đến đối phương này linh bảo chiến hạm phương pháp sao lưu ba trường lao tiến một bước cẩn thận nghiên cứu linh bảo chiến hạm sau khi trong lòng càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ từ đầu tới đôi một mình hắn đều ở chậm chậm tự nói hoặc là quan sát hoặc là suy nghĩ mỗi một lần đoán đúng hoặc là có thu hoạch hắn đều là không ngừng được hưng phấn trong lòng thú vị con vật nhỏ này thật biết điều mặc dù là cấp thấp linh bảo nhưng là ẩn chứa trong đó luyện khí lý niệm thực sự là muốn nổi bật lao phu ngươi lao cát đừng nóng vội này linh bảo chiến hạm hạt nhân kỳ thực là chuyển hóa linh khí vì là thần lực linh trận trận pháp này tự hủy có điều lao phu hoa một chút công sức thôi diễn đi ra ngược lại không l à việc khó này linh bảo mấu chốt nhất chính là t ử linh bảo l u y ệ n chế bằng vào chúng ta huyền giới phương pháp l u y ệ n khí l u y ệ n chế ra như thế một chiếc linh bảo chiến hạm tiêu tốn thời gian quá hơn nhiều hơn mười triệu t ử linh bảo không có lời không có lời đừng phòng chế cái kia phương pháp phá giải này dễ bàn lao cát giao cho ta chính là chương năm trăm hai mươi một phát ra cùng t ạ húc nhật treo cao vạn d ằ m không mây một mảnh sáng sủa khí trời tốt ở loại khí trời này huê người nhà đạp thanh du ngoạn không thể tốt hơn nhàn nhã thích ý tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình nhưng mà loại này mơ màng cũng chỉ có thể là mơ màng tự từ thiên địa đại biến vừa đến đã từng người bình thường đưa tay là có thể chạm tới đơn giản vui sướng liền trở thành hy vọng xa vời Thiên đời ị địa, a sau giã ngoại thành sát cơ tứ phía mang lao đứa đại đảm, đ ngoại ngoại ngoạn. biến giã giã nói chi ngoài bảo thành không mệnh cũng khăn trong nhà nhân, nhỏ sát tuyệt ru theo tứ một chút thực hề khó chớ là cơ có lực, ở ra sau nhân loại thật vất vả từ từ trở nên mạnh mẽ nhưng là vẫn không có vươn mình nông nô đem ca sướng trở về thế giới đỉnh đột nhiên xuất hiện thế giới dung hợp dị giới sinh linh xâm lấn đem nguyên bản hướng tới ổn định thế giới địa cầu lại một lần nữa rào lòng trời lở đất nếu là dựa theo bình thường quy tích người địa cầu tộc thực lực từ từ mạnh mẽ cùng linh thú nhất mạch địa vị ngang nhau cùng chung thiên hạ song phương ma sát mâu thuẫn tự nhiên thiếu không được nhưng là có mục thiên vị này chấn áp toàn cầu mánh nhân địa cầu thế cuộc căn bản loạn không được thậm chí có thể lại nói không nhất định lấy thông qua văn hóa không ngừng đồng hóa hóa hình linh thú để dị nhân tộc đội ngũ càng ngày càng khổng lồ cuối cùng hình thành thiên hạ đại đồng đại thế đáng tiếc hết thệ đều ở thanh mục hàng xa bách lãng ba đại thế giới điên cuồng x â m lân dưới trở thành bọc nước dị giới sinh linh hung tàn chấn động toàn bộ địa cầu dị giới người chỗ đi qua điên cuồng giết chóc không để lại định điểm người sống không chỉ có giết tu vì cao thâm linh thú tu sĩ nhân tộc thậm chí ngay cả nhỏ yếu linh thú người bình thường tộc cũng không giảng quá phảng phất bọn họ đến không phải vì s â m lấn chiếm linh thế giới địa cầu mà là thuần túy địa vì giết chóc mà giết chóc muốn một lần đem địa cầu sinh linh giết sạch sành xanh giống như vậy này thật là phát điên đến cực điểm ngăn ngắn không tới nửa tháng ba đại thế giới liên quân ở thế giới địa cầu phạm vào tội tội lỗi t r ố n g chất màu máu bao phủ trên địa cầu không nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh vùng chi không tiêu tan toàn bộ thế giới đâu đâu cũng có chiến trường tiếng chém giết tiếng nổ mạnh liền thành một vùng trên chiến trường linh bảo chiến hạm hoạt động bóng người tương tự địa cầu một phương thần giắc cảnh các cường giả cũng r ồ n dập tham chiến sinh động ở chiến sự kịch liệt nhất tiền tuyến ít í t lít mẹ hắn nhân tộc trương nguyên huynh đệ ta đà ngươi vọt vào chúng ta giết hắn cái bảy tiến vào bảy ra được ngưu ca ngươi che chở chút ít đệ Ta g ầ n nhất tìm hiểu một môn mạnh mẽ thiên phẩm thần n hiểu phẩm h tìm một t mẽ ô g vừa vặn ta nắm này quẩn nhân thăm dò sâu cạn,、ta、môn thần thông này n thăm sâu thụ h dò ư n nhân hoàng g là xuất tử đ ạ i nhân t a yên nhớ năm đó nhân hoàng đại nhân cũng có môn thần thông này trưng n địch、quá. Ha ha ha, đó đại đối có g y quá. u huynh đệ tâm h tình, thậm chí h ậ t tài ngay n cả n hoàng đại nhân thần thông đều có thể đại đều t có ì hiểu, ngươi yên tâm là triển khai thần thông ta lão ngưu siếc xe đạp tuyệt vời lao tài xế mang người phi ở một mảnh kịch liệt địa trên chiến trường một vị thần giác cảnh tu sĩ nhân tộc cùng một con ngưu tộc thần thông giao lưu hợp tác lấy sở trường bù sở đ o ạ n cộng đồng giết địch như vậy ví dụ ở trên chiến trường rất thông thường linh thú nhất mạch linh thú thân thể mạnh mẽ ở trên chiến trường đều là nhục thuẫn cấp bậc tồn tại dùng cựu thế giới game online thuật ngữ tới nói cái này gọi là tạ mà tu sĩ nhân tộc thân thể suy nhược so sánh với linh thú nhất mạch cường giả thua kém rất nhiều so với dị giới sinh linh cũng kém trên một bậc không quá tu sĩ nhân tộc cũng có hết sức rõ ràng sở trường vậy thì là thần thông mục tiên h truyền đạo toàn cầu đem thiên phẩm thần thông chuyện khắp thiên hạ tu sĩ nhân tộc nộ g tính phổ biến không sai rất nhiều thần giác cảnh tu sĩ đều tìm hiểu thiên phẩm thần thông cảnh này khiến tu sĩ nhân tộc sức chiến đấu có chất tăng lên linh thú nhất mạch cường giả thân thể mạnh mẽ phòng ngự kinh người nhưng là đại thể không có tìm hiểu ra thiên phẩm thần thông thuần dựa vào thiên phú thần thông sát phạt thủ đoạn có khiếm khuyết mà tu sĩ nhân tộc ngược lại hai người kết hợp rất là s ư ớ n g vì vậy linh thú nhất mạch cường giả cùng loài người cường giả liên thủ trở nên phi thường phổ biến ở này cộng hoạn sinh tử chiến đấu bên trong là dễ dàng nhất sản sinh giao tình sinh tử đều có thể giao cho đối phương còn có cái gì không thể tương tác đây có thể lần này dị giới sinh linh xâm lấn trăng trận tàn sát địa cầu là một lần xưa nay chưa từng có tai nạn nhưng là từ một góc độ khác tới đối xử điều này cũng gia tốc thế giới địa cầu các sinh linh giao hòa tốc độ mục thiên muốn thành lập thiên hạ đại đồng t h ị n h thế ý nghĩ này rất tốt đẹp nhưng là thực thi lên n h ư n g khó khăn tầng tầng các loại tộc sinh linh chỉ thấy có bao nhiêu ngăn cách muốn chân chính lẫn nhau tán đồng cũng không phải một chuyện đơn giản dị nhân tộc xác thực là một rất tốt ý tưởng rất nhiều hóa hình linh thú đối với dị nhân tộc tán đồng ủng hộ nói thí dụ như thanh hồ trí tôn nói thí dụ như rất nhiều nhỏ yếu sinh linh nhưng là này trước sau là số ít hóa hình linh thú phần lớn hóa hình linh thú nhiều nhất làm được không lại bài s í c h mà n à y một hồi đột nhiên xuất hiện thiên ngoại thế giới xâm lấn để là n h â n tộc cùng những chủng tộc khác thả xuống tất cả ngăn cách thả xuống càng diễn càng liệt xung đột lợi ích đem đầu mâu chỉ vệ như đao phủ thủ bình thường ngoại giới sinh linh trải qua đau đớn sau khi thế giới địa cầu ngoan cường gắng gượng vượt qua đồng thời ở linh bảo chiến hạm quần quận không ngừng gia nhập chiến trường sau thế giới địa cầu ở các đại trên chiến trường hoàn toàn chiếm cứ chủ động ba đại thế giới cường giả ngoại trừ đ á n h lén căn bản không dám cùng linh bảo chiến hạm cứng đối cứng hạm đội thứ nhất đệ tam phân đội xin chú ý vĩ độ bắc kinh độ đông phát hiện thành một đại thế giới quân chủ l ậ c đoàn xin phối hợp hạm đội thứ sáu đệ nhị phân đội đệ tứ phân đội thứ bảy phân đội vây quét quân địch hạm đội thứ nhất thứ sáu phân đội xin chú ý vĩ độ bắc kinh độ đông phát hiện thành một đại thế giới quân chủ l ậ c đoàn xin phối hợp hạm đội thứ sáu đệ nhị phân đội đệ tứ phân đội thứ bảy phân đội vây quét quân địch từng cái từng cái chỉ lệnh tự chỉ huy thuộc hạ đạt vê đốt vê đốt vô cản su con truyền đạt đến toàn cầu trong phạm vi thế giới địa cầu quân đoàn chủ tính trung chỉ huy ở trong chiến tranh tình báo tin tức truyền đạt tuyệt đối là phi thường trọng yếu m ộ t khâu cổ đại rất nhiều lấy nhiều t h ắ n g ít trận điển hình xem ra huy hoàng cực kỳ kỳ thực nói cho cùng vẫn là tin tức không đối xứng dùng ưu thế của chính mình thống kích kẻ địch lược điểm mà địa cầu một phương tin tức thu thập thông tin kỹ thuật tuyệt đối là vượt qua thanh mục hàng xa chờ thế giới không biết bao nhiêu liền giống với người văn minh gặp gỡ dã man nhân như thế cái này cũng là tam đại liên quân bắt đầu mấy ngày thuận buồm xuôi gió m ặ t sau khó khăn tầng tầng trọng yếu nhân tố cũng không trọn vẹn là linh bảo chiến hạm công lao trên địa cầu bộ chỉ huy điều hành dưới đầy trời linh bảo chiến hạm che ngợp bầu trời đem sắp tới mười vạn thanh mục đại thế giới quân đoàn vi nước chạy không l o ạ n thần thông đại pháo dạng ngời rực rỡ vô số thần thông điên của n g o à n h tạc thụ nhân quân đoàn vô số thụ nhân cường giả thê thảm ngã xuống thu h o a n g đại nhân nay địa cầu thổ quả nhiên lợi hại bọn họ lại như là mở ra thiên nhãn giống như vậy đem hành tung của chúng ta cân nhắc cực kỳ thấu triệt chúng ta hơi hơi thâm nhập một điểm liền bị vây quanh quá tà môn quân đoàn bên trong đông hoang thụ hoàng lắc đầu một cái thần s á c phức tạp nói lần sau đừng gọi bọn họ thổ chúng ta không tư cách này thánh địa nói phía thế giới này người mạnh nhất là một vị gọi là mục thiên cường giả chúng ta ba đại thế giới liên hợp tiến công đều không có để vị cường giả này ra tay ai chẳng trách thánh địa đại nhân nói chúng ta không thể triệt để chiếm lĩnh phía thế giới này đại nhân ngài đừng muốn những thứ này bây giờ chúng ta bị vây rồi muốn phá vòng gây sợ là không dễ dàng nghe đến nơi này đông hoang thụ hoàng ha bắt đầu cười ha hả phá vòng gây chúng ta tại sao phá vòng gây lần này chúng ta là d ụ địch vì là chính là trọng thương bọn họ dưới đáy thụ nhân cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ thấy đông hoang thụ hoàng móc ra một phương chuông đồng linh bảo nhẹ nhàng vang lên chương năm trăm hai mươi hai cùng huyền giới đại năng đấu pháp đối diện che kín bầu trời linh bảo chiến hạm dù cho là đông hoang thụ hoàng loại này cấp độ thánh tử cường giả bị bao quanh vây nuốt sau cũng rất khó thoát thân phải biết bây giờ hạm đội chiến hạm chủ lực đều là ngũ phẩm vô số thiên phẩm thần thông oanh tạc đông hoang thụ hoàng thần thông mạnh hơn cũng chống đỡ không được bao lâu nhưng là giờ khắp này tay cầm chuông đồng linh bảo đông hoang thụ hoàng nhưng ngực với lòng tin thần thái tự nhiên nay linh bảo chính là thánh địa tiêu tốn đại đánh đổi c h u y ể n xuống bảo vật c ư thánh địa đại nhân nói đây là bắc hàn thánh địa một vị luyện khí đại sư vì đối phó linh bảo chiến hạm mà chuyên môn luyện chế linh bảo lần này đông hoang thụ hoàng mạo hiểm thâm nhập vì là chính là cho nho nhỏ này c h u n g đồng linh bảo triển khai không gian t h ù n g thùng đông hoang thụ hoàng đem thần lực rót vào c h u n g đồng sau đó một tiếng thanh âm hùng hậu vang lên tiếng t r u n g sóng âm dần dần trên không trung n ộ n nhạo lên nhìn như yếu ớt cũng không lớn bao nhiêu uy lực nhưng là theo sóng âm n ộ n nhạo lên chạm được linh bảo chiến h ạ m thì lập tức phát sinh biến h ó a kinh người nguyên bản điên cuồng phóng thích thần thông uy mãnh vô cùng linh bảo chiến hạm đột n g trên không trung đột nhiên dừng lại sau đó linh bảo chiến hạm quanh thân thần thông vòng bảo vệ sản sinh kịch liệt gọn sóng năng lượng vòng bảo vệ ở trong chớp nhoáng này trở nên không ổn định lên không chỉ có là như vậy liền ngay cả thần thông đại pháo trên chính đang tích chữ thiên phẩm thần thông vậy đột nhiên trở nên trầm trầm lên nay không phải trường hợp đặc biệt phàm là chuông đồng tiếng chuông đi tới từng chức từng chức linh bảo chiến hạm phảng phất chúng rồi bệnh độc giống như vậy tình huống rất không ổn định sức chiến đấu điên cuồng ngã xuống hai nhi môn quân địch chiến tranh linh bảo đã phá là thời điểm phản kích đập nát bọn họ báo thủ rửa hận khói đen c u ộ n c u ộ n đại điệu một mảnh cháy đen đông hoang thụ hoàng một mặt kinh hỉ trong tay liên tục vớt nhẹ t r u n g đồng một bên thưởng thức một cái tiếp tục vang lên t r u n g đồng này t r u n g đồng tự nhiên là xuất từ bắc hàn tuyết sơn thánh địa lưu ba trường lão đây là hắn vì đối phó thế giới địa cầu linh bảo chiến hạm chuyên môn thiết kế luyện chế linh bảo thế giới địa cầu trên chém giết một mất một còn ở xa xôi huyền giới bắc hàn tuyết sơn thánh địa các trưởng lão cùng lưu ba trường lão dồn dập ngồi xuống ở trước mặt bọn họ giữa không trung hiện lên một tấm màn ánh sáng màn ánh sáng trên chính là đông hoang thụ hoàng lấy ra trung đồng triển khai hình ảnh quả nhiên có hiệu quả trung đồng sóng âm đối với sinh linh không có thương tổn nhưng lại nhưng là linh bảo chiến hạm khắt tinh ha ha ha ha c ắ t trưởng lao khá là hưng phấn màn ánh sáng bên trong ánh vào hắn mi mắt chính là một chiếc hành động chậm chạp sức chiến đấu nghiêm trọng ngã xuống linh bảo chiến hạm ở thụ nhân cường giả công kích mãnh liệt dưới phá hủy hình ảnh điều này làm cho các trưởng lao khá là hưng phấn hắn đối với thế giới địa cầu chiến sự khá là đệ bụng ba đại thế giới liên quân cùng linh bảo chiến hạm giao chiến hình ảnh không biết quan sát bao nhiêu chàng nhưng là đây là hắn duy nhất một lần nhìn thấy linh bảo chiến hạm quy mô lớn ấn diện đây là một hồi hiếm thấy thắng trận lớn các trưởng lão luyệt dâu dê một mặt tung dung nhìn phía bên cạnh không nói một lời lưu ba t r ư ở n g lão tiểu ba vẫn là huynh đệ ngươi cao m ì n h một cái tiểu tiểu linh bảo trong nháy mắt thay đổi toàn bộ chiến cuộc ghê gớm cho mẹo không đáng nhắc đến lưu ba trưởng lão bình tĩnh địa trẻ chén trong chén linh i ự u một bộ dửng dưng như không dáng vẻ con mắt miết đều không có miết một chút kịch liệt chiến cuộc phảng phất hết t h ả đều ở trong dự liệu của hắn các trưởng lão gật g u huynh đệ mình trình độ hắn tự nhiên rõ ràng đường đường luyện khí đại sư luyện chế ra một cái ngũ phẩm linh bảo tự nhiên dễ dàng căn bản không có khó khăn nhắc tới cũng là lần này lão ca phiền p h ứ c n g ư ờ i bây giờ xem ra linh bảo chiến hạm cũng là bình thường thôi t ù y t ù y tiện tiện liền bị phá giải、Ngày lưu ba trường lão s ư ớ n g sở phương tài lúc n ã y hắn vì giả vờ cun luôn miệng nói cái gì cho mèo không đáng gì nhưng là trên thực tế này c h u n g đồng linh bảo vẫn đúng là không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể luyện chế ra đến chí ít không có các trưởng lão cho rằng như vậy dễ dàng lưu ba trường luôn cái quái tính tình ngạo kiều ông lão bây giờ nghe huynh đệ không khen hắn hắn nhất thời có chút không thoải mái tiện đà nói kỳ thực cũng không có tốt như vậy làm ra đến chí ít cho thanh mục thế giới đám kia ngu xuẩn là cả đời đều làm không ra lão phu đem cách luyện chế giao cho bọn họ còn chuyên môn vì bọn họ giảng giải kết quả bỏ ra thật lớn công phu mới đem này quần ngu xuẩn đại thể giáo hội nói vậy cuối cùng quy mô lớn trang bị này linh bảo còn cần một chút thời gian các trưởng lão cao mày thật là của bọn họ một đám r ấ t rưởi nhỏ yếu không phải là không có lợi dụng to lớn nhất không đủ chính là chính bọn hắn một đám du mục mục n h ọ t lão phu tùy ý nghiên cứu một phen nếu để cho lão phu ra tay luyện chế nói vậy ta cũng có thể luyện chế ra đến lưu ba trường lao tức giận nói ngươi cảnh giới cỡ nào có tỉ mỉ luyện k h í thuật chỉ là ngũ phẩm linh bảo tự nhiên không làm khó được ngươi có điều này linh bảo chỗ khó không phải luyện chế mà là tìm được linh bảo chiến hạm kẽ hở này linh bảo chiến hạm rất hoàn mỹ các thái tử linh bảo phối hợp lẫn nhau tổ hợp ra vô số thần t h ô n g rất là tuyệt vời đây là linh bảo chiến hạm được trời cao chăm sóc ưu thế có điều cũng là thế yếu vị trí ta ngày này ba chúng có thể phá hoại linh bảo chiến hạm các tử linh bảo giao lưu cộng hưởng nói tới luyện k h í thuật lưu ba trường lão tổng là hào hào không dứt hắn đối với linh bảo chiến hạm không hề che giấu chút nào lời ca tụng nhưng là lời nói đều là đề cập phá giải khó xử nói đến có thể có thể phá những này tầm thường luyện k h í sư căn bản không làm được thủ hạ ta đệ tử cũng chỉ có chỉ là mấy người có thể làm được các trưởng lão minh bạch minh đệ tính nết có điều tâm tư của hắn căn bản không ở chuông đồng linh bảo trên chờ đến thiên ba chung quy mô lớn trang bị ba đại thế giới liên quân đến thời điểm các trưởng lão tâm tình nhất thời vui sướng cực kỳ mà ở thế giới địa cầu trên chiến trường linh bảo hạm đội an kiến quân tới nay to lớn nhất đánh bại vốn là nghĩ đem địa phương quân chủ lực đoàn vi diệt nhưng là không nghĩ tới xoay chuyển tình thế người khác đột nhiên sử dụng khắc chế linh bảo chiến hạm đòn sát thủ vê đốt vê đốt vê đốt vô cản su c h ô n để linh bảo chiến hạm sức chiến đấu mức độ lớn ngã xuống tổn thất nặng nề dựa vào thống kê không trọn vẹn ở lần đó vây quét trên chiến trường mấy trăm chiếc ngũ phẩm linh bảo chiến hạm mấy ngàn chiếc lục phẩm thất phẩm linh bảo chiến hạm diệt bên trong chiến hạm mấy vạn tu sĩ nhân tộc tại chỗ chết thảm cũng may đến tiếp sau linh bảo chiến hạm lui lại đúng lúc thành công dừng tổn không thể không nói đây là một lần triệt triệt để, để đại ể đ bại trượng trên giấy tổn thất tuy rằng khiến lòng người thống nhưng l à n à y đều không phải then chốt c h í mạng nhất chính là thế giới địa cầu dựa vào linh bảo chiến hạm mất đi ngày xưa quét ngang chiến trường mỹ phong kẻ khắc địch có chế chiến linh h bảo ạ một hồi khủng hoảng ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu ra thế giới địa cầu bộ chỉ huy toàn cầu tinh anh tụ tập dưới một mái nhà cộng đồng thương nghị đối sách dương thuần làm mục thiên phát ngôn viên tạm thời ngồi ở mục thiên vị trí hữu tài sư đệ các ngươi luyện khí điện nghiên cứu làm sao đại sư huynh đối phương trung đồng linh bảo phát sinh sóng âm sẽ quay dày linh bảo chiến hạm các tử linh bảo phối hợp làm cho linh bảo chiến hạm sức chiến đấu phóng thích thần thông chịu đến ấn tượng cái khác không cần nhiều lời sư đệ các ngươi luyện khí điện có thể giải quyết sao chuyện này có thể chính là cần một chút thời gian chúng ta tô hữu tài rất là làm khó dễ hãn đều muốn đi ra một bên linh t h ú cắt trí tôn nhưng là vô cùng nóng nảy thái thản trí tôn càng là la lớn dương trưởng giáo nhân hoàng đại nhân đ âu Lao s ư d ư ơ n g t h u n vừa đ ị n hai nói s ư bế q u a n n h ư n thanh g là một ỉ đ ộ t n h i ê n x u ấ t hiện ở hội nghị ở p h ò n g k h á c h Đừng n lo, à y m ộ t hồi đ ấ u chương năm trăm hai y bắt đầu. m ư ơ 523, chỉ để ý chờ trò hay bắt đầu bắc hàn tuyết sơn thánh đ i ệ n c ắ t trưởng l á o lại một lần đường làm quan rộng mở lên không gì khác thế giới địa cầu chiến sự lại một lần nên đón khả năng chuyển biến tốt trước bắt đầu mấy ngày xâm lấn địa cầu tàn sát thổ sinh linh chiến công văn hoa nhưng là mặt sau chiến sự liền bất tận nhân ý đối với này trong thánh địa trưởng lao đối với này rất có vi tử có người càng là nói động tác này không thể mạnh mẽ đả kích thế giới địa cầu thế giới trái lại mài r u ũ a đối phương gia tốc nguyên thủy thế giới trưởng thành nghe được những lời nói bóng gió này các trưởng lao suýt chút nữa một cái lao huyết đều m u ố n phun ra ngoài trước những người này không phải là nói như vậy nhớ tới những người kia s á t mặt các trưởng lao âm thầm xem thường lại nói các trưởng lão từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi không biết trải qua bao nhiêu phong khoáng cho tới bây giờ cảnh giới tự nhiên phạm không được vì là những ngày tức giận hắn chỉ là có chút không c a m lòng lấy hắn bây giờ tu vi muốn càng gần hơn một bước đơn giản nhất biện pháp chính là tỉnh ngộ một khi tỉnh ngộ chứng đạo vĩnh sinh đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ có điều tỉnh ngộ chuyện như vậy quá mức mịt mờ có thể gặp không thể cầu tu sĩ có thể làm chính là tháng ngày tích lũy tăng cường gốc gác chờ đợi bạo phát đột kích ngược một ngày một cái khác tiến thêm một bước phương pháp chính là tìm kiếm cơ duyên cơ duyên cắt có sự khác biệt trong đó t ô i gọn gàng dứt khoát chính là lao tổ chỉ điểm so sánh với cái khác chăm chú với tu hành t r ư ở n g lão các trưởng lão giỏi về luồn túi thông qua lão tổ đôi câu vài lời dặn dò các trưởng lão nhìn ra được l a o tổ đối với thế giới địa cầu phi thường trọng thị so với ngày xưa bất cứ lúc nào đều coi trọng làm chứng được đại đạo bắc hàn lao tổ tùy ý chỉ điểm một phen các trưởng lão liền được gích lợi vô cùng cũng chính bởi vì vậy các trưởng lao đối với thế giới địa cầu t ư ờ n g quan công việc phi thường quan tâm các trưởng lao đối với người bên ngoài chuyện phiếm không thèm để ý hắn lưu ý chính là có thể không được lao tổ ưu hái lưu ba trưởng lão vì là đối phó địa cầu chiến hạm mà chuyên môn luyện chế thiên ba trung có hiệu quả rõ ràng các trưởng lão lập tức lại tìm về bãi ở trong thánh địa đi lại thì cũng biến n g o à i phong lẫm liệt mà đợi được thanh mục hàng xa bích lãng ba đại thế giới luyện khí sư điên cuồng luyện chế thiên ba trung đem linh bảo trang bị đến các đại quân đoàn bên trong sau các trường ở n nhiên nói năm g thắng dương trưởng lão chắc phần có sức lực. Vì dương danh, các trưởng đặc không kiến ít trưởng lao, cộng đồng kỳ i khác. Các t r ư ở lão hôm nay ngươi mời ta chờ đến đây vì chuyện gì a chư vị ngồi ở đây trăm công nghìn việc mỗi người đều phụ trách vài cái thế giới tương quan công việc có thể không ngươi như vậy thanh nhàn không sai thế giới địa cầu hướng dẫn tầm quan trọng không cần phải nói nhưng là trước không phải nghe nói tình hình trận chiến mỹ nát ba đại thế giới liên quân trải qua khởi đầu mấy ngày huy hoàng bây giờ lực có thua khó có thể đối với thế giới địa cầu tạo thành mong muốn đả kích nếu là nếu như vậy các trưởng lao kế hoạch không thể nghi ngờ là triệt triệt để để thất bại không chỉ có không có chen ép thế giới địa cầu trái lại nhọc nhằn khổ sở bận việc làm người ta đưa đi ấm áp ha ha các vị cũng không thể nói như vậy các trưởng lão điểm xuất phát là tốt ở tại chúng ta giáng lâm thế giới địa cầu trước suy yếu thế giới địa cầu tự nhiên không có vấn đề chỉ là chấp hành trên ra một điểm vấn đề có điều điều này cũng không có thể hoàn toàn trách tội với các trưởng lão dù sao ai cũng sẽ không ngờ tới thế giới địa cầu dĩ nhiên vội vã mấy năm phát triển tốt như vậy kết bệ kết đảng ở bất kỳ địa phương nào đều là tồn tại nơi có người thì có giang hồ các trưởng lão làm thực quyền trưởng lão nội môn tự nhiên có đối đầu cái bên trong xấu xa đến không xuể nay hội chúng bao g i ả i lão ngươi một lời ta một lời lời nói ẩn giấu sự trâm trọng điên cuồng sỉ nhục các trưởng lão thiên tâm chân nhân lặng lẽ không nói l ặ n g lặng ngồi ở cao t ò a thật giống hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn các trưởng lao khá là bình tĩnh hắn mới là thế giới địa cầu tương quan công việc người phụ trách trước mắt này quân gọi tối hoan người có điều là đấu kỵ hắn đam này trọng trách bây giờ hắn đã tìm tới đánh vỡ địa cầu chiến thắng pháp bảo lã vọng b u ô n g c ầ n trong lòng ổn đến so sánh hôm nay trịnh trọng việc địa tìm ngày nữa tâm chân nhân chư vị trưởng lão vì là chính là hách diện các trưởng lao ung dung giơ tay lên cười nói chư vị bình tĩnh đ ừ n g nóng lần này làm phiền các vị từ bách bận bịu bên trong lấy sạch tới đây vì là chính là cho các vị một câu trả lời lao phu làm phụ trách thế giới địa cầu tương quan công việc chứ không thể hữu hiệu đối với thế giới địa cầu tạo thành tổn thất nặng nề xác thực là lao phu sơ hở coi thường đối thủ nay thế giới địa cầu ở linh khí hiện lên t r ư ớ c đã có khá cao văn minh ở tại bọn hắn cực kỳ suy nhược thời điểm bọn họ liền có thể bay lên trời và biển nắm giữ lực phá hoại đối lập phi thường khủng bố vũ khí cảnh này khiến bọn họ tiếp xúc tu hành văn minh sau khi có thể cấp tốc phát triển lên trọng yếu nhân tố các trưởng lao nhớ tới cùng ngày đó cùng lưu ba t r ư ở n g lao nói chuyện lặp lại một lần lưu ba t r ư ở n g lao phân tích nghe được cả sảnh đường trưởng lão cùng nhau gật đầu các trưởng lão nếu ngươi đã tìm tới nguyên nhân cái kia vì sao không có đối sách lẽ nào hôm nay ngươi tìm ta trở đến đây là vì để cho đoàn người cho ngươi bày mưu tinh kế nghe vậy các trưởng lão trong lòng âm thầm khó chịu đối phương trâm trọng có điều trên mặt vẫn cứ mang theo mỉm cười tự nhiên không phải hôm nay ta xin mọi người đến xem một hồi trò hay các vị đừng nóng vội trò hay sắp bắt đầu các trưởng lão trong lòng tính toán cái gì đợi được này biết tựa hồ chuẩn bị gần đủ rồi hắn lập tức mở miệng mọi người vừa nghe đúng là lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt bên trong đấu tranh s ắ c thực là tồn tại nhưng là các trưởng lão nếu là thật sự có thể đối với thế giới địa cầu tạo thành đà kích nặng nề bọn họ phần lớn người vẫn là mừng rỡ vừa thấy dù sao được lợi chính là tất cả mọi người vê đút vê đút Vô cắt à n Con. sủ. c trưởng lão cười ha ha sau đó nhẹ nhàng vùng một cái một tia khói xanh tự trong ống tay háo tung bay đi ra ngoài lập tức ở giữa không trung dừng lại biến ảo thành màn ánh sáng màn ánh sáng trên hiện ra chính là thiên quân vạn mã đ ổ sộ cảnh tượng thanh mục đại thế giới thụ nhân hàng xa đại thế giới sa mạc quân đoàn bích lãng đại thế giới thủy tộc hóa hình quân đoàn che n g ậ p bầu trời mấy triệu t h ầ n giắc cường giả hội tụ một đường màn ảnh kéo dài tối om om tất cả đều là trầm mâu lấy trở quân đoàn tướng sĩ lang yên trung thiên s ắ t cơ tứ phía này trên căn bản xem như là thanh m g ụ c hàng xa bích lãng ba đại thế giới hết thệ tinh nhuệ sức chiến đấu lần này các trưởng lão lấp kín tất cả các trưởng lão ngươi lẽ nào đem ba đại thế giới tinh nhuệ toàn bộ triệu tập với này trận thế thật to các trưởng lão vô cùng bạo tay cha cha sách ba cái tiểu thế giới đây tuy rằng tu hành văn minh không cao nhưng là giá trị cũng không nhỏ đặc biệt dung hợp thế giới địa cầu sau khi nhóm người này tiềm lực có thể không bình thường các trưởng lão như vậy được ăn cả ngã về không có chút bất cần đi thế giới địa cầu chiến hạm tuy rằng không phải cái gì cao cấp ngọn ý nhưng là thanh mục hàng xa chờ thế giới ngu xuẩn nhưng không đáng tin cậy các trưởng lão một mặt tự tin hoàn toàn thất vọng chứ vị yên tâm đi lão phu trước đó hướng về trưởng giáo sư huynh cáo bị quá tự nhiên là có một chút chắc chắn thiên tâm chân nhân nghe vậy thấy cho vị trưởng lão nhìn sang hắn liền cười nói h ử m lưu ba t r ư ở n g lao ra tay rồi các vị tạm thời an tâm đi các trưởng lao nói tiếp không sai các vị chờ xem kịch vui đi đấu pháp không chỉ có thần thông đấu pháp luyện khí thuật đấu pháp ở các đại trên chiến trường chẳng lạ lùng gì các vị chỉ để ý chờ trò hay bắt đầu chính là chương năm trăm hai mươi b ố cách không đấu pháp ba cái thế giới không đủ đánh các trưởng lao thân hình khôi ngô thân mang rộng lớn áo b à o cả người nhìn qua liền có chút khí thế giờ khác này đang khi nói chuyện có loại khống chế toàn cục ngụy vị cảnh này khiến khí thế của hắn bằng thêm mấy phần lạnh leo gió lạnh thổi qua lan tràn vạn dặm tuyết sơn các vị đang ngồi trưởng lao trong lòng từng cái từng cái lộ ra hiểu rõ vẻ mặt hóa ra là lưu ba trưởng lao ra tay rồi ở bắc hàn g tuyết sơn bất luận thần thông nói riêng về luyện k h í thuật lưu ba trưởng lao tuyệt đối là bên trong đứng đầu nhất số ít cực kỳ một trong chấp thánh địa luyện khí nhất mạch chi người cầm đầu coi như là đặt ở toàn bộ huyền giới luyện khí giới lưu ba trường lão đều tính được là bắc hàn bài diện nhân vật tuy rằng chư vị ngồi ở đây ở bề ngoài cùng lưu ba trường lão địa vị sấp xỉ nhưng là trên thực tế địa vị vẫn có rõ ràng tranh l ệ n h bất kể là ở thánh địa quyền lên tiếng vẫn có thể điều động tài nguyên lưu ba trường lão đều so với cùng cấp bậc trường lão cao hơn nửa cái cấp độ thiết lao tử còn tưởng rằng lao cắt lão này có cái gì bản lĩnh nguyên lai、like、lại là đi ôm huynh đệ bắt đ u ổ i không phải là này lao cắt đầu cùng lưu ba trường già trước tuổi giao cho bé nhỏ giao tình thâm hậu chúng ta không giống vậy bình thường tìm lưu ba trường lão luyện chế vừa lòng linh bảo lão này đều là một mặt không làm lộn tung lên nhưng là đến lão cắt đầu nơi này vậy thì thật là không nói liên khu khu ngũ phẩm đều tự mình ra tay quả thực phát điên này có biện pháp gì lưu ba trường lão ở tu sĩ sơ kỳ thiên phú giống như vậy phiền phiền nhiễu nhiễu tu hành trăm năm cuối cùng liền thánh tử tên gọi đều không có hôn tới tay đoạn thời gian đó là lão cắt mọi chuyện chăm sóc hắn lúc này mới có hắn sau đó dựa vào luyện khí thuật thiên phú kinh người nhất phi trùng thiên kỳ tích ai quên đi cá nhân gặp gỡ chỉ trách lúc trước chúng ta không thật tinh mắt nhìn ra lưu ba trường lao tiềm lực này cỗ lần này lao cắt đầu phỏng chừng muốn làm náo động lớn nếu là thật có hiệu quả dự trù lao tổ sợ là thiếu không được một phen ngợi khen ai tiện nghi này lao cắt đầu trên mặt đài chuyện cho vui vẻ nhưng là ngầm không ít t r ư ở n g lao âm thầm giao lưu là thiếu không được mọi người đối với các trưởng lao nói tới luyện khí thuật đấu pháp thắng bại không có chút nào lo lắng lưu ba t r ư ở n g người quen cũ tự ra tay đó là rết gà dùng tới tể ngưu lao kết cục dùng cái mong muốn cũng có thể nghĩ ra được tình huống như thế mới là tối tao mọi người đối với các trưởng lão càng ngày càng k h ô n g phục ra cái sọt chính mình quyết định kéo ngoại viện tính là gì nhìn thấy ngày xưa đối thủ một mất một con ăn quả đắng các trưởng lao trong lòng mừng thầm không lớt hơn nữa ngày sau lão tổ có thể sẽ có ngợi khen trong lòng hắn càng lạ như là tam phục thiên uống nước đá giống như vậy thoải mái không nớt chư vị trò hay bắt đầu rồi các trưởng lao nhắc nhở chư vị trưởng lão theo tiếng nói của hắn hạ xuống thế giới địa cầu trên chiến trường chiến đấu dĩ nhiên động một cái liền bùng nổ như thủy triều tam giới liên quân bắt đầu toàn diện xâm lấn địa cầu vô số thần giác cảnh cường giả triển khai chạy đi thần thông tốc độ kinh người vô số đạo lưu quang s t qua trong lúc nhất thời trên trời dưới đất xuất hiện hai đạo dòng lũ có thể đồ sộ làm người ta nhìn má than thở bắc hàn tuyết sơn thánh địa các trưởng lão cảnh giới cao thâm bực này tình cảnh tự nhiên không cách nào để cho bọn họ giật mình nhưng là mỗi một lần nhìn thấy trong lòng bọn họ khó tránh khỏi nhiệt huyết dâng trào đây chính là huyền giới chứ thiên vạn giới bọn họ huyền giới chính là lấy như vậy huy hoàng bao la chiến tích khinh thường vũ trụ mỗi khi xuất hiện tình cảnh này chính là huyền giới ánh sáng soi sáng thế giới thời khắc đều không ngoại lệ địa cầu một phương không có ngồi c h ờ chết vô số linh bảo chiến hạm bay lên không che đậy chu vi bách lý thiên không t ừ n g c h i ế c từng c h i ế c lệnh leo phun ra liệt diễm khủng bố sóng linh k h í tự trên chiến hạm tản mắt ra các trưởng lao thấy cảnh này nhất thời nhạc hỏng rồi liền hắn vì là mọi người đang ngồi bao dài lao giải thích một phen chia sẻ trong lòng trò cười tam giới liên quân công kích chính là địa cầu một phương trọng yếu nhất ba chỗ phòng tuyến không một lần đều tụ tập lượng lớn binh lực lần này tam giới liên quân quy mô lớn tiến công n à y quần thổ đúng là thức thời khá trọng thị nhìn trận thế toàn bộ thế giới địa cầu thực lực sợ là đào í t t í t í t cũng không biết là khen ngợi ni vẫn là chuyện cười thổ vô c h i trương lao phu đã đập thành một đại thế giới đông hoang thụ hoàng thí nghiệm qua thiên ba trung uy lực xác thực đối chiến hạm linh bảo có lớn vô cùng khắt chế hiệu quả nhưng là bây giờ xem ra nay quần thổ căn bản không có mở mang hiểu biết đã như thế cũng được linh bảo chiến hạm đánh trận đầu đợi ta quân thiên ba trung phát huy nhất định phải đánh bọn họ tơi bởi hoa lá quân lính t ă n an g d ã các trưởng lão thao thao bất tuyệt trên mặt đắc ý là làm sao cũng che giấu không được các trưởng lão ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cần khinh địch lão cắt đầu trước ngươi ở thế giới địa cầu thí nghiệm qua thiên ba trung uy lực e sợ thế giới địa cầu sớm có cảnh giác bây giờ nhân ra đường hoàng phái ra chiến hạm nghĩ đến có chút chắc chắn không sai y theo thế giới địa cầu trước biểu hiện thêm vào thổ mục thiên kinh người ngộ tính nói không chắc nhân ra chiến hạm đã sớm không ý kỵ thiên ba trung sướng suy âm thanh liên tiếp các ngươi đây là đang ghen tị ta cắt trưởng lão trong bóng tối nói thầm hắn không phải là không có nghĩ tới thế giới địa cầu linh bảo chiến hạm đổi mới do đó không lại sợ hai thiên ba trùng nhưng là ý tưởng này vừa nhô ra liền bóc tát đây là một cái không thể phát sinh sự phải biết ngày này ba trung nhưng là xuất từ bạn tốt mình lưu ba tay một vị huyền giới tiếng t â m lừng l â y luyện khí đại sư ra tay nếu là thổ thế giới luyện khí sư dễ dàng liền chữa trị hoàn thiện cái hở vậy hắn thua tâm phục khẩu phục vê vê vê n con. sủ, dù cho này thế giới địa cầu thổ luyện khí sư thật có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong tìm tới chính mình chiến h ạ n g kẽ hở muốn toàn bộ đổi mới vậy cũng là một hạng cực kỳ công trình vĩ đại đối phương nào có thời gian này chư vị không tin lão phu lẽ nào liền lưu ba đại sư đều không có lòng tin sao c ắ t trưởng lão lạnh rên một tiếng trực tiếp ngăn chặn thanh âm không hòa h à i trong lúc nhất thời trên sân có chút tiến tĩnh mọi người nhìn chằm chằm không trước mắt cùng nhau trở màn ánh sáng sau đó mọi người tất cả xôn xao xảy ra chuyện gì ồ、oh, nhìn tình hình linh bảo thiên ba trung thần thông đã sơ sóng âm thần hồn có thể tham có điều vì sao chậm chạp không có có hiệu quả đây các trưởng lão không biết này linh bảo chuyện gì mới có thể phát huy ra h uy lực mọi người cùng nhau nhìn phía các trưởng lão mà lúc này các trưởng l ã o trên mặt nhẹ như mây gió nắm chắc phần thắng dĩ nhiên biến mất sạch sành xanh trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng khó mà tin nổi cả người cương ở cái kia lần này tất cả mọi người trong nháy mắt rõ ràng tất cả không ít người trên mặt nhất thời lộ ra cân nhắc vẻ mặt lão cắt đầu ngươi sẽ không là hoán chúng ta đến xem thế giới địa cầu dung hợp hành hung tam giới liên quân đi đến thời điểm thật hướng về chúng ta khóc tố để thánh địa tiếp viện ngươi ngươi này tính toán cũng quá sâu nay châm t r ọ c cũng là đủ độc ác c ắ t trưởng lão mặt trầm như nước con mắt lẳng lặng mà nhìn c h ầ m c h ầ m màn ánh sáng trong lòng chờ đợi kỳ tích không có phát sinh hiện thực tàn khốc cực kỳ chiến hạm vô số thiên ba chung quái dày thần thông đại pháo thần quang rạng rỡ soi sáng toàn bộ thế giới vô số thần thông t ề phóng hủy thiên diệt địa tam giới liên quân rửa dâm không có có hiệu quả hoàn toàn không có chiến ý ở trong chớp nhóm này toàn tuyến t a n vỡ man b ả n đều thua trận chiến này sau khi ba đại thế giới sẽ không bao giờ tiếp tục đối kháng địa cầu năng lực thiên tâm chân nhân thất vọng nhìn phía các trưởng lao mà các trưởng lao nhưng là sững sờ ngốc tại chỗ phảng phất một tự bế người bệnh nếu như yêu thích đô thị chi truyền đạo tông sư xin mời đem linh phân phát bằng hữu của ngài chương năm trăm hai mươi lăm huyền giới trưởng lão suy đoán cùng thán phục á c trưởng lão đứng ngây ra ở tại chỗ một lát đều nói không ra lời theo ngộng l hắn không phải là không có nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt tình cảnh này ở mời các vị phó trưởng giáo thiên tâm chân nhân cùng với còn lại các vị đối ngoại sự vụ trưởng lão đến đây quan sát trước các trưởng lão liền cẩn thận cân nhắc quá tam giới liên quân thất bại hậu quả nếu như thất bại không chỉ có mang ý nghĩa hắn mưu tính triệt để thất bại rất mất mặt hơn nữa hiện ở dưới con mắt mọi người làm mất mặt càng làm cho ngày khác sau ở trong thánh địa nhất không nổi sau đó kế hoạch thất bại không đáng sợ ai cũng không phải thường thắng tướng quân nhưng là loại này trước mặt mọi người đùng đùng làm mất mặt dù là các trưởng lão từng trải phong phú giờ khác này nét mặt giàn nua cũng không khỏi đỏ lên đối diện trưởng giáo sư huynh vẻ mặt nghi hoặc chư vị trưởng lão cân nhắc đánh giá các trưởng lão có chút lúng túng chuyện này thế cục này có một chút biến hóa mấy ngày trước thiên ba trung xác thực là đối với linh bảo chiến hạm nắm giữ giải quyết dứt khoát hiệu quả nhưng là không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi bên trong thế giới địa cầu liền đúng lúc địa hoàn thiện chữa trị linh bảo kẽ hở làm cho thiên ba trung mất đi tác dụng nói nói các trưởng lão phẫn luất cực kỳ này thanh mục hàng xa b í c h lãng ra hết một ít r ấ p rưởi thiên ba trung linh bảo bản vẽ phương pháp luyện chế đều giao cho bọn họ đồng thời lưu ba trưởng lão còn thân hơn tự đứng ra vì bọn họ giảng giải giải đáp nghi vấn giải thích nghĩ hoặc nhưng là đám người kia thực sự là không hăng hái đầy đủ trì hoãn chừng mấy ngày mới làm ra linh bảo trên chiến trường binh quý thần tốc mấy ngày nay thời gian trì hoãn thành thất bại kẻ cầm đầu cắt trưởng lao nước miếng văng tung tóe trong miệng đối với tam giới thổ sinh mệnh chửi ầm lên tuy rằng hắn nói đều là sự thực nhưng là khó tránh khỏi có suý hoa h i ể m nghi nói lại có đạo lý trên sân mọi người nhưng là không mua món nợ từ xưa tới nay trên chiến trường xưa nay đều là lấy t h ắ n g bại luận anh hùng làm c h i ế n sự t ổ n g chỉ huy, người phụ trách, các huy, phụ người trưởng lao khó tổ h không cần phải nói, thua chính là thua, đoàn người đều như thế bận điệu, cũng không o t tội trưởng lỗi. ngươi nói, lao, là Các cần đoàn người bận cũng gian nghe ngươi phân tích thua nguyên nhân, đây là ngầm nên ngầm Hừm, tỉnh lại sự. Hừm, lao tổ đối với thế giới địa cầu khá là quan tâm kỳ thực cũng không ngừng chúng ta thánh địa lao tổ những thế giới khác mấy vị lao tổ cũng thời khắc quan tâm lần này chúng ta b ắ c hàn g tuyết sơn thánh địa thất lợi p h ò n g t r ư ờ n g bị cái k h á c thánh địa nhìn ở trong mắt lần này mất mặt người không phải ngươi cắt trưởng lão mà là chúng ta toàn bộ bắc hàn l a o cắt đầu ngươi mưu tính thực sự là mò mâm nhạc ừ chờ lao tổ xuất quan xem ngươi làm sao hướng về lao tổ b ằ n giao vì là c ắ t trưởng lão điều đình trưởng lão tự nhiên có có điều đại thể đều là bỏ đ a x u â n g i ế n g tầm thường những k i a đối thủ một mất một còn không cần nhiều lời hiện tại rất nhiều duy trì trung lập cũng khó khăn miễn lên tiếng oán giận vài tiếng rất nhiều tường đổ mọi người đầy ý vị cắt trưởng lão toàn trường mặt tối xâm lại lần này thất lợi nói lớn không lớn đối với địa vị của hắn cũng không có trí mạng ảnh hưởng có điều đến hắn tầng thứ này đem mặt mũi xem phi thường trọng yếu trên sân chư vị trưởng lao nước bọt tung tóe so với thông thiên triệt địa đại thần thông đều muốn mãnh đánh các trưởng lao toàn bộ hành trình mất tiếng mãi đến tận đại hội kết thúc các đại trưởng lão một tiếp theo một đối với các trưởng lão lòng tốt chỉ đạo một phen để hắn không muốn cấp tiến liều lĩnh không phải vậy đều là cho người ta đưa ấm áp đến thời điểm làm lỡ lao tổ đại sự liền gặp vận rủi lớn như vậy ngôn luận suýt chút nữa đem các trưởng lão tức giận một phật xuất thế hai phật thăng thiên có điều hắn vô lực phản bác tử thương nặng nề quân lính tan giã tam giới liên quân lại không sức đánh một trận hắn mưu tính triệt để tuyên cao thất bại các trưởng lão mang theo một bao tử khí trở lại trong đậu phủ lúc này biết được chiến bại tin tức lưu ba t r ư ở n g lão cũng vội vội vã vã đ i ệ u tới rồi lại đây vừa thấy mặt lưu ba t r ư ở n g lão liền một mặt vẻ xấu hổ vội vàng hướng h u y n h đệ trong nhà biểu thị ấ y n ấ y nói cái gì chính mình trình độ không được hại huynh đệ mặt mũi đại thất các trưởng lao tức giận vung vung tay n à y cùng ngươi có quan hệ gì là ta quyết sách sai lầm hơn nữa ba người kia tiểu thế giới tất cả đều là một đám r ấ p rưởi được chúng ta huyền giới nhiều năm bồi dưỡng kết quả vẫn là không chịu được như thế trọng dụng bỏ qua thống kích địa cầu tốt nhất thời kỳ các trưởng lao nói đúng là lời nói tự l á y lỏng hắn tuy rằng phẫn nộ nhưng là không có khí hồ đồ đương nhiên sẽ không thiên nộ đến chính mình sinh tử chi giao đầu lưu ba trường lao giúp đại ân tìm ra đối phương chiến hạm linh bảo kẽ hở đồng thời luyện chế ra khắc chế linh bảo này không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ chỉ là đáng tiếc người thủ hạ không đủ lực tùy vào số mệnh có thể coi như là lưu ba trường lão sai lầm tạo thành lần này thất lợi các trưởng lão cũng sẽ không thật sự trách tội cái gì bọn họ là sinh tử chi giao này lại tính là cái gì Tiểu tình huống ngươi đã biết một chút, thế thể tìm tới ngươi rồi, ngươi nói một chút, này thế giới địa cầu dựa vào cái huống cầu ba, địa dựa nhanh gì này như vậy tìm tới kẽ hở. đã có vào vậy kẽ hơn nữa còn ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong canh tân hoàn thiện hết thẻ chiến hạm phải biết chiến hạm của bọn họ con số cũng không ít thua không đáng sợ đáng sợ nhất chính là không biết thua ở nơi nào các trưởng lao trong lòng tự nhiên là phẫn nộ nhưng là hắn càng quan tâm chính là dựa vào cái gì chỉ là một nguyên thủy thế giới thổ có như thế cao năng lực ứng biến quan trọng nhất đó là nay mạnh mẽ năng lực ứng biến sau lưng để lộ ra phi thường tin tức kinh người nghiền ngẫm cực k h ủ n g lưu ba t r ư ở n g lão nghiên cứu luyện kỹ thuật Phạm là này đều các trưởng lão gật đầu nói không sai trước thế giới địa cầu linh bảo số lượng chiến hạm không nhiều nhưng là theo chiến trường tiến hành chiến hạm của bọn họ con số càng ngày càng tăng một tháng không tới hạm đội của bọn họ sức chiến đấu đã vượt qua tam giới liên quân tổng hòa vê đốt vê đốt vô đút, v cản su con điều này nói rõ chiến hạm xác thực là thổ chính mình chế tạo dù sao từ những thế giới khác truyền t ố n g nhiều như vậy linh bảo tiến vào một thế giới đóng kín tiêu tốn đánh đổi cũng quá to lớn các trưởng lao khá là đau lòng càng cao cấp bậc linh bảo đưa vào thế giới địa cầu tiêu tốn đánh đổi liền càng lớn trước ngũ phẩm thiên ba trung hàng mẫu là chính hắn móc tiền túi đưa cho đông hoang thụ hoàng chỉ là một cái ngũ phẩm linh bảo liền để hắn xuất huyết nhiều hắn rất khó tin tưởng vị kia sẽ lớn như vậy tác phẩm điên cuồng tiếp viện địa cầu trước thiên hàng thạch bi hạ xuống bảo vật là lao tổ môn tác phẩm hơn nữa bảo vật cấp bậc cũng không cao đây không tính là cái gì nhưng là thành t ố t đưa ngũ phẩm linh bảo quá khứ vậy thì quá phá sản quá phận quá đáng lao cát ngươi không cần suy đoán chiến hạm xác thực là chính bọn hắn chế tạo bọn họ tu hành văn minh rất bất phảm an trộm cho chúng ta nhưng lại nhưng không có học theo hàm đan mà là đi ra con đường của chính mình điểm này từ chiến hạm linh bảo trên có thể có thể thấy luyện khí thuật là như vậy công pháp tu hành trận pháp thuật thuật luyện đan trở chút sợ là cũng là tình huống này thực sự là khó mà tin nổi a lưu ba trường lão tự đáy lòng tán thưởng nhớ ta huyền giới chinh chiến chư thiên vạn giới đánh những thế giới khác nghe tiếng đã sợ mất mật nhưng là lao phu lần thứ nhất nhìn thấy như thế thú vị nguyên thủy thế giới ngăn ngắn thời gian mấy năm từ tu hành văn minh chống không cho tới bây giờ có một phong cách riêng trong này trưởng thành thực sự là quá nhanh các trưởng lão vẻ mặt khá là phức tạp mà nhìn mình bạn tốt hắn rõ ràng đối phương là một thực sự cầu thị tính tình từ không sốc nổi nhưng là nghe được hắn đối với thế giới địa cầu tu hành văn minh tán thành trong lòng kinh ngạc không thôi t i ể u ba ý của ngươi là thế giới địa cầu là chính mình phát triển lên hơn nữa dựa vào chính là chúng ta rơi xuống bộ truyền thừa thạch bi các trưởng lão bị loại này suy luận kinh sợ trong con ngươi tràn đầy nghi vấn vẻ chương năm trăm hai mươi sáu hiểm ác mưu tính Tạo hóa người. trước thế giới địa cầu thường xuyên có ra ngoài các trưởng lão dự liệu ở ngoài biểu hiện nói thí dụ như liên tiếp có cấp độ thánh tử thổ sinh linh hiện lên phong cách đặc biệt đi nhầm đường linh bảo những này đều không phải một tu hành văn minh vừa sinh ra nguyên thủy thế giới nên có hình ảnh nhưng là sự thực nhưng phát sinh đối với này các trưởng lão bao quát rất nhiều các trưởng lão khác cũng hoài nghi là có hậu trường r ố i tay cùng bọn họ đối nghịch không ngừng viện trợ thế giới địa cầu từ công pháp tu hành đến các loại tu hành tài nghệ truyền thụ làm cho thế giới địa cầu có thể rất nhanh tốc tăng trưởng trưởng thành bây giờ nghe được bạn tốt tuyệt nhiên ngược lại suy đoán các trưởng lão biểu thị ra bản thân n g h i hoặc Thiếu trưởng lão trong lòng không tin, có điều hắn cũng khá trọng thị trưởng trưởng thuật, chút thôi, một một trong tối trợ thế không hắn khá khí như chén, phu không không hoặc ngươi điều với lôi mới nói. đại giúp nói bồi dưỡng thế giới suy lưu Lưu luyện quần uống ba, ba ba bảo bóng say đoán căn lòng cũng ăn ngừng ngực nào năng dưỡng gì? mẩy, đảm lão lão. lão áo lão Lão Các có cứ có có có là là vị mê dù sao có thế giới cao tốc trưởng thành tiền lãi thế giới địa cầu nội sinh linh tu hành tốc độ cực kỳ lũ l ơ i ở thế giới như vậy bồi dưỡng truyền vào làm ít mà hiệu quả nhiều rất nhiều làm việc trắng trận không kiêng rẻ đại năng làm như vậy cũng không phải là không có đạo lý các trưởng lão nghe xong gật đầu liên tục rất tán thành sau đó chỉ thấy lưu ba trưởng lão tiếp tục nói tình huống như thế nhất định tồn tại có điều hiển nhiên bồi dưỡng đối tượng khẳng định là số ít hạng người kinh tài t u y ệ t diễm trương địa quy mô lớn truyền đạo điều này hiển nhiên đắc tội rồi rất nhiều lao tổ phóng tầm mắt chư thiên vạn giới phòng t r ư ờ n g không ai dám xúc cái này rủi ro đã như thế bây giờ thế giới địa cầu tu hành văn minh có thể có hôm nay bực này thành t ự u trong đó lớn vô cùng công lao chính là thổ chính mình ai chẳng trách lao tổ môn đều đối với thế giới địa cầu khá là để bụng quả nhiên không giống người thường liên nắm lần này lão phu thiên ba trung mất đi hiệu lực một chuyện tới nói thế giới địa cầu tất nhiên là ở chiến tranh thất lợi sau ngay lập tức tìm được chiến hạm kẽ hở đồng thời trong thời gian ngắn ngủi thành công hoàn thiện linh bảo hơn nữa cấp tốc đem hoàn thiện linh bảo phương án phổ cập cho lượng lớn luyện khí sư lưu ba t r ư ở n g lão phân tích không ngừng các trưởng lão trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng theo bản năng hỏi điều này nói rõ cái gì nói rõ rất nhiều tìm ra chiến hạm kẽ hở sau đó hoàn thiện đồng thời còn bảo đảm không hề bị đến thiên ba trung cái dày điều này cần một vị đỉnh cấp luyện khí đại sư ra tay điều này nói rõ thế giới địa cầu chỉ cần luyện khí linh trận hạn mức tối đa rất cao sau đó cấp tốc phổ cập toàn bộ hoàn thiện phương án vô số luyện khí sư đổi tới bước chân điều này nói rõ thế giới địa cầu gốc gác thâm hầu cái này cũng là lão phu vì sao khen ngợi thế giới địa cầu nguyên nhân lớn nhất tương tự là được chúng ta huyền giới cơ sở truyền thừa thế giới địa cầu diễn sinh ra đến văn minh cỡ nào óng ánh ngươi nhìn lại một chút thanh mục hàng xa hàng ngũ quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất không so được các trưởng lão nghe được lưu ba t r ư ở n g lão liên tục khen ngợi trong lòng rất là phức tạp đây là bạn tốt lưu ba cẩn thận nghiên cứu sau đến đi ra kết luận hắn mặc dù có lòng phản bác nhưng là trong lúc nhất thời nhưng không tìm được lời giải thích ai lão phu nguyên tưởng rằng được một làm người ước ao mỹ kém bây giờ xem ra chuyện này quả thật chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay nếu là l ã o phu có thể giáng lâm địa cầu là tốt rồi một cái tắt trực tiếp đập chết từ đâu tới nhiều như vậy loan loan nhiễu nhiễu lưu ba trường lão cười lắc đầu lão cát liền lao tổ môn đều không đánh bại lâm chúng ta dễ dàng dáng lâm sợ là sẽ phải bị thế giới ý thức chấn áp khó có thể vươn mình cắt trưởng lão tự nhiên cũng là nói cười tiện đà nói tiểu ba ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải đ á m kia xem trò vui không chê sự đại lao ra hỏa tuy rằng đáng ghét nhưng là có một chút nói không sai nếu là lao tổ xuất quan ta sợ là không tốt bàn ằ n g h giao mặc dù lao tổ không có trách tội cùng ta nhưng là khó tránh khỏi ấn tượng không tốt lưu ba trưởng lão cũng vì chính mình lão ca lo lắng hơi trầm ngâm một hồi nói nếu lao cắt ngươi đã đi tới này một con đường lên không bằng thừa thế xông lên đem kế hoạch của ngươi thực thi triệt đề ồ cắt trưởng lao sáng mắt lên thiếu ba ý của ngươi là không sai ngươi mưu tính đại phương hướng là không có sai dù cho chiến tranh thất bại để thế giới địa cầu thổ ở trong chiến tranh trưởng thành không ít nhưng là cùng lúc đó cũng làm cho thế giới địa cầu phức tạp không ít nhiều như vậy thế giới dung hợp trong đó rất nhiều thế giới đều trung thành với chúng ta nô tính mười phần các trưởng lão nhất thời rõ ràng lưu ba t r ư ở n g lão dụng ý kích động vô đùi đúng vậy ta tại sao không có nghĩ đến từng cái từng cái tiểu thế giới dung hợp thêm vào thế giới địa cầu từ đây trở thành một thế giới này vô hình t r u n g tăng nhanh thế giới địa cầu trưởng thành làm cho thế giới địa cầu mập giả tạo nói không chắc dùng không được nửa năm chúng ta thánh tử liền n có thể giáng lâm thế giới địa cầu còn có càng là phức tạp khu vực thế giới càng không thích hợp truyền đạo những thế giới nhỏ này chịu đến chúng ta truyền vào đối với mục thiên truyền đạo tất nhiên xem thường này vô hình trung trở ngại thổ mục thiên dựa vào chuyện đạo giáo hóa công lao thành thánh con đường rượu a lưu ba trường lão kéo cắt trường lão tiếp tục nói đây là chúng ta đánh xấu nhất dự định trong đó cuối cùng tình huống ai cũng không nói được chúng ta lần này hội tụ mười mấy hai mươi tiểu thế giới g á n g lâm một lần hơn mười vị cấp độ thánh tử sức chiến đấu gia nhập chiến trường thêm vào vô số đại quân thế giới địa cầu có thể không chống đối còn khó mà nói ngày gần đây lão phu nghiên cứu linh bảo chiến hạm thử phòng chế một phương đến thời điểm lấy ra luyện khí bản vẽ giao cho giỏi về luyện khí tiểu thế giới l u y ệ n chế trận chiến này ai thua ai thắng cũng còn chưa biết các trưởng lão kinh ngạc mà nhìn lưu ba t r ư ở n g lão nói tiểu ba xem ra ngươi không chỉ có am hiểu luyện khí thuật đối với phương diện này dĩ nhiên cũng như vậy có kiến giải lưu ba t r ư ở n g lão vung vung tay lão phu đây là người bên ngoài rõ ràng lão c á t ngươi chính là muốn quá nhiều tâm tư quá cúng lên không có cân nhắc quá nhiều kỳ thực thay cái dòng suy nghĩ n g ấ m lại cũng là như thế sự việc. Ai, lão Phu gần nhất xác thực chút, như gần nhất nôn nóng là Láo thế Phu sự Ai, rồi chút, có được i ề u cũng còn tốt có n g tốt ờ cười i kia bãi, đám đến đ tìm ra hỏa lén lút cười nhạo ta, ta Láo lén lút nhạo về i liền đi giáo Minh, lát ta tìm trưởng nữa sư h hắn phân tích phân tích trình thế、cuộc. ha ha ha ha. o người cuộc, Được, bày lão cát ta cái khác thánh địa nhận thức không ít người bọn họ trước cũng có cộng đồng đối phó thế giới địa cầu ý nghĩ vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con suy nghĩ chia một chén canh chúng ta cùng bọn họ thông khí nghĩ đến thuyết phục bọn họ không khó hai người cấu kết với nhau làm việc xấu không bao lâu trong động phủ truyền ra tùy ý địa tiếng c ù n g tiếu xa xôi thế giới địa cầu tự liên hợp hạm đội đại phá tam giới liên quân sau địa cầu một phương từ t r ư ớ c bị động phòng thủ nhảy một cái trở thành chủ động xuất kích một phương thế giới địa cầu hạm đội mênh mông quần quận địa sông vào ba đại thế giới phúc đ ị a ở tại bọn hắn thế giới không kiên kỵ mà thần thông oanh tạc đã báo trước đại thủ lối trả thù này tâm hành vi được mục thiên ngầm đồng ý ở tình huống bình thường lấy mục thiên tâm tính đối với loại này thuần túy hành động trả thù là rất bài xích nhưng là thực sự là đối phương thế giới khởi đầu xâm lấn địa cầu thì thủ đoạn quá mức tàn bạo nếu là không thể ăn miếng trả miếng cái kia chẳng phải là thẹn với những kia chết thảm ngàn tỷ sinh linh ở rừng rầm nguyên thủy ở vạn dặm cắt vàng ở cổn cổn bích lãng linh bảo hạm đội mênh ngông c u ầ n c u ậ n địa n g h i ề n ép m à qua lại như một cao đẳng văn minh xâm lấn cấp thấp văn minh đây là trước ba đại thế giới mong muốn đơn phương ý tưởng mà cuối cùng làm được nhưng là thế giới địa cầu không thể không nói tạo hóa treo người chương năm trăm hai mươi bảy ngươi cay kê gia sư không g i ảnh trải qua hội chiến đại bại cấp độ thánh tử cường giả tiện đà liền ba ngã xuống thanh m g ụ c hàng xa bách lãng tam thế giới liên quân sĩ khí rơi xuống đáy vực lại không nửa điểm chiến ý trên thực tế không thể cứu vãn dù cho tam giới liên quân ý chí chiến đấu lại làm sao kiên định bọn họ cũng không cách nào lại vươn mình địa cầu một phương đem tại chỗ cầu cảnh nội kẻ địch toàn bộ đảng thanh sau không có đ ỉ n h chỉ động tác bọn họ tiếp tục hướng về ba bên trong đại thế giới thẳng tiến bốn đại thế giới dung hợp là một hình thành một càng to lớn hơn thế giới địa cầu một phương đương nhiên sẽ không buông tha những thế giới nhỏ kia địa bàn có thể trước đây những thế giới nhỏ này không coi là cái gì nhưng là bây giờ thế giới địa cầu ý chí tiếp quản ba cái tiểu thế giới theo thời gian chuyển rời những thế giới nhỏ này cũng đem hưởng thụ thế giới địa cầu như thế tiền lãi tu trước hành phải so với đối ơ Hơn n giản nhiều. nữa sau này tàm giới bên trong sinh ra sinh linh, tư chất tu hành cũng sẽ rõ ràng tăng cường.、Điều、này cũng có thể liền gọi làm ra thân giới gọi Điều đi. rất ra rõ chất tàm tư tu thể sau ra sẽ làm có đ với những thế giới nhỏ này tới nói này không thể nghi ngờ là ngư dược long môn gà chó lên trời nếu là bọn họ ở này một hồi xâm lấn trong chiến tranh thắng lợi bọn họ liền có thể tu hú chiếm tổ c h i n khách trở thành một đẳng cấp cao thế giới sinh linh không thể không nói đây là một cái rất thoải mái sự nhưng là đối với thế giới địa cầu nguyên sinh linh tới nói đột nhiên xuất hiện một đám người xa lạ xâm chiếm quê hương của chính mình n à y bất luận làm sao đều là một cái rất khó chịu sự bây giờ đánh bại tàn bạo địa kẻ địch địa cầu một phương nhưng như thế vẫn còn chưa đủ mênh mông quần quận địa linh bảo chiến hạm trực tiếp khai hỏa kẻ địch s a o h u y ệ t tiến hành phản chinh phục sự nghiệp vĩ đại thanh m ụ c đại thế giới đông vực thu hoang đại nhân chúng ta bị vây quanh vô số phụt lên lôi đỉnh hỏa diễm sắt thép cự thú bọn họ lại như là ma quỷ phá hủy nhà của chúng ta viên thiêu chết tộc nhân của chúng ta ở một cây khổng lồ che trời đại thụ trước mặt vô số thụ nhân bị địa cầu chiến hạm xua đổi hội tụ ở này xanh u n tươi tốt tùng lâm ánh lửa n g ú t trời đốt cháy cây cỏ sau sản sinh cồn cồn khói đặc che đậy bầu trời xanh thẳm rõ ràng ban ngày nhưng là một bộ tận thế quang cảnh đối với thanh mục đại thế giới đối với đông hoang thụ hoàng thậm chí còn bộ hạ hết thẻ sinh linh tới nói đây chính là tận thế sự tình phát triển cho tới bây giờ bước đi này bọn họ đã cùng đường mặt lộ cồn cồn lang yên ngọn lửa chiến tranh kéo dài vận mệnh của bọn họ cũng đem tùy theo đốt thành cho bụi đông hoang thụ hoàng hóa thành bản thể thân thể to lớn kéo dài mấy dặm tán cây bao phủ bên dưới thiên đô che đậy nửa ngày quanh thân càng có cồn cồn linh khí chiếm giữ xem ra nguy nga không thể xâm phạm thua triệt triệt để để thua đông hoang thụ hoàng c h ấ n hưng một hồi to lớn không gì so sánh được thân thể có vẻ khá là cô đơn nhìn tộc nhân ở kẻ địch chiến hạm đánh giết dưới hốt hoàng mà chạy nó không nhịn được nhẹ giọng nói nhỏ phảng phất vong quốc tri quân ở a i toán thương tiếc cỡ nào mỹ lệ màu xanh lục đáng tiếc tương lai này mỹ lệ cố thổ sắp sửa đổi chủ t i ê u ngạo thụ nhân bộ tộc thì lại vĩnh viễn vắng lặng ở đại địa trong ngực lá dụng về tội phụng dưỡng đại địa đông hoang thụ hoàng không phải không có suy nghĩ qua đầu hàng đáng tiếc đây là một không cách nào thực hiện đòi hỏi hắn dưới tay phổ thông tộc nhân có thể đầu hàng nhưng là hắn không thể là một người bị huyền giới chinh phục nô dịch thế giới toàn bộ thế giới phần lớn cứng giả người nắm quyền đều bị sau lưng huyền giới thánh địa đã k h ô n g chế ta mệnh do hắn không khỏi ta đối diện thế giới địa cầu từng bước ép sát đông hoang thụ hoàng nhóm người này chỉ có tử chiến tử chiến còn có g i ế t ra khỏi c h ú n g đ â y tham sống sợ chết một chút hy vọng sống nếu là đầu hàng liền chắc chắn phải chết mê ngông quần quận địa chiến hạm quân đoàn phảng phất miện thỏ bình thường truy đuổi chạy trốn thụ nhân mà chân trời rừng sắt thép bên trong một vện bóng đen đột ngột xuất hiện ở đông hoang thụ hoàng trước mặt người đến gánh vác trường kiếm chắp tay sừng sững phía chân trời phía sau sắt thép c ử thú phun ra nuốt vào liệt diễm khí tượng kinh người đông hoang thụ hoàng cả kinh đáy lòng hiện ra khổ có chút nhận mệnh tự địa thở dài một tiếng các hạ chính là người trong truyền thuyết hoàng mục tiên không nghĩ tới bổn hoàng mặt mui lớn như vậy dĩ nhiên bóng đen kia nam tử trên mặt không hề lay động một bộ mặt cương thi nhưng là nghe được lời của đối phương nam tử kia con mắt lộ ra cổ quái vẻ mặt có điều nam tử không nói gì mà là không nói hai lời hung hãn rút kiếm một tia ô quang xuyên qua phía chân trời nam tử mặc áo đen một chiêu kiếm đánh xuống to lớn kiếm khí quét ngang mà đi rất nhiều đem năng khiếu cắt thành hai nửa khí thế sau đó phía sau nam tử một tòa lưỡi kiếm trồng chất ngọn núi chậm rãi hiện lên mũi kiếm nguyên bản cổ đ i ể n không có gì lạ nhưng là theo trong tay nam tử linh kiếm xuất hiếu chỉ ngọn núi phảng phất bị kích hoạt ó n g ánh ánh kiếm soi sáng trong thiên địa vô số kiếm khí bay lượn xoay quanh đây là một vị kiếm tu thuần túy kiếm tu đông hoang thụ hoàng run run khổng lồ thân cây một mảnh xanh mơn mận x ư ơ n g mù che đậy phía chân trời bao vây lấy thế tới hung hăng ác liệt kiếm khí thật là lợi hại kiếm khí các hạ không hổ là nhân hoàng liền thánh địa các đại nhân đều tán dương rất nhiều nhân vật quả nhiên danh bất hư truyền này kiếm khí thuần túy ngầm có ý thiên địa quy tắc thực sự là khủng bố đông hoang thụ hoàng thần hồn thanh âm mang theo vẻ mệt mỏi nó thân hình khổng lồ che chở trụ nhỏ yếu tộc nhân vô số thần thông đại pháo đánh giết bản liền khó mà chống đỡ được bây giờ lại có một vị khủng bố cường giả ra tay nó không còn sống lâu nữa hai nhi môn ta chết rồi chư vị đầu hàng đi chúng ta thua không muốn làm hy sinh vô vị t h ầ n hồn của đông hoang thụ hoàng thanh â m là trên mặt tất cả mọi người trong phạm vi mấy chục dặm đều vang vọng nó âm thanh nghe được đông hoang thụ hoàng vị kia mặt lạnh ăn tiền nam tử mặc áo đen khỏe miệng co rú mấy lần do dự một chút vẫn là thần hồn truyền t h n g nói người cay kê gia sư không rảnh thiên thiên vạn vạn kiếm khí đi vào nguy nga cự m ộ t bên trong sắp chết trạng thái treo một hơi đông hoang thụ hoàng giật nảy cả mình ngươi là nhân hoàng mục thiên đồ đệ phải tiên dịch một chữ quý như vàng hắn không phụ mục thiên giáo dục ở ngăn ngắn không tới trong vòng một tháng lĩnh nộ g ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đ a n luân phiên công kích phương diện vê đút vê đút vê đút vô cản su còn hắn di nhiên đạt đến cấp độ thánh tử mà làm kiếm tu vốn là am hiểu sát phạt kiếm thuật của hắn thần thông càng là xa xa phổ thông huyền giới thánh tử thần thông tiên dịch ngay thẳng trả lời để đông hoang thụ hoàng n h ệ lời nguyên bản ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng có thể chết ở trong truyền thuyết nhân hoàng mục thiên trên tay cũng coi như chết cũng không tiếc nhưng là sự thực nhưng làm mất mặt đương nhiên đông hoang thụ hoàng muốn tiếp tục muốn cũng không có thời gian trước hắn một vị gặp gỡ nhân hoàng mục thiên cảm giác mình khẳng định chạy không được mới lưu lại đẩy chiến hạm thần thông đại pháo liều chết chém giết hiện tại mà trọng thương hắn muốn chạy cũng chạy không được t r u n g thiên ánh l ử a ở thanh mục đại thế giới cháy hưng hực một đã từng chúa tể phía thế giới này vạn năm lâu dài bá chủ nga xuống mà mảnh này sinh cơ giạt rào thế giới cũng đem nên đón chủ nhân mới không đơn thuần là nơi này ở thanh mục đại thế giới những nơi khác ở hàng xa đại thế giới b í c h lãng đại thế giới tương tự một màn không ngừng trình diễn trong thời gian ngắn ngủi thế giới địa cầu quân đoàn công thành đoạt đất đem địa cầu văn minh h à o quang tung khắp cả toàn bộ thế giới địa cầu một phương thắng lợi hoan hô vui sướng địa chúc mừng được không dễ đại thắng lợi nhưng là một làn sóng chưa bình một làn sóng ở thắng lợi ngắn ngủi an bình dưới Lén lút chương à n n g m liệt năm trăm hai mươi tám cấp độ thánh tử chiến hạm khói xanh lượn lờ phất quá núi mạn quá thung lũng an bình sau giờ ngọ chuyện đạo giáo phía sau núi mục thiên ngồi xếp bằng ở thung lũng trên tảng đá lớn hai con mắt đóng chặt lẳng lặng tìm hiểu cái gì bên cạnh có nước chảy róc rách dòng suối nhỏ xuyên qua tình cờ có còn nhỏ nhưng linh tính m ư ờ i phần thú nhỏ tinh tế tác tác phát sinh thanh âm yếu ớt toàn bộ thung lũng có vẻ rất là yên tĩnh thế giới địa cầu ngọn lửa chiến tranh nổi lên b ố n phía như vậy an bình tịnh thổ đúng là cực kỳ ít có lui một bước nói mặc dù có nơi như thế này cũng không có như thế nhàn hạ thoải mái người dù sao ở bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh quần tình xúc động thế cuộc dưới trái tim tất cả mọi người tư đều đặt ở chiến tranh trên có điều mục thiên nhưng phảng phất thành xong việc người ngoài vẫn say mê ở chính mình tu hành bên trong không có trực tiếp tham dự đến trong chiến tranh mục thiên tự nhiên có chính mình cân nhắc vừa đến hắn cần muốn tiêu tốn thời gian dài khai phá l u y ệ n chế ra cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm nghiên cứu trí tôn thân thể bí thuật còn có tìm hiểu thiên địa quy tắc thôi diễn hoàn thiện chính mình thần thông c h ả chút c h ỗ này sự đều vô cùng trọng yếu quan hệ đến mục thiên thậm chí còn toàn bộ thế giới địa cầu tương lai thứ hai mục thiên cũng không có ra tay cần phải trải qua khởi đầu đau đớn sau khi địa cầu một phương điên cuồng bạo binh chiến hạm quy mô từ từ khổng lồ địa cầu một phương ở trên chiến trường từ từ không rơi vào hạ phong cho tới bây giờ đã nằm ở hoàn toàn nghiền ép trạng thái cứ như vậy mục thiên cũng là mừng rỡ thanh nhàn dù sao đây đối với địa cầu một phương những người khác tới nói cũng là một lần rất tốt rèn luyện cơ hội nói thí dụ như cung ngọc long đào nguyên tội nhân linh thú nhất mạch thiên mạch trí tôn trần long chân phượng còn có gần nhất từ từ triển lộ đầu kiên tiền dịch v v bọn họ bây giờ đã trở thành địa cầu một phương chỉ đứng sau mục thiên sức chiến đấu lấy ra đi đều có thể một mình chống đỡ một phương linh thú trí tôn tuy rằng sức chiến đấu thiếu một chút nhưng là bọn họ trời sinh trí tôn gốc gác chất phác khoảng thời gian này tiến bộ cũng là nhanh chóng giống nhau thường ngày mục thiên ở bên trong thung lũng tu luyện nhất đạo biến mất ở trong bóng tối bóng người tiến vào yên tĩnh thung lũng ám t h ư thiên ma chuyện gì bái kiến chủ nhân thuộc hạ có trọng yếu tình báo muốn hướng về ngài báo cáo tiến vào sơn cốc tự nhiên là quy hàng mục thiên ám t h ư thiên ma hắn hiện tại xem như là đem bảo toàn đặt ở mục thiên trên người có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục vì vậy hắn làm việc khá là mau chóng Có lúc t h ậ mục chí có chút hoàng đế không thái dám gấp ý vị, nói thí nói gấp đế vội vị, dám ý như lần ư t r ớ không có thiên ô n luyện hóa bạch vân, mạnh mẽ bỏ qua một lần vệ qua hóa bạch h bỏ cơ mẽ một ộ một bước l trời, điều nhìn à làm y c o trong ám cánh ma phiếm thứ thiên t canh cánh trong lòng. chuyện h lòng, đều là m i ễ không được nhiều rông được câu. Mục dài vài thấy i ê n nhìn h t ám thứ thiên ma một mặt cấp thiết nhất thời vẻ mặt trở nên nghiêm túc huyền giới bên kia lại ra chiêu chủ nhân anh minh thanh m g ụ c hàng xa bách lãng ba đại thế giới chiến bại sau khi huyền giới lao tặc hết hy vọng không thay đổi cứ thuộc hạ tình báo huyền giới bắc hàn tuyết sơn thánh địa c á t trưởng lao lén lút liên hệ không ít thánh địa trưởng lão bọn họ giao lưu nội dung thuộc hạ không biết được nhưng là phía sau của bọn họ động tác lại làm cho thuộc hạ sợ mất mật nói đến mục thiên cũng coi như cùng huyền giới người cách không đấu pháp mấy lần cho tới nay hắn đều là thấy chiêu sách chiêu bất luận đối phương có âm mưu gì hắn đều là quán triệt b ì n h tới tướng đỡ nước đến đất ngăn phương châm có điều chính là biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mục thiên lập tức cũng trở nên coi trọng bọn họ làm cái gì cũng không thể hiện tại thì có một nhóm lớn thánh tử thánh nữ d á n g lâm địa cầu đi nếu là như vậy cái này ngược lại cũng đúng thật sự không tốt tương đối cũng không đến nỗi như vậy có điều tình huống cũng không được có người nói bắc hàn t u y ế t sơn thánh địa c ắ t trưởng lao liên hệ cái khác thánh địa trưởng lao sau khi những thánh địa này cũng bắt đầu có động tác bọn họ bào chế y theo chỉ dẫn vì đó phụ thuộc thích hợp tiểu thế giới dựng thật môi giới không tốn thời gian dài địa cầu chúng ta thế giới sắp sửa đối diện mười mấy cái thậm chí mười mấy thế giới vây công há hóa ra là có chuyện như vậy nói như vậy địa cầu chúng ta thế giới chẳng phải là lại phải biến đổi lớn hơn nếu là tiếp tục như thế thế giới địa cầu có một ngày có thể hay không trở nên cùng huyền giới một bên rộng lớn v ô n g ẩn nên g ạ c h n đi đã từng huyền giới cũng là như thế đi tới thế giới địa cầu cũng hoàn toàn có cái này tiềm lực ám thứ thiên ma vốn là tình hình kích động nhưng là nghe được mục thiên không theo đệ động t á c võ thuật ra bài hỏi ra những này hắn ngây người chốc lắt vẫn là thành thật trả lời có điều đáp lời kết thúc á m thứ thiên ma nhất thời có chút dở khóc dở cười ta tiểu chúa ơi lần này phe địch lai giả bất thiện ngài quan tâm địa điểm không đúng vậy chủ nhân lần này phe địch nhưng là quyết tâm chúng ta cũng không nên lơ là bất cẩn phổ thông quân đoàn tạm lại không nói chúng ta có chiến hạm khổng lồ quân đoàn có chúng nó áp trận chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại nhưng là then chốt ở chỗ cấp độ thánh tử cừng giả mục thiên lẳng lặng mà lắng nghe á m thứ thiên ma vẻ mặt có chút trầm trọng những thế giới nhỏ này huyền giới tuy rằng không lọt mắt nhưng là thực lực của bọn họ đối lập với hiện giai đoạn chúng ta tới nói vẫn có uy hiếp mỗi một thế giới đều sẽ có mấy vị cấp độ thánh tử sức chiến đấu có thế giới liên tiếp xuất hiện bốn năm vị đều đúng là bình thường tình huống này đối với chúng ta nhưng không thường bất lợi đối phương cấp độ thánh tử cường giả ít chúng ta có thể dùng lượng lớn chiến hạm lấy nhiều đánh ít áp chế đối phương cấp độ thánh tử cường giả nhưng là hiện tại lập tức xuất hiện hơn mười vị cấp độ thánh tử cường giả chúng ta căn bản không chống đỡ được á m thứ thiên ma nước miếng văng tung tóe không ngừng vì là mục thiên phân tích song phương thực lực nhưng là một bên khác mục trời mặc dù nghe được chăm chú còn không ngừng gật đầu nhưng là vẻ mặt tự nhiên rồi cùng nghe cố sự như thế á m thứ thiên ma nói nói liền cảm thấy không đúng hắn đột nhiên có loại hoàng thượng không nội thái dám gấp ảo giác bất chi bất giác hắn thật giống liền trở thành cái kia cái gì chủ nhân ngài trong lòng sớm có lập kế hoạch á m thứ thiên ma đ ỉ n h chỉ miệng lưới lưu loát không tính có cái gì lập kế hoạch chỉ có thể nói đúng dịp đi cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm khai phá công tác đã hoàn thành bộ phận linh bảo linh kiện lên một lượt dây chuyền sản xuất nguyên bản ngươi không tới tìm ta ta cũng chuẩn bị xuất quan ám thứ thiên ma một mặt kinh hỷ trước trầm trọng vẻ không cánh mà bay hắn nuốt ngụm nước miếng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô c à n xù c o n nói thánh cấp độ thánh tử chiến hạm loại này nghịch thiên chiến tranh linh bảo thật sự sinh ra sao h ừ m đã mở phát ra sẽ trở ra chiến trường thí nghiệm nó thần thông ám thứ thiên ma tầm mắt bất phàm cấp độ thánh tử chiến hạm phân lượng trong lòng hắn muôn thanh nói tới chiến tranh linh bảo đừng nói ngũ phẩm linh bảo coi như là tứ phẩm tam phẩm thậm chí là nhị phẩm nhất phẩm linh bảo ám thứ thiên ma đều gặp nhưng là trước hắn nhìn thấy chiến tranh linh bảo phẩm chất đều giống như vậy mà cấp độ thánh tử ngũ phẩm chiến hạm nhưng là tượng trưng ngũ phẩm chiến tranh linh bảo đỉnh cao độ khó luyện chế sánh vai cấp bậc linh bảo cao hơn không biết bao nhiêu chủ nhân này cấp độ thánh tử linh bảo tên như ý nghĩa chiến hạm này có thể đối kháng thần giác cảnh cấp độ thánh tử cường giả ám thứ thiên ma biết rõ còn hỏi hắn đến hiện tại đều có chút không thể tin được này chiến tranh linh bảo dĩ nhiên có thể sánh ngang cấp độ thánh tử sức chiến đấu phải biết chiến hạm có thể không cần cùng đ ẳ n g cấp cường giả điều khiển tu sĩ cấp thấp đều có thể dựa vào cấp độ thánh tử chiến hạm cùng huyền giới thánh tử một trận chiến không rõ ràng r à n g đạo lý trên lý thuyết hoàn thành thành lập có điều đối lập với tu sĩ chiến hạm cồng cảnh khuyết điểm khẳng định là tồn tại có điều cái này cũng là chỗ tốt mấy chiếc cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm hiệp đồng tác chiến dù cho là huyền giới thánh tử giáng lâm cũng không khỏi tê cả ra đầu chương năm trăm hai mươi chín định nghĩa cùng quét mới đáng sợ huyền giới trên thực tế lấy mục thiên cùng huyền giới thánh tử giao thủ trải qua xem trên lý thuyết cấp độ thánh tử chiến hạm so với bình thường thánh tử cũng mạnh hơn mấy phần nếu là đối phó cái khác tiểu thế giới đi ra thánh tử cái kia càng ung dung đương nhiên mạnh nhất thánh tử không đang thảo luận trong phạm vi mạnh nhất thánh tử đều là một đám yêu nghiện đối với thiên địa quy tắc lý giải vượt qua c ù n g cấp này đã không phải một sức mạnh cấp độ trên chuyện mặc dù là như vậy ám thứ thiên ma từ mục thiên trong miệng miêu tả cấp độ thánh tử chiến hạm ỹ lực trong lòng chấn động vẫn là khó có thể phục thêm chủ nhân vậy này dưới liền ổn mặc dù là mười mấy cái hai mươi tiểu thế giới đồng loạt giáng lâm chúng ta cũng sẽ không dễ dàng sụp đổ nói thế nào cũng có sức đánh một trận chỉ cần có thể vượt qua ban đầu một quãng thời gian chúng ta thì có chuyển bại thành thắng năng lực mục thiên gật đầu lập tức nghĩ tới điều gì đột nhiên do trước lạc quan sâu s ắ c thở dài một tiếng hừng có điều linh bảo t r ú n g quy là linh bảo hắn có sự hạn chế ở mạnh nhất thánh tử trước mặt chiến hạm cũng không có tác dụng gì n g ạ n h ám thứ thiên ma s ư ớ n g sở thầm nghĩ chủ nhân ngươi tâm thật to lớn mạnh nhất thánh tử vậy cũng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu mỗi một vị sinh ra đều đủ để để huyền giới thánh địa vì thế mà khiếp sợ nếu là chỉ là linh bảo liền có thể sánh ngang mạnh nhất thánh tử cái kia chẳng phải là chơi xả ngài cả nghĩ quá rồi mạnh nhất thánh tử không thể thay thế muốn đối kháng bọn họ chỉ có thể dựa vào cùng cấp độ thiên tiêu nói thí dụ như ngài loại này ta có thể đối phó một thậm chí bính kính toàn lực đối đầu hai vị nhưng là c h u n g quy năng lực có hạn nửa năm lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều nguyên bản hương p h â n kích động ám thứ thiên ma i nhất thời yên lặng như tờ lập tức tâm tình khá là trầm trọng địa nói bổ sung thời gian khả năng không có nửa năm theo thế giới địa cầu không ngừng thôn phệ tiểu thế giới thế giới địa cầu càng lúc càng lớn đã như thế thế giới ý chi đối ngoại giới sinh linh xâm lấn giảng buộc sẽ đối lập yếu bớt huyền giới chính thức giáng lâm thời gian sẽ rút ngắn hả ngươi làm sao không nói sớm chủ nhân ngày hôm nay thuộc hạ liền chuẩn bị cùng ngài nói trước ta nghi hoặc cùng huyền giới đưa tiểu thế giới dung vào địa cầu dụ ý hiện tại thuộc hạ mơ hồ đoán một điểm ngươi là nói bọn họ ở bề ngoài đánh thông qua tàn sắt đến suy yếu chúng ta chủ ý sau lưng còn âm một tay nỗ lực thông qua phương thức này rút ngắn giáng lâm địa cầu thời gian không sai nay cùng nham hiểm truyền thừa thạch bi có hiệu quả như nhau tuyệt diệu bất quá chúng ta cũng không có cách nào chỉ có thể nhắm mắt tiếp chiêu mục thiên gật đầu kẻ địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng cái này cũng là không có cách nào sự ai ám thứ thiên ma khổ não địa thở thật dài một tiếng lúc trước hắn liền rõ ràng cùng huyền giới đối nghịch là một cái khó khăn dường nào sự có điều bây giờ chân chính phấn đấu quên mình địa tập trung vào đấu võ bên trong hắn càng thêm khẳng định điểm này nói đến nhiều như vậy bị huyền giới mơ ước bên trong thế giới thế giới địa cầu đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích trong bóng tối huyền giới thánh địa cũng ăn quả đ á n g không ít nhưng là vẫn cứ thay đổi không x o n g việc tỉnh phát sinh c h ư thiên v ạ n giới từng cái từng cái óng ánh huy hoàng thế giới đan dẹp mỹ lệ vũ trụ mỗi một thế giới trong lúc đó cực kỳ xa xôi một thế giới muốn muốn xâm lấn một thế giới khác đó là một cái chuyện khá là khó khăn t ì n h nay không chỉ cần muốn nắm giữ xuyên qua chư thiên đại thần thông vô thượng hơn nữa còn cần chống lại thế giới ý chí bại xích nếu là nhỏ yếu thế giới còn nói được đại năng nắm giữ chiếu g i ỏ i chư thiên đại thần t h ô n g chỉ cần một ý nghĩ một số nhỏ yếu thế giới căn bản là không có cách chống lại tỉ như thanh mục đại thế giới chính là thế giới như thế này mặt khác có chút thế giới ý chí m ộ ư ơ i phân vẹn m ộ ư ơ i hơn nữa rất có bài xích tính đối với ngoại giới sinh linh tiến và o có bao nhiêu hạn chế càng là tu vi cao thâm tu sĩ càng là bài xích rất nhiều cao cấp bậc thế giới đều là như vậy nói thí dụ như thế giới địa cầu cũng là không lâu sau thế giới địa cầu đối với người ngoại lai hạn chế chính là thần giác cảnh m a huyền giới ở dựa vào cái gì ở chư thiên vạn giới uy danh huyền hách vậy thì là huyền giới đi ra tu sĩ bất luận cảnh giới gì đều có cao nhất tồn tại vì vậy bất luận những thế giới khác nhập cảnh tu vi hạn chế làm sao chỉ cần huyền giới nhìn chằm chằm đều chạy không thoát huyền giới ma c h ả o chú thế giới này giả thiết cơ chế cùng quốc sản vong du đẳng cấp phong ấn gần như trong game cần đầy đủ đỡ lỡ đạt đến tương ứng sau mới giải trừ đẳng cấp phong ấn mở ra tân bức tư liệu nơi này gần như vì mới thế giới địa cầu thần giác cảnh cường giả con số đạt đến số lượng nhất định huyền giới thần giác cảnh thánh tử liền có thể giáng lâm đã từng thần giác cảnh cao nhất có điều là thiên mạch cảnh lĩnh ngộ gia đình cấp thiên phẩm thần thông nói như vậy đây chính là thần giác cảnh đỉnh cao phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đều là tình huống như thế nhưng là huyền giới trùng định nghĩa mới thần giác cảnh mạnh nhất khái niệm đ ỉ n h cấp thiên phẩm thần thông sau khi viên mãn cấp thiên phẩm thần thông sinh ra chính vì như thế huyền giới đại cấp thần giác cảnh là như vậy còn lại cảnh giới cũng gần như chỉ cần là huyền giới đi ra tu sĩ phóng tầm mắt chư thiên vạn giới cạnh tranh lực không gì sánh kịp ở tình huống như vậy huyền giới uy chấn chư thiên v ạ n giới những thế giới khác gặp phải huyền giới đại quân cũng phải muốn run l y bẫy ám thứ thiên ma thao thao bất tuyệt triệt triệt để để vì là mục thiên phân tích huyền giới biến thái chỗ mục thiên nghe xong cũng l i ễ u l ư ờ i không ngớt trước mục thiên chẳng qua là cảm thấy huyền giới thần bí mạnh mẽ nhưng là bây giờ xem ra thế giới này cũng thật là cường đáng sợ không thể chiến thắng đây là ám thứ thiên ma lặp lại nhiều nhất chủ nhân cũng may thực lực của ngài đầy đủ ra sức dù cho là huyền giới mạnh nhất thánh tử gặp gỡ ngài cũng không chiếm được tiện nghi có điều chính là địa cầu chúng ta thế giới khả năng phải gặp trong đó rồi mục thiên nghe ra ám thứ thiên ma thoại ở ngoài tâm ý vê đút vê đút vê đút vô cản su còn ám thứ thiên ma đối với mục thiên bản thân rất lạc quan nhưng là hắn không coi trọng thế giới địa cầu ở trong mắt hắn thế giới địa cầu đối diện tức sắp giáng lâm huyền giới thánh tử không có phần thắng chút nào lấy ngươi xem ra chúng ta thật sự một điểm phần thắng đều không có sao Mục t h i ê người ý kiến rất tốt bất quá chúng ta kỳ thực cũng không phải là không có cơ hội chống đối huyền giới thánh tử không thể chủ nhân mạnh nhất thánh tử mạnh mẽ ngài so với ta rõ ràng ngoại trừ ngài địa cầu lại không cùng với đối kháng sức chiến đấu nghe đến nơi này mục thiên cười nói không có chúng ta là có thể bồi dưỡng mà a bồi dưỡng ám thứ thiên ma giật nảy cả mình chủ nhân ngài thành công chương năm trăm ba mươi huyền giới gốc gác cải t r ắ n g hóa phải mục thiên hiểu ý nợ nụ cười kỳ thực nói tới mạnh nhất cấp độ thánh tử dựa theo huyền giới định nghĩa nhất định phải thỏa mãn trở xuống yêu cầu số một nắm giữ trí tôn thân thể bất kể là tiên thiên trí tôn vẫn là hậu thiên trí tôn ngược lại nhất định phải nắm giữ trí tôn thân thể đệ nhị tự nhiên là cảnh giới cần tìm hiểu viên mãn cấp thiên phẩm thần thông hơn nữa còn có thể đem tự thân tìm hiểu thiên địa quy tắc thông h i ể u đạo lý có thể sử dụng tới trong truyền thuyết dung hợp thần thông hai điểm này người trước là khá là chết phần cứng đồng thời cũng là dường như khó một điều kiện chơi sinh trí tôn vậy thì không cần phải nói đầu thai tư thế vấn đề mà ngày sau trí tôn chính là một cái phi thường cực khổ chuyện ở huyên giới thành cựu hậu thiên trí tôn bí thuật ở các đại thánh địa đều là bí mật bất truyền các đại thánh địa vô số đệ tử triển lộ thiên phú của chính mình vì là tranh cướp bí thuật mà sẽ rách đầu mỗi một môn thành cựu trí tôn thân thể bí thuật đều là một môn đại thần thông hơn nữa đều là độc nhất vô nhị tỷ như cung ngọc long ứng long thân thể hán thành cựu trí tôn thân thể sau chứ thiên vạn giới liền lại không người thứ hai nói như vậy thánh tử trừ phi ngã xuống hoặc là cảnh giới đến chỗ cao thầm trí tôn thân thể đối với hắn không có tác dụng gì thậm chí trở thành ràng buộc thì mới sẽ bỏ qua trí tôn thân thể đây chính là huyền giới truyền thừa có thứ tự mà cái gọi là cấp độ thánh tử sức chiến đấu kỳ thực căn bản là không chiếm được huyền giới thánh địa tán thành không cách nào thu được thánh tử tên gọi thánh địa gốc gác có một rất thú vị cân nhắc tiêu chuẩn vậy thì là trí tôn thân thể bí thuật số lượng một môn trí tôn thân thể bí thuật liền đại diện cho một vị thánh tử ghế vì vậy huyền giới thánh tử tên gọi mấy vị hiếm thấy mỗi một vị đều là thiên tri tiêu tử lúc trước mục thiên ở tinh la hải vực giết thoải mái một là mục thiên bản thân thực lực mạnh mẽ thứ hai cũng là đám kia thánh tử chưa hề hoàn toàn trưởng thành này cũng không thể nói rõ huyền giới thánh tử yếu ngược lại có thể được huyền giới thánh địa tán thành không có một kẻ yếu bởi vì đối với những này nội tình đều hiểu rõ vô cùng ám thứ thiên ma lúc này mới phi thường giật mình cái này không thể nào ám thứ thiên ma khó có thể tin trước cấp độ thánh tử chiến hạm hắn miễn cưỡng có thể tin tưởng dù sao chỉ cần chiến hạm có thể phóng thích viên mãn cấp thiên phẩm thần thông cái kia liền miễn cưỡng đạt đến cấp độ thánh tử sức chiến đấu nhưng là trí tôn thân thể vậy thì là một chuyện khác chủ nhân ngài sẽ không là tính sai đi trí tôn thân thể bí thuật đều là một môn đại thần thông ở huyền giới đều là những kia đại có thể tìm hiểu sau khi truyền thừa xuống ngài ám thứ thiên ma nói chuyện có chút huyền c h u y ệ n có điều ý tứ chính là lại nói mục thiên ý nghĩ kỳ lạ chắc hẳn phải vậy gây ra ô l ò n g vậy cũng là l à ám thứ thiên ma cho mình cống hiến cho chủ nhân lưu chút mặt m ũ i mục thiên k h é p cười một tiếng không có tiếp tục khẳng định hoặc là phủ nhận quá mà là hỏi ngược lại người biết huyền giới trí tôn thân thể bí thuật đều là độc nhất vô nhị sao ám thứ thiên ma s ư ớ n g sở không hiểu mục thiên vì sao hỏi như vậy có điều vẫn là như thế nói chuyện này đây là huyền giới thánh địa cơ mật thuộc hạ không rõ lắm có điều nghĩ đến cùng trời sinh trí tôn có quan hệ h ử m không sai mục thiên khen ngợi gật đầu ở địa cầu chúng ta bên trong có gen học thuyết hậu thiên trí tôn bí thuật chính là đem trời sinh trí tôn gen phiên dịch sau đó thông qua tu hành thay đổi gen sinh mệnh đây là một rất kỳ diệu sự theo lý thuyết chỉ cần phân tích này mạnh mẽ gen sinh mệnh vậy thì có thể cuồn cuộn không ngừng sáng lập ra trí tôn sinh mệnh ám thứ thiên ma nguyên vốn có chút không phản đối nhưng là nghe được mục thiên từ cạn tới sâu phân tích trí tôn thân thể sau trên mặt hắn vẻ mặt không ngừng biến hóa gen khái niệm không gần như chỉ ở địa cầu có ở huyện liền giới ở tại hắn không ít thế giới đều có tương tự khái niệm ám thứ thiên ma hiểu rõ mà khi hắn từ chủ nhân trong miệng không ngừng phân tích thì hắn khởi đầu không phản đối từ từ trở nên nghiêm nghị theo mục thiên không ngừng thâm nhập g i ả n giải g ám thứ thiên ma nghiễm nhiên một bộ chấn động theo vẻ mặt trời sinh trí tôn thân thể phảng phất được vũ trụ gia trì mỗi một vị đều là độc nhất vô nhị chỉ cần sinh ra một vị cái k h á c liền không cách nào được tán thành cũng là không cách nào hiện ra chân chính trí tôn thân thể uy lực ám thứ thiên ma vẫn là lần đầu tiên nghe được cách nói này trí tôn thân thể bí thuật tuy rằng tiếng t â m rất lớn nhưng là huyền giới các thánh địa đối với này đều là miệng kín như bưng sẽ không dễ dàng tiết lộ nàng căn bản là có cơ hội nhìn được loại này cơ mật tuy rằng chủ nhân cũng là suy đoán nhưng là hắn khuyết mơ hồ cảm thấy đây chính là sự thực hóa ra là như vậy ám thứ thiên ma tự đáy lòng cảm thán không sai một vị tiên thiên trí chí tôn chính là một môn hậu thiên trí tôn thân thể bí thuật cái này cũng là lúc trước ở tinh la hải vượt bí cảnh những thánh tử đó thánh nữ đối với linh thú trí tôn điên cuồng đuổi giết nguyên nhân ám thứ thiên ma bỗng nhiên t ì n h n ộ đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó có vẻ như chủ nhân từng đánh chết mấy vị linh thú trí tôn lẽ nào có thể hay không thật sự ám thứ thiên ma thần hồn bởi vì tâm tình kích động kịch liệt bắt đầu dập dởn linh thú trí tôn ngã xuống hậu thiên trí tôn bí thuật chủ nhân ngài thật sự tìm hiểu bực này bí thuật thời điểm như thế này bản tọa sao lại tiêu khiển ngươi mục thiên cũng có chút không nói gì vốn là hiền hòa hắn cũng không khỏi sừng sộ lên tự xưng bản tọa đến biểu lộ ra trịnh trọng nói đến ta cũng chỉ là tìm hiểu một phần không có chân chính tìm hiểu hô ám thứ thiên ma tầng tầng hô một cái khí một bộ thoải mái dáng vẻ hắn chính là biết chủ nhân không có triệt để tìm hiểu có điều hắn cũng không có để trước sách chủ nhân đài ngươi đây là vẻ mặt gì ngươi nghĩ ta trước đều là lừa gạt ngươi ngài đến cùng tìm hiểu ra bí thuật hay chưa ám thứ thiên ma đầu hơi choáng váng thực sự không hiểu mục thiên rốt cuộc là ý gì chủ nhân ý tứ là ta tìm hiểu ra mấy môn bí thuật bắt nguồn từ ta đánh giết linh thú trí tôn dựa theo ta bí thuật tu luyện ra trí tôn thân thể không phải việc khó hơn nữa chúng ta có thần nguyên trì nhanh chóng ngưng luyện trí tôn thân thể cũng không phải không thể kỳ thực huyền giới đối với trí tôn thân thể nhận thức cùng ta gần như chúng ta đều gặp gỡ cắn bỗi nếu là có thể trí tôn thân thể hoàn toàn là có thể cải t r ắ n g hóa cải t r ắ n g hóa ám thứ thiên ma cả người đều choáng váng vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù con nghe được chủ nhân niệm n h ệ m nát trong lòng hắn có loại m ộ n g ảo cảm giác ta đây là nương nhờ vào một vị thế nào yêu nghiệt chủ nhân dựa theo đạo lý ám thứ thiên ma đối với mục thiên lớn mật suy đoán là làm sao cũng sẽ không tin tưởng nhưng là nhìn mục thiên chăm chú suy tư dáng vẻ nội tâm hắn dĩ nhiên không có phát lên phản bác hoặc là nghi vấn ý nghĩ từ chủ nhân trong miệng nói ra hết thể đều có vẻ như vậy tự nhiên như vậy chuyện đương nhiên nếu là thật chính là như vậy có một ngày huyền giới thánh tử giáng lâm cái kia tình cảnh khẳng định rất kích thích ám t h ư thiên ma ngươi có thể ở chỗ này chờ hậu ta đã truyền lệnh đảo nguyên tội nhân tiền dịch đến ta này hai người bọn họ đều là l ĩ n h ngộ gia viên mãn cấp thiên phẩm thần t h ô n g thậm chí chỉ nửa bước chạm đến dung hợp thần thông người chỉ cần chuyện thụ cho bọn h ắ n trí tôn thân thể bí thuật không tốn thời gian dài hai vị chân chính thánh tử thậm chương í năm trăm ba mươi mốt đại đồng chi đạo chiếu g i ỏ i vũ trụ loáng một cái trong lúc đó nửa tháng có thửa địa cầu một phương đại quân quét ngang thanh mục hàng xa bách lãng thế lực còn x u ấ t lại trong thời gian ngắn ngủi d ú n g hợp k h u ế c h tăng sau thế giới địa cầu lại một lần toàn bộ trở lại địa cầu sinh linh trong tay chính mình mà những tiêu tiêu ngạo hung hăng kẻ xâm lấn toàn bộ bị trở thành tù nhân có điều so sánh với huyền giới tàn bạo thống trị ở mục thiên dưới sự lãnh đạo địa cầu một phương đối lập ôn hòa rất nhiều khắp nơi trải qua khởi đầu địa cầu sinh linh cho hạ giận sau khi mục thiên liền hạ lệnh ngăn cản thiên hạ đại đồng đây là mục thiên nhất quán chủ trương thân là người địa cầu tộc mục thiên lấy loại này bao dung tâm thái đối xử linh thú bộ tộc bây giờ thân là địa cầu một phương mục thiên cũng dùng loại này khai phá bao dung thái độ đối xử này quần thế giới địa cầu thành viên mới này không phải cái gì thánh mẫu loại hình ở thời kỳ chiến tranh mục thiên chỉ lệnh đều là phi thường lãnh khốc một câu phạm ta địa cầu giả tuy xa tất chu trên địa cầu quân đoàn bên trong truyền lưu rất rộng bất kể là người địa cầu tộc vẫn là linh thú nhất mạch thần thú môn đối với mục thiên mệnh lệnh đều quán triệt đến cùng tam giới liên quân nội chi tiện giết không c h ờ thủ đoạn nào mà khi thanh mục hàng xa chờ thế giới toàn tuyến tan vỡ lại không sức đánh một trận sau mục thiên chính lệnh liền phát sinh tám mươi độ chuyển biến địa cầu một phương có chút không cam lỏng nhưng là mục thiên pháp chỉ hạ xuống không người dám n g ẫ nghịch dù cho là tính khí táo bạo thần thú cũng đều là bé ngoan nghe lệ ngụ nội nó Thịch. một vị thân thể nhu nhược bóng người bị một khôi ngô đại hán đạp bay ra ngoài lý thiết nhưu ngươi làm gì thế đ ừ n g g i ế t tù binh hiện tại không thể g i ế t nhân hoàng pháp chỉ hạ xuống ngươi một vị thân mang quần áo luyện công nhân loại tu sĩ ngăn cản khôi ngô đại hán hung ác ở xung quanh một đám hóa hình sinh linh bị tỏa linh liên khốn cùng nhau trên mặt mang theo cực khủng vẽ rất hiển nhiên đây là một đám tù binh mà vị kia khôi ngô tráng hán nhưng là địa cầu nguyên sinh linh thú lý thiết như là thần giác cảnh vương cấp linh thú hắn là nhân hoàng mục thiên cùng nhiệt người hâm mộ bất kể là dị nhân tộc ý tưởng vẫn là đại đồng thế giới bản kế hoạch mục thiên trong miệng thế giới cũng làm cho lý thiết như cực kỳ tán thành vây đỡ vì thế hắn chuyên môn vì chính mình lấy một cái tên giống như mục tiên h là một Z é p quốc tên lý thiết như nghe được đồng bọn hô h á n hắn giơ lên chân lại thu hồi lại sau đó hàm hậu địa sở sờ, sờ đầu nay bức nắm cựu hận ánh mắt t r ừ n g mắt ta bọn họ mạo phạm trước lão ngưu ta thưởng hắn một đề để, để hắn thanh tỉnh một chút tu sĩ nhân tộc khá là không nói gì nói chung ngươi đừng giết chết là được lý thiết ngưu xem thường yên tâm có t r ừ n g mực nhân hoàng pháp chỉ hạ xuống ta lão ngưu sẽ không kháng chỉ không tuân ai có điều lao tử thật cảm thấy b ấ t ức nếu không là nhân hoàng lên tiếng lao tử đem bọn họ toàn g i ế t nay q u ầ n xúc sinh giết chúng ta bao nhiêu huynh đệ lý thiết như t r u n g đồng tự con mắt lớn trận lên giận dữ nhìn sợ đến đám kia tù binh toàn thân run run t r ư ớ c vị nào bị đá bay thiếu niên gầy yếu cũng là quật cường địa ngước đầu mông thanh không nói cũng không có cái gì hất t ứ c phạm vào thao thiên làm ác tù chiến tranh ở đã ở chiến hạm của chúng ta dưới chết thất thất bát bát trước mắt này quần sinh linh cũng là người đáng thương chiến tranh khởi s ư ớ n g giả mới là tội ác tày trời hạng người mà trong chiến tranh đáng thương nhất vẫn là phổ thông sinh linh bọn họ cũng là trận chiến tranh ngày người bị hại ai nói hoàn toàn mù mấy cái loạn xạ lý thiết ngưu phẫn nộ nhân tộc lúc trước đã sớm nói hơn nữa nhân hoàng cũng là nói như vậy、Ngày. nhân g ạ n h hoàng cũng nói như vậy vậy khẳng định có đạo lý ân khẳng định có đạo lý huynh đệ ngươi là nhân tộc đầu của ngươi tử so với ta chuyện ngươi cho ta nói một chút nhân hoàng vì sao không phải vậy chúng ta sát quang đám giác rời này tu sĩ nhân tộc trên mặt lộ ra vẻ s u n g kính lúc trước chúng ta cũng là nghĩ như vậy kỳ thực có một quang thời gian nhân tộc thực lực đã sớm vượt qua toàn bộ linh thú nhất mạch người đây không phải không thừa nhận đi lý thiết ngưu muốn phản bác cái gì nhưng là muốn đến khủng bố chiến hạm hán đàng hoàng nói hừng chúng ta đã đánh không lại các ngươi nhân tộc nhân tộc trở lại đỉnh cao địa cầu chúa tể tu sĩ nhân tộc lắc đầu liên tục trên thực tế chúng ta không có chúa tể a i ở nhân hoàng đối xử địa cầu sinh linh đối xử bình đẳng từ hóa hình thuật đến công pháp tu hành chúng ta được nhân tộc được đáy ngộ linh thú bộ tộc huynh đệ lục tục đều hưởng thụ đến nhân hoàng và t u ế tu o trong cao à n ngũ, linh thú nhất rồn giọng la lên,、Chứ、bọn họ cũng bộ đội áp dập giải thú trước la mạch họ q a n bên này, nghe tâm tu được、si、sĩ nhân tộc bọn họ từng cái từng cái không cái cái kìm lúc ò n lên. nhân g được địa tộc hô l Tu sĩ nhân tộc lúc này gật gật đầu đây chính là nhân hoàng đại nhân trong miệng đại đồng thế giới thả xuống phía đến diện cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng trên bản chất đại gia đều là tiến hóa trên đường một thành viên chỉ có tạm thời tiên tiến cùng lạc hậu không có v i n h viễn cao thấp quý tiện không có địa vực phân chia không có thế giới khác biệt nếu là làm rõ kể trên khái niệm kỳ thực nói cho cùng chúng ta chỉ là trải qua một cuộc chiến tranh chiến tranh kẻ cầm đầu dĩ nhiên hồn phi phách tán trước mắt lưu lại đều là nhỏ yếu sinh linh bọn họ cũng là người bị hại cũng không thể toàn bộ mau mau g i ế t tuyệt đi lý thiết như cùng một gậy che hóa hình linh thú lặng lẽ suy nghĩ nửa ngày sau lý thiết như nói lẩm bẩm không hiểu có điều lao tử là nhân hoàng b i n h nếu nhân hoàng lên tiếng liền nhân tộc huynh đệ cũng nói như vậy vậy cứ như thế đi thiết như ngươi không phải cự long đảo tương ứng sao ngươi nên là hoàng kim long hoàng binh nói láo lao tử liền nghe nhân hoàng hiệu lệnh chờ chiến tranh kết thúc lao tử trở về động phủ tu hành một ngày kia nhân hoàng mộ binh ta lão ngưu trùng k h o á t chiến l ế n giáp đang khi nói chuyện hóa hình linh thú tu sĩ nhân tộc tiếu tiếu măng mắng vội vàng tù binh có điều trong tay động tắc nhưng không có thô bạo như vậy chí ít sẽ không giết chết này quần tù binh mà n à y quần tù binh trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vẻ chức vị kia quật cường thiếu niên trên mặt cũng ung dung hạ xuống nhân hoàng thiên hạ đại đồng thiếu niên tự l ầ m bẩm trong con ngươi lập lòe hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc càn g khôn trở về vị trí cũ tứ hải thái bình thế giới địa cầu lần thứ hai khôi phục bình thường trật tự vê đút vê đút vê đút vô càn s ù con chí ít đang bình thường thế giới địa cầu trong lòng lâu không gặp an bình lại một lần nữa giáng lâm này đều là một cái chuyện thật tốt có điều mục thiên trong lòng trọng trách chưa bao giờ dỡ xuống sắp gia nhập cầu mười mấy tiểu thế giới còn có không lâu sau đó g á n g lâm huyền giới thánh tử những này đều thúc đội vàng mục thiên anh dũng về phía trước liên quan với ba đại thế giới tù binh xử lý cũng có phương diện này cân nhắc đối đầu kẻ địch mạnh nào có ở không để ý tới những này không có uy hiếp tù binh còn nữa chủ trương thiên hạ đại đồng mục thiên có thể bao thế giới khác nhau sinh linh cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng hữu giáo vô loại tương lai vô số thêm vào thế giới địa cầu sinh linh đều sẽ trở thành mục thiên truyền đạo đối tượng sự thực chứng minh chỉ có mở ra bao dung văn minh mới có thể kéo dài không thôi h u y ề n giới lấy vũ lực chinh phục chư thiên vạn giới ngày khác ta đem lấy đại đồng chi đạo chiếu dọi vũ trụ nào đó yên tĩnh bên trong thung lũng nam tử phát xuống ý nguyện vĩ đại sau đó chư thiên vạn giới kim quan g mãnh liệt đại đồng chi đạo bốn chữ vang vọng vô số thế giới từng vị cổ lão đại năng thần hồn thấy rõ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai sư di t r ư ở n g kỹ lấy chế di hả lại thả kim quang không nghĩ tới ta lén lút phát xuống ý nguyện vĩ đại dĩ nhiên có như thế trận thế mục thiên đối phương mới dị tượng cũng là khá là kinh ngạc nhất cử nhất động tự mang bờ gm ờ ờ liền thổi cái c h â u b ò đều kìm quang mãnh liệt thế giới cộng hưởng đương nhiên mục thiên chỉ là tự rêu t r e o t r ọ c hắn tuy rằng không hiểu đạo lý trong đó nhưng là trực giác nói cho hắn hắn khả năng đi tới một cái phi thường ghê gớm con đường mục thiên không biết trước mắt dị tượng không gần như chỉ ở địa cầu chấn động hiện ra chứ thiên vạn giới cũng là như vậy đương nhiên đây là nói sau ở bên trong thung lũng tĩnh tu mục thiên bây giờ gặp phải bình cảnh nói đến tuy rằng dị giới xâm lấn đem địa cầu r à o lòng trời lở đất nhưng là mục thiên tọa chấn trung ương rất nhiều việc v ậ t vanh chưa bao giờ hỏi đến quá chỉ cần địa cầu một phương không có toàn diện tan tác hắn liền sẽ không xuất thủ cũng coi như thâu đến phủ sinh nửa ngày nhàn mỗi ngày khổ tu chưa bao giờ hạ xuống quá mục thiên tu vi dĩ nhiên là thần giác thiên mạch cảnh trên địa cầu này đã cảnh giới tu hành đỉnh điểm Mà mục mục mạch mục thành là là theo thiên tu thiên đạt thiên trở tu thứ nhất Thần thần trùng, thiên tu khổ không cảnh đỉnh khi cao, cầu giác người. ngừng, đến sau địa vì i viên tiến hai biến, giới giới. đối với、mục、thiên, hoặc là địa cầu sinh linh tới nói, đây là nhất đạo trời. vỡ vào v thêm mãn, muốn sống lần đánh cảnh ràng thần trùng cảnh nhất một mục buộc, cầu thứ chỉ hoặc độ bước, bước cấp có Đây địa đây đạo là là lệch dự sao không gì khác địa cầu một phương căn bản không có thần t r ù n g cảnh p h á p môn đúng không có thế giới địa cầu tu hành văn minh đến từ huyền giới huyền giới liền ban đầu chuyển thừa thạch bi đều giấu giếm ác ý loại này cao cấp phương pháp tu hành là làm sao cũng không thể chuyển xuống muốn cũng không cần nghĩ đây là một cái phi thường lúng túng mà lại gấp gáp sự thực so sánh với tức sắp giáng lâm rất nhiều thế giới huyền giới thánh tử tuy rằng khá là phiền phức nhưng là địa cầu một phương còn có phân đấu chống lại phương hướng mà thần chủng cảnh phương pháp tu hành nhưng phá hỏng địa cầu sinh linh càng gần hơn một bước đường không cách nào đột phá cảnh giới càng cao hơn địa cầu một phương liền mất đi tương lai mục thiên có phân tích tinh hải có nghịch thiên n g ộ tính hắn cũng từng nghĩ tới tự nghĩ ra thần t r ù n g cảnh phương pháp tu hành nhưng là hắn đối với thần t r ù n g cảnh không có khái niệm gì liền phương hướng cũng không tìm tới hà đàm luận tự nghĩ ra đây tự nghĩ ra công pháp hoặc là thần thông cần ở độ cao lý giải tình huống mới có thể làm đến không phải vậy hết thể đều là không tưởng lung tung mù s i ê u sẽ chỉ là tự tìm đường chết đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có đường tử trời sinh trí tôn chịu đến thiên địa yêu tha thiết mặc dù là không nỗ lực tu hành chỉ cần thời cơ đến bọn họ liền nước chạy thành sông tiến vào càng cao thâm cảnh giới chỉ là thần trùng cảnh không phải là linh thú trí tôn đỉnh điểm chỉ cần có linh thú trí tôn đột phá thần trùng cảnh cái k i u mục thiên liền có lấy làm gương đối tượng đến lúc đó mục thiên có lòng tin phân tích tìm hiểu sau đó tự nghĩ ra ra thuộc về mình phát môn nói chung có lấy làm gương tất cả đều dễ nói chuyện nhưng mà mục thiên nhưng có chút không kịp đợi linh thú trí tôn trưởng thành cần tích lũy căn bản là không có cách đốt cháy giai đoạn dù cho là có phương pháp này mục thiên cũng không biết đem hy vọng ký thác cho linh thú trí tôn mục thiên cảm thấy rất vô căn cứ ai biết lúc nào có linh thú trí tôn có thể thăng cấp nếu là quá cái ba năm rưỡi cái kia chẳng phải là món ăn đều muội lúc này mục thiên có vẻ hơi buồn b ự c ám t h ư thiên ma mau tới vừa thấy theo mục thiên thần hồn truyền âm truyền g a ám thứ thiên ma rất nhanh đến đây bái kiến mục tiên mục tiên đem sự tình thuyết minh sơ qua một phen ám thứ thiên ma ta có đột phá linh cảm nhưng là không có p h á p môn ngươi là thiên ma giới hoàng tộc xuất thân lại t ă n g đề huyền giới đại có thể làm việc ngươi có thần trùng cảnh pháp môn sao ám thứ thiên ma sơ ngửi mục tiên muốn đột phá trong lòng cũng là khá là cao hứng nhưng là nghe xong mục tiên nhìn mục tiên ánh mắt mong chờ hắn lúng túng nợ nụ cười chuyện này thuộc hạ là thiên ma giới hoàng tộc không sai cũng tặng thế huyền giới đại có thể làm việc nhưng là thần t r ủ n g cảnh phương pháp tu hành thật không có mục thiên khá là thất vọng có chút không cam lòng nói ngươi tặng trà trộn vô số thế giới lẽ nào liền không có được quá bất kỳ p h á p môn kỳ thực ta cũng không cần cao bao nhiêu cấp p h á p môn phổ thông là được đã như thế ta cũng coi như có phương hứng rồi ám t h ư thiên ma giới cười thật không có ta thiên ma tộc có độc trúc tu hành phương thức cố mà đối với huyền giới phương pháp tu hành không có tìm hiểu tới Đã thân ừ n g c c á xa ở huyền giới bản thể trên đúng là có mấy môn phổ thông phương pháp tu hành, nhưng tu mấy bản trên đúng môn giới b là là có y giờ rồi, thuộc hạ vứt bỏ tất hạ u cả. Được bỏ q ê đi.、Ta、đang nghĩ biện pháp đi. đầu biện thiên Ta thứ một ma nghĩ pháp Ám sờ c á i tay c h â n luôn ố g cảnh ám ma tầm mặt thứ thiên trong trọng, tức trên Thân trùng nghĩ hiệu. nổi lên cũng đến này quan cũng ngưỡng c lập phương pháp tu hành này xác thực là một quả địa cầu thế giới bây giờ đối mặt hạng nhất đại sự mà trước mắt cục diện hầu như thành không cách nào phá mở t ử cục chẳng trách huyền giới đại năng lúc trước yên lòng hạ xuống cơ sở công pháp tu hành bọn họ bây giờ chính là bấm cái cổ cho chúng ta một đòn trí mạng nếu là không cách nào phá cục chúng ta trung quy sẽ bị bọn họ chậm rãi từng bước xâm chiếm ám thứ thiên ma trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi thần hồn cũng bắt đầu kịch liệt gọn sóng làm cho người ta cảm thấy cảm giác hư hảo đây là sợ mất mật mục thiên khổ lắc đầu hắn không biết huyền giới đã từng là làm sao tàn phá thiên ma giới nhưng là nhìn thấy ám thứ thiên ma biểu hiện mục thiên âm thầm x i n thể không thể để cho huyền giới ở muốn làm gì thì làm ám thứ thiên ma ngươi có thể đưa ta đi huyền giới sao hả chủ nhân ngươi nói cái gì ám thứ thiên ma giật nảy cả mình mục thiên sâu sắc hôm một cái khí nói ta xuất thân địa cầu rét quốc ở chúng ta này có một câu nói gọi là sư di trường kỹ lấy chế gì? huyền giới tu hành văn minh tiên tiến mạnh mẽ chúng ta muốn đối kháng bọn họ cần học tập bọn họ sau đó dùng đồ vật của bọn họ đại bại bọn họ chuyện này cũng quá lớn mật đi ám thứ thiên ma sâu sắc chấn động theo có điều suy nghĩ chỉ chốc lát sau hắn lập tức phủ quyết chủ nhân ngài nơi này còn có một câu nói quân tử không lập nguy tưởng ngài tự mình đi huyền giới lấy kinh nghiệm thực sự là quá mạo hiểm không c ó thế giới địa cầu che chở ngài căn bản chạy không thoát huyền giới đại năng thần thông kỳ thực tối nay đột phá cũng không có chuyện gì huyền giới uy hiếp không được ngài tính mạng ám thứ thiên ma thẳng thắn hắn sách đến phi thường thanh kỳ thực bất luận tình thế làm sao biến hóa mục thiên đều có thể bước lên thế ngoại chí ít tự vệ là không có vấn đề bất luận dựa vào chân linh vẫn là truyền đạo công đức mục thiên cá nhân an nguy vẫn c o bảo đảm nhiều nhất thăng cấp thần t r ù n g cảnh thời gian chậm một chút mục thiên lắc đầu đến một ngày kia vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con ta người nhà bằng hữu của ta ta biết tất cả mọi người đều biến mất chỉ để lại ta một người cô độc địa sống sót ta tu hành ý nghĩa ở nơi nào như thế không thể thủ hộ một vài thứ gì đó ta muốn này thao thiên sức mạnh để làm gì sinh lão bệnh tử luân hồi không ngừng ta không cách nào ngăn cản nhưng là đối diện đao phụ thủ có thể có trở ngại chặn cơ hội mà không có dũng khí đi đụng một cái ta không làm được ám thứ thiên ma trầm mặc chốc lát nói nếu là một đi không trở lại mục thiên liền một đi không trở lại sau đó bên trong thung lũng yên tính không hề có một tiếng động ám thứ thiên ma lúc này tung nhiên nở nụ cười chủ nhân ta cùng ước ao người nếu là lúc trước ta có thể giống như người có ngăn cơn sóng giữ d u n g khí cùng thực lực thật là tốt biết bao ám thứ thiên ma vì là mục thiên liền một đi không trở lại rung động thật sâu hắn nhớ tới lúc trước nghĩ lại mà kinh năm tháng mục thiên vô vô ám thứ thiên ma an ủi một phen ám thứ thiên ma đột nhiên lên tiếng chủ nhân thuộc hạ nguyên nhân giúp người lấp kín đường lui của ta giúp người chương 533, t h i ê n ma đoạt xá đại pháp chương 533. t hai i ê n m đoạt sát. ta Bánh, xem, ể u yêu hồ không? điệp, đáng nó cái h u y ệ n đạo g i o phía sau n ú bên tiểu r o song song n thùng lũng, nhún g một, cái, truy đổi một con luyện chuyển nhảy c á truy một luyện u y đổi con c h n nhảy thải múa t điệp, i ể c hỏa â n ngắn nhảy tới nhảy lui, hoan hô nhảy nhót.、Ở、song song mặt sau, tiểu hắc cũng hùng hụt theo, ngăn chặn thải điệp đường hắc hô hụt theo, thải Hai h tới mặt tiểu lui, điệp đi. cái tiểu sau, Ở ra xem ra manh cộc cộc nhưng là đều là có mạc đại thần thông gấu con nếu là không hơn nữa ràng buộc sợ là ba lần hai lần toàn bộ thung lũng đều muốn hủy ở hai tên trên tay mục thiên phong ấn tu vi của hai người để hai người bọn họ ở bên trong thung lũng tùy ý vui chơi nói đến song song cùng tiểu hắc thực lực tu vi đều rất đáng sợ nhưng là hai người bọn họ tới nói vẫn là một đứa bé một con thải điệp cũng đủ để cho bọn họ vui sướng cả ngày hai người truy đuổi thải điệp trong miệng không ngừng mà hô hoán mục thiên cùng liêu hàn tô thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười cười nói nói ở thung lũng một góc khác một khối cự trên nham thạch lớn giản lược bàn đá ghế đá đặt bên trên mục thiên cùng liêu hàn tô ngồi ở đó pha một bình trà nóng lẳng lặng mà nhìn xa xa đùa giỡn hai thằng nhóc không phải hai người hiểu ý n ở nụ cười tình c ờ ánh mắt tụ hợp sau một khắc liền ăn ý miết quá khứ đây là một loại rất vi diệu quan hệ mặc dù coi như không phải như vậy thân mật không kẽ hở nhưng là nhưng là khá là hiểu ngầm hài hòa nói thí dụ như xem hai thằng nhóc thì chịu mến cùng ngầm nào g nói thí dụ như nghiêng đầu nhìn nhau kinh hoàng cùng ngượng ngủng nói thí dụ như hai người một chỗ thì hở h ữ g so sánh với trước lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh bọn hắn hôm nay đúng là có mấy phần thiếu nam thiếu nữ hồ đồ mối tình đầu mùi vị mối tình đầu đó là một loại liếc trộm đối phương ái tình không có tại sao chỉ là muốn lén lút liếc mắt nhìn rất đơn thuần rất tốt đẹp hai người tình huống tuy rằng không đến nỗi như vậy nhưng thật sự có như vậy mấy phần mùi vị có điều đáng tiếc chính là hai người đều khá là b u ồ n xu mạ hệ nếu như bọn họ có cơ hội cùng nhau ở lại cả ngày bọn họ có thể một câu đều không giao lưu ngươi sau đó phải đi làm à ra ngoài bất ngờ chính là, liễu hàn tô đánh vỡ cơn ư g cục trước tiên lên tiếng hả mục thiên hơi cảm thấy kinh ngạc liễu hàn tô làm sao biết tại sao nói như vậy liễu hàn tô hai ngày nay ngươi vẫn rảnh rỗi bồi song song trước đây ngươi đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi lấy sạch bồi song song cùng bá phụ bá mẫu sự r a khắc thường tất có yêu mục thiên ha ha khẽ cười một tiếng hừm ta lại có việc đi làm rất trọng yếu có điều ta cũng sẽ không đi ra ngoài chỉ là sẽ bê quan một quãng thời gian liễu hàn tô ánh mắt từ song song tiểu hát trên người thu hồi lại rơi vào mục thiên trên người người muốn đột phá hừng có loại đột phá linh cảm có điều hiện nay không có đến tiếp sau phương pháp tu hành lần này bế quan chính là vì nó mục thiên không có chú ý chính là ở hắn nói lời này thì liễu hàn tô muốn nói lại thôi vốn là muốn nói cái gì nhưng là lại cứng rắn sinh địa chặn lại trở lại ta tẳng ở huyền giới trong tài liệu xem qua đến tiếp sau công pháp giới thiệu t h â n chủng cảnh ở huyền giới tu tâm hệ thống bên trong là phi thường trọng yếu một câu có đại đạo chi cơ lời giải thích ảnh hưởng rất lớn cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đột phá huyền giới vì sao ngang dọc chư thiên vạn giới bằng chính là bọn họ các cảnh giới hoàn mỹ đ à o móc cung cấp bên trong huyền giới đi ra kiệt xuất xưng bá chư thiên vạn giới lần này là liễu hàn tô nói chuyện với mục thiên nhiều nhất một lần càng làm cho người ta kinh ngạc là liễu hàn tô đối với huyền giới hiểu rõ dĩ nhiên sâu sắc như vậy ngươi thấy thế nào ta làm gì trên mặt ta có đồ vật liêu hàn tô không quen mục thiên ánh mắt không tiên địa nàng có chút hoảng hốt ngươi trên mặt không có đồ vật ngươi trong bụng có đồ vật đói bụng không phải ngươi vì sao đối với huyền giới hiểu rõ như vậy mục thiên có chút ngờ vực liêu hàn tô hé miệng một lúc nữa nói ở một chỗ thần bí bí cảnh bên trong hiểu được đó là một vị đại năng nơi truyền thừa tựa hồ bí cảnh chủ nhân đối với huyền giới rất có lý c h u y ể n cho ta truyền thừa yêu cầu chính là đối phó huyền giới mục thiên trên mặt không có quá mức bất ngờ vẻ mặt chỉ là nhàn nhạt gật đầu ngươi không ngoài ý muốn trước tiểu hắc nói liêu tt ê ê biến hóa rất lớn thực lực mạnh phi thường mục thiên có dự phòng châm bây giờ nghe được l i ê u hàn tô loa lộ trong lòng đúng là không có bao nhiêu song lớn không ngoài ý muốn các ngươi đều là có người có vận may lớn ngươi cung ngọc long còn có ta đồ đệ tiền l i ê n dịch trước đồ đệ của ta đã sớm cùng ta lên quá này sẽ không cảm thấy quá mức bất ngờ l i ê u hàn tô trên mặt lộ ra vẻ cổ quái ngươi cũng có chứ mục thiên lắc đầu nói như thế nào đây lao ra ra không có tiểu đệ đúng là thu rồi một vị mục thiên ăn ngay nói thật nhưng là liêu hẳn tô nhưng là lường hắn một cái không muốn tiếp tục phản ứng mục thiên mục thiên khá là không nói gì hắn nói chính là lời nói thật nhưng là rất rõ ràng liêu hẳn tô xem là t i ể u khiển lý do ta cũng không muốn a ngươi nghĩ ta không muốn tìm cái lao ra ra mang phi nhưng là căn bản không có huyền giới lao ra ra tới cửa liền ngay cả cơ duyên đều rất là khiếm khuyết nhớ lúc đầu kỳ nộ g khắp cả toàn cầu chỉ cần là hơi có chút thiên phú người đều được cơ duyên nhưng là chỉ có mục thiên không có vậy thì rất khí ai thực sự là người này so với người khác bên người nhiều như vậy số mệnh thao thiên nhân vật chính thức nhân vật chỉ có ta hai thằng nhóc chơi tận hưng ớ sau liếu hàn tô mang theo bọn họ rời đi lưu lại mục thiên một người bế quan tu hành người vừa đi mục thiên liền thở dài một tiếng chủ nhân ngài không cần nước ao kỳ thực không phải thiên phú của ngài không đủ mà là thiên phú quá người tiên rất nhiều cơ duyên xấu h ổ ngượng ngùng không dám tìm tới cửa ám thứ thiên ma một bộ chó săn diễn xuất trực tiếp đem mục thiên chọc phát cười còn có chuyện như vậy ám đâm ngươi không hổ là thiên ma tộc xuất thân sao này giao động trình độ làm người ta nhìn mà than thở ám thứ thiên ma nhưng là một mặt nghiêm nghị chủ nhân thuộc hạ không phải là nịnh nọt những câu là thật kỳ thực chỗ tối có thật nhiều huyền giới cao thủ hoặc là những thế giới khác đại năng trong bóng tối mưu tính bọn họ sở dĩ không có tuyển chọn chủ nhân không phải ngài không đủ tư cách mà là ngài biểu hiện dọa đến bọn họ để bọn họ có ngài sau lưng có một vị khủng bố đại năng giả tạo nói đến đây ám thứ thiên ma khá là tự hào địa ư ớn ngực có điều những này đại năng đều gây sự chú ý ngài sau lưng nào có cái gì đại năng mục thiên cười cợt sau lưng của hắn xác thực không có đại năng nhưng là hắn có phân tích tinh hải đây là hắn quật khởi tư bản đặc biệt ở sơ kỳ sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn phân tích thiên địa thôi diễn công pháp đây là mục thiên có thể kinh thiên quật khởi to lớn nhất dựa vào đương nhiên càng quan trọng chính là phân tích tinh hải bồi dưỡng mục thiên suy nghĩ nộ g đạo năng lực hiện tại dù cho không có phân tích tinh hải phụ trợ hắn tìm hiểu thiên địa quy tắc năng lực cũng là cực sự khủng bố nếu là lấy huyền giới mạnh nhất thánh tử vì là đo đơn vị mục thiên ngộ tính sưng bù đắp được hai cái mạnh nhất thánh tử hai người nói chuyện thiếm vê đút vê đút, đút vô ê đút, v cản xù con mục thiên mở miệng ngươi cho ta thiên ma đoạt xác tìm hiểu xong xuôi đón lấy ám thứ thiên ma ngốc tại chỗ nhanh như vậy lúc này mới mấy ngày đây chính là thiên ma bộ tộc trí cao thần thông một trong h ử m ám đâm ám thứ thiên ma nuốt một ngốm nước bọn từ trong hoảng hốt tỉnh lại chủ nhân ngài thực sự là một q u á i nhân tuy rằng có thuộc hạ hoàn chỉnh truyền thừa nhưng là trong vòng mấy ngày liền có thể tìm hiểu ngài coi là thật là ngàn tỷ năm hiểu ra thiên tài tuyệt thế ha ha ha ha ha thiên ma bộ tộc thần thông ở ngài trên tay sẽ h i ể n lộ tài năng ta thiên ma bộ tộc c ũ n g có vinh yên chủ nhân nếu ngài nhanh như vậy tìm hiểu vậy kế tiếp liền đơn giản ta thiên ma bộ tộc không nhìn thế giới bình phong qua lại vạn giới có điều thiên ma bộ tộc không thích hợp những thế giới khác phương pháp tu hành không có cách nào lấy sở t r ư ờ n g bù sở đ o ạ n có điều chủ nhân ngài có thể ngài có chân linh thần hồn tương tự không nhìn thế giới bình phong thiên ma đoạt s á c ở ngài trên tay sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ mục thiên nghiên cứu thiên ma đoạt xác Đối với này chương ũ n g i triệt, ể u thấu rõ trở khá khá là thấu triệt, gật ngủ, khá là gật gụ, năm trăm ba mươi bốn thứ xưa xuyên qua nhiều máu chó bí ẩn chương năm trăm ba mươi b ố thứ xưa xuyên qua nhiều máu chó bí ẩn thung lũng yên tĩnh mục thiên ngồi xếp bằng ở bên trong thung lũng đóng chặt hai con mắt như là một vị pho tượng thung lũng ở ngoài đào nguyên tội nhân cầm cái trổi ở xung quanh giò xét thủ hộ mục thiên thiếu chủ ngài yên tâm đi có lao phu ở ai cũng không cách nào quay dối ngải đào nguyên tội nhân trên mặt t ư ơ i cười nay từ mi thiện mục dáng vẻ nếu là thả ở bên ngoài é sợ sẽ khiến cho sóng lớn minh n g ông tên sát thần này dĩ nhiên cũng sẽ có như thế ôn nhu một mặt nay mà không đề cập tới bên trong thung lũng mục trời mặc dù còn ngốc tại chỗ nhưng là thần hồn của hắn đã rời đi thế giới này huyền giới nơi nào đó ám đâm ngươi có ở hay không mục thiên t ử lưu manh độn độn trạng thái bên trong tỉnh lại thần hồn nơi sâu xa một loại cảm giác xa lạ không khỏi mà kéo tới này thức hải so với ta kém không ít mục thiên cảm thụ này mới thức hải thế giới đây là hắn lần thứ nhất xâm lấn người khác thức hải mà thức hải chủ nhân giờ khắc này nhưng ở trong tay hắn tạo hóa chi hỏa bên trong ngơ ngơ ngác ác chỉ dựa vào bản có thể dãy rủa chủ nhân ta đến rồi một bên ám thứ thiên ma bóng mở dần dần hiện lên đây chính là trong miệng ngươi gà thịt kỳ thực gà thịt là địa cầu hacker viễn trình khống chế cơ khí mục thiên nói ra sau Ám t h ứ thiên ma cảm thấy rất hình tượng vâng người này là thuộc hạ đông đảo gà thịt trung thiên phú người cao nhất cũng là ta vì chính mình lưu đến đường lui nếu như có một ngày ta cùng đường mặt lộ ta liền đoạt sát hắn kế thừa hắn tu hành thiên phú chúng mới mở ra tân tu hành đây là mục thiên lần thứ hai nghe được ám thứ thiên ma n h ắ c lên này trong lòng khá là cảm động mục thiên không biết ám đâm có phải là chỉ có này một đỉnh cấp gà thịt không xem thêm ám đâm nhiều lần do dự trong lòng hắn thì có mấy n g ư ờ i yên tâm đi ngươi sẽ không vì là lần này quyết định hối hận ta cũng tin tưởng có điều chủ nhân một câu liền một đi không trở lại chấn động đến ta ta đồng ý vì thế đánh cược một lần dù cho mãn b ả n đều thua ha ha nói quá ta gạt h ị t ngàn ngàn vạn tuy nói không phải mỗi một cái tu hành thiên phú như vậy ưu tú hơi hơi thiếu một chút vẫn là không ít ám thứ thiên ma nói như vậy nhưng là mục thiên nhưng là thừa hán tỉnh đặc biệt mục thiên đang sử dụng thiên ma đoạt s á c siêu hồn thần thông sau trước mắt vị này huyền giới tu sĩ nhân tộc tên là phi ưng khải phi ưng là dòng họ khải là tên của hắn nói như vậy tầm thường trường hợp người khác xưng h ô khải chính thức trường hợp mới sẽ thêm vào phi ưng huyền giới đã từng trải qua phi thường lâu đời mãng hoang thời kỳ khi đó huyền giới nhân tộc đối với g i ã thú có sùng bái tinh tiết huyền giới rất nhiều dòng họ đều là g i ã thú tên phi ưng khải xác thực là một vị thiên tài siêu cấp n à y không phải tự phòng mà là người khác gọi ra ở cái này vóng ánh huy hoàng thiên tài lớp lớp thế giới thiên tài xưng ơ hô bình chọn là phi thường hà khắc theo tháng năm như dòng nước chảy thiên tài cọc tiêu càng ngày càng cao danh thiên tài cũng càng ngày càng khó thu được mà khải danh thiên tài ở không trong phạm vi nhỏ lưu truyền rộng rãi thậm chí được không ít đại nhân vật khen ngợi cùng khẳng định nghiễm nhiên là sắp quật khởi siêu cấp tân tinh thậm chí có thần chủng cảnh cường giả xưng ơ khải có vấn đỉnh thánh tử xưng ơ hô tiềm lực này đánh giá không thể không nói là phi thường cao theo mục thiên thần hồn chi hỏa dần dần luyện hóa phi ư n g khải không chế thân thể của hắn mục thiên có thể cảm nhận được đối phương cơ sở phi thường vững chắc chất phác siêu hồn sau khi mục thiên còn thu được mấy môn thiên phẩm thần thông ký ức m ạ n h vỡ điều này làm cho mục thiên tâm tình thật tốt có điều đồng thời hắn đối với ám thứ thiên ma cũng khá là cảm kích này xác thực là cao cấp nhất gà thịt tìm hiểu thiên ma đoạt xác sau khi mục thiên rõ ràng bực này thiên tài là rất khó đoạt xác có thể thành công xâm lấn đó là hiếm thấy cơ duyên lớn mà trước mắt tiền kỳ loại tâm ma hủy đạo tâm chờ chút một loạt tạng hoạt l u y hoạt đều là ám thứ thiên ma làm tốt hắn hiện tại chính là dễ dàng vào chú hào không lao lực quả nhiên là thiên tài n à y phi ương khải xác thực có tranh cướp thánh tử phong hào tiềm lực ám thứ thiên ma lắc đầu một cái chủ nhân ngài hiện tại chính là phi ương khải đường gia hí mục thiên cười khổ lần thứ nhất đoạt xác có chút không quen hơn nữa ta còn có chút không đành lòng ta rõ ràng có điều này gà thị tâm từ lâu chết rồi ta chỉ là rác rưởi lợi dụng Tiên tuyệt thiên phú, hắn nhưng tự tự sát, ai? hắn hắn nhưng nghĩ địa cho hảo phú, mục thiên không nói gì tiêu tiếu sau đó trong lòng bàn tay thần hồn chi nổi nóng làm cái kêu một đoàn vặn vẹo thần hồn không ngừng d ấ y rụa vô số ký ức tràn vào mục thiên thần hồn bên trong mục thiên thần hồn quét qua đại thể sắp xếp một phen Ngạch, làm sao như thế máu chó ám đâm n à y khải trải qua cũng quá hài kịch tính đi quá vô căn cứ ám thứ thiên ma một mặt m ộ g bức không rõ vì sao mục thiên trong lòng bàn tay tạo hóa chi hỏa hùng hùng diệt động mục thiên nói tiếp thanh mai c h ú c mã tình nhân phản bội huynh đệ sau lưng xuyên đao cướp đi cơ duyên còn bị hai con chó này tái rồi ám đâm chuyện này thực sự khiến người ta ra hí đại vào cảm quá t r ê n h l ệ n h hô ám thứ thiên ma còn tưởng rằng ga thị tu hành thiên phú sẽ ra vấn đề ngay sau mục thiên hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu chủ nhân đây là tình huống bình thường nếu là khải trải qua không máu chó đối với hắn đả kích không đủ lớn nào có ta thừa cơ lợi dụng chớ nói chi là do ngài đến đoạt sắc hán đây là tình huống bình thường nói như vậy mọi việc xuyên qua đoạt thể mười có bám thân đối tượng đều có như thế máu chó trải qua thuộc hạ trong tay có tương tự máu chó trải qua gà thịt không ít hơn nương ấy ngài đừng chú ý mục thiên gật gật đầu t r ư ớ c hắn chỉ do nhổ nước bọn đối với ám thứ thiên ma cũng biểu thị tán thành bình thường thiên tài thần hồn đều khá là mạnh mẽ trường kỳ ngộ đạo làm cho thiên tài đạo tâm thuần túy nếu là chưa từng đột gặp đại biến thiên mục a sao bộ tộc thần thông tốt cũng mạnh không dàng lấn. lại làm sao mạnh mẽ cũng không tốt, dễ dàng, xâm Ừm. m dễ thiên gật đầu vẻ quay về trong lòng bàn tay dần dần mơ hồ thần hồn bóng mở nói ngươi mất đi tự tin không bằng giao cho ta đi ta giúp ngươi lấy lại công đạo nghiêm trị đôi cầu nam nữ kia để ngươi thánh địa chuyện tên ương khải thánh tử đồng giá trao đổi nguyện hay không thánh địa chuyện tên ương khải thánh tử trong óc một tiếng yếu ớt thần hồn thanh âm vang vọng đó là chủ nhân cũ thần hồn thanh âm theo này bát tự biến mất phi ưng khải hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng thế giới này mục thiên thay vào đó thánh địa chuyện tên đối với huyền giới sinh linh sức hấp dẫn quả nhiên không phải bình thường trước cựu hận hắn không lớn bao nhiêu tâm tình nhưng là thánh địa chuyện tên ưng khải thánh tử vừa ra hắn nhất thời liền thoải mái loại này chấp niệm rất bình thường chủ nhân ngài chuyện đạo giáo ba ngàn đệ tử chúng tên gọi cũng sẽ để thế giới địa cầu các sinh linh điên cuồng trên thực tế hiện tại thì có này xu thế chủ nhân cũ giải thoát để mục thiên tiếp quản thân thể không hề lực cản không bao lâu mục thiên liền triệt để khống chế câu này thân thể mới một lần nữa khống chế thân thể vê đút vê đút vê đút vô cản s ù còn cảm thụ thiên địa linh khí lưu lững lờ trôi qua mục thiên khá là ung dung ha ha ha sau đó ta ba ngàn đệ tử chúng không thể so với huyền giới thánh tử kém đợi ta lấy kinh nghiệm trở lại hảo hảo bồi dưỡng mỗi một người đều là thánh tử ám thứ thiên ma thấy sự tình tiến triển thuận lợi trong lòng cũng là vui vẻ hơi nghiêm túc nói chủ nhân ngài tu vi dù sao không cao nếu là ngài triệt để đoạt s ắ c gà thịt cũng là thôi nhưng là bây giờ ngài bản thể xa trên địa cầu xuyên qua chư thiên đôi này chuyện này đối với ngài thần hồn gánh nặng quá to lớn cần tốc chiến tốc thắng hơn nữa mắt thấy huyền giới thánh tử tức sắp giáng lâm địa cầu ngài có thể không kéo nổi ta rõ ràng triệt để khống chế thân thể mới sau khi mục thiên thần hồn nơi sâu xa một vệ phóng ánh tinh hoa dạng n lời rực rỡ yên tâm được rồi huyền giới những khác khó nói Chỉ có cái coi chỉ thích của có khác chủ thiên thỏa thiên phú thời phương pháp hành nhiên Ha ha ha, chủ nhân với tới. tài điểm biệt người trọng, ta ta, tu tự ta đến so gì đều để đưa ra ý bảy lúc o thoải xa ma rồi. thiên mái, cười. Ám thư ung dung nở nụ l này mục thiên mở hai con mắt trong truyền thuyết huyền giới đập vào mi mắt chương 535, sơn n g ữ đạo trường chương 535, sơn n g ữ đạo trường mục thiên mở hai mắt ra lấy một bộ xa lạ mà lại quen thuộc thân thể nhận biết thế giới mới không thể không nói đây là một loại rất kỳ lạ trải nghiệm theo bản năng mà mục tiên h xoa xoa thân thể của chính mình tựa hồ không phát hiện cái gì quá nhiều chỗ bất đồng hơn nữa ngũ quan diện mạo khá là anh tuấn cùng bản thể có liều mạng mục tiên h bốn phía đánh giá hoàn cảnh chung quanh bốn phía v á t đá xem ra như là ở trong một cái sơn động ở góc tường có kim loại tính chất vĩnh minh linh hỏa đang đem sơn động thắp sáng rõ rõ ràng ràng bên trong hang núi một bộ g ư ờ n g đá Bàn đối á đá, ghê đá giám phát ghê trong trang bình bình Thiên chai bình phen, hiện bình chính hích trên ở mở một ra bàn lon lon, mục thiên liền bảy là lọ Mục q u c l n đan, phụ trợ tu hành linh bao đan. Ngoài ra, không còn h phụ hàm bao trợ tu ra, với ậ t gì khác, đơn giản chống khác, đơn Đối chảy. v này mục thiên cũng không cảm thấy bất ngờ phi ưng khải ở đại gặp khó chết sau không chịu nổi đã kích mất đi hết cả niềm tin muốn chấm dứt đời này ám thứ thiên ma thừa cơ mà vào đã khống chế h ắ n sau đó càng làm cho này gà thịt đối ngoại tuyên bố bế quan tiềm tu cho người ngoài một loại phá phủ trầm c h u cảm giác bế quan nơi tất cả giản lược mục thiên nhìn quét một chút liền không còn hứng thú liền hắn đưa mắt đặt ở khải tu hành tới phi ưng khải tu vi không thấp thần giác thiên mạch cảnh đỉnh cao hơn nữa còn là trời sinh thần nhân vừa sinh ra liền mang theo mạnh mẽ thần thông làm là nhân tộc trời sinh trí tôn chỉ có thể nằm mơ ngẫm lại căn bản không hiện thực mà trời sinh thần nhân chính là nhân loại tu hành thiên phú người cao nhất khải từ hắn sinh ra đến danh thiên tài thanh danh lan sa tất cả hết thể đều là như vậy trói lóa mắt lại như những quàng đó vì là chuyển lưu thiên tài cố sự như thế mà hiện tại mục thiên phát hiện này cụ thân thể mới xuất hiện một điểm tình hình nguyên vốn trời sinh thần nhân hắn linh mạch thiên thành nhưng là trong cơ thể thiên phú linh mạch tối nghĩa gần như tiêu vong nếu không là trước kia phi ương khải tu hành không ít thần thông đủ để chấn áp trong cơ thể chất phác thần lực linh khí này sẽ sợ là đã sớm bạo thể mà chết mục thiên thần hồn một s i ê u ở phi ương khải trong ký ức tìm tới đáp án này chính là phi ương khải đồng tông huynh đệ phi ương minh hãm hại chúng rồi hối mạch chi độc hối mạch chi độc là một loại cổ lao đ ộ c vật đã từng huyền giới nhân tộc dùng loại độc chất này đối phó thần thú chúng rồi loại độc chất này linh thú hoặc là tu sĩ trong cơ thể ngưng tụ thành thực chất linh mạch sẽ bị phá hỏng thần thú linh mạch thiên thành một khi bị trọng thương cái kia chính là không cách nào cứu vãn tin g i ữ khải là trời sinh thần nhân cùng thần thú không khác nhau chút nào kỳ thực này đả kích tuy ràng lớn nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng khải dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc công pháp tu luyện thần thông không ít không còn thiên phú linh mạch hắn hoàn toàn có thể lại tu luyện từ đầu ngưng luyện linh mạch mới tuy rằng không sánh được thiên phú linh mạch nhưng là cũng cho tới nghiêm trọng đến thất bại hoàn toàn đáng tiếc khải không nghĩ rõ ràng hắn đem tinh lực toàn bộ đặt ở thiên phú của chính mình thần thông trên cái môn này thiên phú thần thông là hắn thánh địa chuyện tên toàn bộ ký thác mắt thấy căn cơ bị hủy cơ duyên bị đoạt người yêu phản bội người thân thất vọng khải mất đi tập hợp lại dũng khí cũng được do ta tự mình ngưng luyện chủ linh mạch mới dùng đến thuận lợi làm rõ tất cả những thư này sau mục thiên trong lòng khá là thỏa mãn khải bất hạnh đúng là thuận tiện hắn thật giống đường phía trước lập tức phô bình như thế mục thiên nhận biết chu vi lẳng lặng chạy xuôi thiên địa linh khí theo thần hồn dẫn dắt trong không khí vô số linh khí chậm dai hướng về mục thiên vào tới hả linh khí này mục thiên bỗng dưng mới phát hiện huyền giới linh khí có vẻ như cùng thế giới địa cầu có chút không giống nơi này linh khí so với địa cầu thật muốn nồng nặc mấy phần nhưng là làm mục thiên luyện hóa bốn phía linh khí sau hắn kinh ngạc phát hiện huyền giới linh khí phẩm chất dĩ nhiên không bằng địa cầu không có địa cầu cái kia sợi tinh khiết ám thứ thiên ma biết được mục thiên nghi hoặc s a o cười nói chủ nhân sinh ra ban đầu linh khí tự nhiên tinh khiết cực kỳ lúc trước huyền giới cũng cùng địa cầu giống như vậy có điều sau đó theo huyền giới không ngừng chiếm đoạt mở rộng tình huống liền hoàn toàn biến đến dạng bây giờ cũng chính là các đại thánh địa k h ô n g chế sánh ngang địa cầu chỗ tu hành mục thiên gật đầu trong lòng có mấy phần hiểu rõ mấy ngày sau mục thiên đi ra khỏi sân động khải bế quan đi ra ở một cái nào đó nhàn nhã sau giờ ngọ một cái tin truyền khắp toàn bộ sơn ngự đạo trường huyền giới thế lực đông đảo to to nhỏ nhỏ tu hành gia tộc môn phái săn sát này cùng tầm t h ư ờ n g huyền huyễn thế giới cũng không chỗ bất đồng mà đạo t r ư ờ n g nhưng là huyền giới đặc sắc mãng hoang thời kỳ tu hành vấn đạo khó với thượng thanh thiên vào lúc này từng b ầ y từng b ầ y trước tiên khai ngộ đạt giả thành lập đạo trường cái gọi là đạo trường tên như ý nghĩa chính là giảng đạo vị trí sư giả truyền đạo thụ pháp truyền t h ừ a thần thông g i a o hóa sinh linh huyền giới bây giờ huy hoàng công lao hơn nửa quy công cho đạo trường sinh ra từ v i ễ n cổ đến nay sinh ra đạo trường nhiều vô số kể kéo dài không suy mà trong đạo trường cao nhất tồn tại bây giờ nghiễm nhiên trở thành một san sát nguy nga sừng sững thánh địa sơn ngữ đạo trường chính là đông đảo trong đạo trường danh tiếng không hiện ra một tòa đạo trường chủ nhân sơn ngữ tiên tử là một vị thực lực mạnh mẽ nữ tu sĩ tự nghĩ ra làm đạo trường tới nay hấp dẫn không ít đệ tử đến đây phi ư n g khải chính là sơn ngữ đạo trường học sinh một thành viên có điều hắn không phải đệ tử nhập thất chỉ là trường kỳ tới đây trong đạo trường lắng nghe sơn ngữ tiên tử giảng đạo đương nhiên vì thế phi ư n g khải cần giao nộp một bút kết s ù tạ sư lễ như phi ương khải như thế ở sơn ngữ đạo trường tu hành tràng ở ngoài đệ tử không ít bọn họ đại thể đều có chút thiên phú từng cái từng cái mục tiêu đều là thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử nếu là thả trên địa cầu đây chính là tìm một học bổ túc ban sơn ngữ tiên tử chính là học bổ túc lao sư mục thiên b ê quan đi ra nói lớn không lớn sơn ngữ đạo trường nhất thời truyền r a phi ương khải trải qua sơn ngữ đạo trường chúng đệ tử mọi người đều biết n à y hội kiến phi ương khải đi ra tất cả mọi người đều là xem trò vui vẻ mặt khải dĩ nhiên thật sự bế quan đi ra hắn sẽ không thật sự nộ ra lý lẽ gì đi có thể hay không thật sự có tuyệt địa trở mình kỳ tích phát sinh không thể khải là trời sinh thần nhân vì vậy hắn đem tinh lực toàn bộ đặt ở thiên phú của chính mình thần thông trên nguyên bản thiên phú của hắn thần thông nhưng là đạt đến thiên phẩm tầng thứ tốt cùng chỉ cần cơ duyên đến lĩnh ngộ ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông là điều chắc chắn đáng tiếc tất cả đều thành k h ô n g bản mệnh linh mạch thần thông bị hủy c ơ duyên bị cướp ngăn ngắn hai tháng bế quan hắn làm sao trở mình huynh đệ nói có lý ha ha ha đúng là thú vị đã từng làm là thiên tài khải thân tính cao ngạo xem thường chúng ta làm bạn có thể hiện tại hắn còn không phải giống như chúng ta ha ha ha ha, thánh địa chuyển tên quả thực là chuyện cười nói không chắc sau đó khải vẫn là sẽ ở lại sơn ngữ đạo trường sách trà trà sơn ngữ đạo trường ăn cây tranh hạ người không phải số ít vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ c ò n sao một chua tự tuyệt vời đi ở trong đạo trường mục thiên khá là cảm khái t r ư ớ c hắn ở thiên hải học viện cũng đã gặp qua tình huống như thế có điều hắn cũng không ghét làm vừa ra làm mất mặt tiết mục đến kỳ thực nói đến những học sinh này hoặc là trong đạo trường đệ tử cũng không có cái gì ý đồ xấu thậm chí khá là đơn thuần chỉ là cạnh tranh lẫn nhau lẫn nhau xem thường lẫn nhau đố kỵ chủ nhân ngài có hay không làm một hồi nhân vật chính cảm giác ân thường thường lúc này sẽ có một vai hề đi ra khiêu khích ngài sau đó ngài đùng đùng làm mất mặt ám thứ thiên ma nói thoại còn chưa có đi nói xong sau một khắc thật sự có người đi ra khiêu khích khải n g ư ơ i bế quan có thu hoạch hay không không biết lãnh nộ cỡ nào đại thần thông thực lực của ta ngươi cũng rõ ràng thiên phẩm thần thông đại thành cũng coi như xứng với cùng ngươi quá hai chiêu miệng xui xẻo mục thiên thầm mắng ám thứ thiên ma mới vừa muốn mở miệng sau một khắc lanh lảnh dễ nghe mà lại uy nghiêm mười phần âm thanh vang lên bên t a i mọi người g i n g tay chương năm trăm ba mươi sáu thần chủng cảnh công pháp kim loại ba chuyển chương năm trăm ba mươi sáu thần chủng cảnh công pháp kim loại ba chuyển nhất đạo h u y ề n chuyển bóng người hiện lên ở mọi người trước người rất nhanh nguyên bản ồn ào không thể tả hiện trường trở nên yên lặng như tờ nhìn thấy người đến mọi người càng là cùng cung kính kính địa hành lễ ở sơn ngữ đạo trường có thể có như thế địa vị cùng uy nghiêm chỉ có sơn ngữ tiên tử ngươi xin chào ngữ sư xin chào sư tôn sơn ngữ đạo trường đệ tử trong môn phái s ư n g sư phụ tôn mà như mục thiên loại này bảng thính đệ tử thì lại gọi là ngữ sư sơn ngữ tiên tử sắc đẹp giống như vậy đồng thời đều là mặt l ạ n h làm cho người ta một loại nghiêm sư cảm thấy có thể thấy sơn ngữ tiên tử cũng không phải một chú trọng bên ngoài mà là trùng ở bên trong người dù sao lấy tu vi của nàng bên ngoài đều là phù vân sơn ngữ tiên tử mặt l ạ n h ngắm nhìn bốn phía tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh làm sơn ngữ tiên tử ánh mắt rơi vào mục thiên trên người thì trong mắt nàng nhất thể hiện lên vẻ kinh ngạc lấy phi ư n g khải tâm tính đột gặp đại biên sau tuy nói không đến n ỗ i thất bại hoàn toàn nhưng là ý chí xa suốt Về ệ oải một trận thời gian làm i ễ n không được nhưng là sự thực nhưng ra ngoài sơn ngữ tiên tử dự liệu khi lại một lần nữa nhìn thấy khải thời điểm không có tí k è o xa suốt h ề ệ oải có chỉ là ung dung không nội một bộ bạch sam phong thần tuấn lãng mặt mày tràn đầy tự tin cùng không sợ giống nhau lúc trước bái vào sơn ngữ đạo trường thì thiếu niên giống như l ú c thậm chí so với đã tưởng bây giờ phi ương khải tự tin ít đi trường dương nhiều hơn mấy phần nội liễm sơn ngữ tiên tử trong lòng rất là hiếu kỳ có điều nàng cũng không cho là phi ương khải có thể tuyệt địa trở mình trở lại trước đỉnh cao thời khắc dù sao thời gian ngắn ngủi khải có thể điều chỉnh tốt tâm thái liền phi thường không dễ dàng sơn ngữ tiên tử đánh giá mục thiên đến nửa ngày phảng phất đang thưởng thức một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài rũa trong con ngươi tràn đầy ôn nhu cùng hòa ái mọi người một mặt một b ư ớ c mục thiên vẫn duy trì hờ hững ám thư thiên ma chủ nhân trà trà sách cô gái này tu bên ngoài giống như vậy nhưng là nhân gia tu vi cao bên ngoài thích làm gì thì làm quan trọng nhất chính là khí chất cùng nội hàm bực này cực phẩm tư vị cơm miệng mục thiên tức giận nói đang lúc này sơn ngữ tiên tử ánh mắt từ mục thiên trên người rời đi quay về mọi người nói thực sự là kỳ cục khải cũng coi như là sơn ngữ đạo trường người h ắ n trải qua đánh giá thấp các ngươi làm làm sư huynh đệ không nghĩ tới động viên trợ giúp h ắ n bây giờ từng cái từng cái ý muốn như thế nào tất cả mọi người câm như hến hạ tác ngươi vì ngươi thiên phẩm đại thành thần thông mà đắc chí phương tài lúc nãy khiêu khích mục thiên cái kia người nhất thời như chống bỏi giống như lắc đầu trước nghe ngươi muốn khiêu chiến khải mấy tháng trước ngươi làm sao không khiêu chiến h ừ cũng được mặc dù khải bây giờ thần thông bị hủy nhưng là lấy thiên phú của hắn một lần nữa kiếm về không được bao lâu thời gian ngươi vẫn cứ không phải là đối thủ của hắn sơn ngữ tiên tử không chút khách khí địa quát mắng tên là hạ tạc đệ tử mắng hắn không ngốc đầu lên được trong lời nói đả kích c h i t ử càng làm cho sắc mặt hắn trắng bệnh toàn trường đệ tử tất cả đều há h ố c mồm nói đến sơn ngữ tiên tử lần này diễn xuất hoàn toàn không phải vì người sư giả nên có cũng như là ở tự bên chủ nhân nữ nhân này triệt triệt để để thiên hướng ngươi hoàn toàn là kéo thiên giá thực sự là quá thú vị cái này hạ tặc tâm thái p h ỏ n g trừng muốn nổ ám thứ thiên ma một bộ xem cuộc vui gián g dấp mục thiên lắc đầu c ư ờ i khổ điều này làm cho hắn nhớ tới thời đại trước đến trường thì lão sư thiên vị học sinh tốt một màn đương nhiên trước mắt vị này sơn ngự tiên tử thiên vị có chút quá đáng hầu như là đạt đến vì là mục thiên hạ dẫn mức độ có thể làm đến một bước này bình thường cũng chính là trí thân quan hệ bộ thân thể này chủ nhân thiên phú vẫn còn chỉ là nhất thời trầm thấp bỏ qua thánh địa chuyện tên cơ hội ngày sau hảo hảo tu hành này sơn ngữ đạo trường đông đảo đệ tử có thể so với không được trước mắt vị này sơn ngữ tiên tử sợ là động thu đồ đệ tâm tư mục thiên không nói gì nhưng là trong lòng nhưng là cùng minh kính tự quả nhiên sơn ngữ tiên tử phái mọi người sau đơn độc lưu lại mục tiên khải lão sư không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể một lần nữa tỉnh lại lên chuyện này thực sự để ta có chút bất ngờ thậm chí có chút kinh hỉ lúc này sơn ngữ tiên tử không có trước thời mãn kinh n ữ quân nhân khí thế lại như là một vị dịu dàng trường bối nhỏ giọng mềm giọng đa tạ ngữ sư quan tâm ta đã hiểu rõ cái kia không thể tốt hơn sơn ngữ tiên tử gật đầu liên tục nàng nhìn ra phi ương khải là thật sự mở ra khúc m ắ t tu hành vấn đạo con đường từ từ tốt tu hành thiên phú siêu cao ngộ tính cố nhiên trọng yếu nhưng là tâm tính cũng là thành t i ể u cường giả không thể thiếu một khâu trước đây khải ở sơn ngữ tiên tử trong mắt cũng chính là một thiên phú siêu quần thiên tài tuy nói nàng cũng là thưởng thức nhưng là cũng là như vậy dù sao to lớn huyền liền giới xưa nay không thiếu thiên tài nhưng là trước mắt lại nhặt tự tin khải lại làm cho sơn ngữ tiên tử động tâm thậm chí có loại thu làm đệ tử thân truyền kích động phi ương minh còn có bích liên cô nàng kia hiện tại tiểu nhân đắc t r í có điều ngươi chỉ cần bình tĩnh tương lai thành tựu của ngươi tất nhiên ở tại bọn hắn bên trên bích liên tự nhiên là thân thể chủ nhân cũ tình nhân có điều mục thiên thực đang không có đại vào cảm vì lẽ đó nghe s o n g sơn ngữ tiên tử tiếp sức trong lòng hắn hảo không gợn sóng、hum. ta tử không có để ý bọn họ trước đây không có hiện tại tương lai càng không có mục thiên nói gọn gàng nhanh chóng không hề miễn cưỡng vẻ điều này làm cho sơn ngữ tiên tử càng thêm thỏa mãn nàng hoàn toàn tin tưởng khải mở ra khúc mắc trong lòng với trước mắt đệ tử yêu thích lại tới một n ư ớ c thang như ngươi vậy muốn là được rồi lấy bọn họ tư chất đặt ở chúng ta này địa phương nhỏ xác thực xem như là tài năng xuất chúng nhưng là thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử thực tại miên cưỡng này không phải dựa vào cơ duyên liền có thể đạt thành mục tiêu ngươi là có cái này đệ tử cơ duyên là tới cửa một ước bọn họ chính là một làm nền mục thiên trong lòng cười thầm trước mắt vị này sơn ngự tiên tử nữ cường giả đúng là khá là thú vị cùng là bàng thính đệ tử nàng khác nhau đối xử cũng thật là rõ ràng chính là vô sự lấy l ò n g không gian tức đạo vị này sơn ngự tiên tử phiền phiền nhiễu nhiễu hỏi han ân cần nửa ngày sau rốt cục tung nàng mục đích khải không biết ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy lao sư nói không phải tầm thường b á i sư là đệ tử thân truyền sơn ngữ tiên tử nói rất trịnh trọng đón lấy lại nói sư phụ cũng coi như là xuất thân danh môn khi còn trẻ bái vào thánh địa huyền không lâm xuất sư sau tự lập môn hộ sáng tạo sơn ngữ đạo trường vì vậy sư phụ truyền thừa cũng là cực kỳ thượng thừa chỉ cần ngươi bái ta làm thầy đỉnh cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa tùy ngươi chọn tuyển ngày xưa thánh tử môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông chú thích sách quý cũng có thể cùng ngươi tìm hiểu ngày sau ngươi đột phá thần giác lão sư cũng có thể truyền cho ngươi thần trùng cảnh phương pháp tu hành có lẽ là nhớ ra cái gì đó vê đút vê đút, vê đút. vô đút. cản、xủ. Còn câu, cảnh cực cảnh chi cơ, cực Mục cả Sơn Ngữ Tiên Tử bổ sung truyền thần trùng phương pháp tu hành không phải là nát phố lớn ngoạn ý, là cực kỳ thượng thừa phương pháp tu hành, thần trùng phương pháp tu hành cực kỳ trọng Tử một thụ tu thừa tu phải đại thiên tu Lão là là là lao Sư yếu. này chuyến pháp phố pháp pháp mình, hắn phu kỳ kỳ công tốt ý, lực đạo giật hồn xù u qua y ê thiên n huyền chư tới đi nguyên tưởng rằng cần phế thật lớn công phu nhưng là không nghĩ tới trên trời đi đĩa bánh làm sao sơn ngữ tiên tử thấy mục thiên trên mặt trần trơ v ẻ mở miệng hỏi mục tiên ngữ sư không biết ngài thần chủng cảnh phương pháp tu hành là cỡ nào cấp bậc sơn ngữ tiên tử thoải mái n ở nụ cười khá là tự tin nói lão sư đương nhiên sẽ không lừa ngươi nếu là thượng thừa phát môn vậy dĩ nhiên là nhắm thẳng vào đại đạo kim loại phát môn sơn thần tụng kim loại ba chuyển đ ặ t ở thánh địa cũng coi như là một môn khá là cao cấp công pháp rất nhiều dự bị thánh tử tu hành công pháp cũng chỉ đến như thế sơn ngữ tiên tử nói xong đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn mục tiên trong lòng nàng đã não bù mục thiên quỳ xuống đất bái sư hình ảnh nàng cũng bắt đầu chuẩn bị ấp ủ đến tiếp sau bộ thoại nhưng là mục thiên yên lặng một hồi mạnh mẽ để khuôn mặt tươi cười của nàng ngưng trệ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy làng phó huyền giới đại sư chiến hạm phòng chế t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy làng phó huyền giới đại sư chiến hạm phòng chế kim giả cao quý tâm ý kim loại chính là thượng thừa thần t r ù n g cảnh phương pháp tu hành gọi chung phàm là kim loại pháp môn đều nhắm thẳng vào đại đạo mỗi một môn kim loại phương pháp tu hành đều là huyền giới thậm chí trừ thiên vạn giới các sinh linh tha thiết ước mơ tuyệt đỉnh công pháp trong truyền thuyết kim loại m ộ ư ơ i hai vòng kim loại ba chuyển xem ra chỉ đến như thế nhưng là trên thực tế cao cấp bậc pháp môn khoáng thế hiếm thấy kim loại ba chuyển đã là cấp bậc phi thường cao phương pháp tu hành rất nhiều thánh địa đệ tử đều không nhất định có này đ ã ngộ Chủ nhân, điều kiện này thật sự phong phú à nếu là cái này phi ưng khải không có bỏ xuống hắn phỏng chừng nằm mơ đều muốn cười tỉnh rồi cái điều kiện này thật sự rất phong phú đây là tự nhiên chủ nhân ngài xem lướt qua quá phi ưng khải ký ức đối với này cũng có hiểu biết ta cảm thấy chủ nhân ngươi đúng là thật sự có thể suy tính một chút này một làn sóng không thiệt thòi hơn nữa không cần mạo hiểm mục thiên rơi vào trờ ư n g mặc lần này xuyên qua chư thiên vạn giới đi tới huyền giới vốn là cho rằng cần trải qua một phen khúc chiết nhưng là không nghĩ tới sự t ì n h thuận lợi như vậy điều này làm cho mục thiên rơi vào do dự bên trong bái sơn ngữ tiên tử sư phụ xác thực là ổn thỏa nhất một con đường mục thiên thậm chí cũng không cần hoa phí sức làm gì tư hơi hơi biểu hiện một chút thiên phú của hắn sơn ngữ tiên tử chẳng mấy chốc sẽ đem kim loại ba chuyển phương pháp tu hành sơn thần tụng truyền cho hắn nói là chiếm được toàn không n g ổn g thời gian không có chút nào vì l à quá nhưng là nếu là thật như thế chọn mục thiên lại có chút không cam l ò n g hắn bình thường khá là hiền hòa thậm chí có chút bùa x ù mạ hệ nhưng l à n à y cũng không có nghĩa là hắn không có một viên tranh trái tim có cơ hội chạm được tuyệt đỉnh công pháp hắn sao cam tâm cứ thế từ bỏ tuy rằng hắn chỉ là tìm kiếm một môn thần chủng cảnh phương pháp tu hành lấy làm gương nhưng là tất nhiên là cấp độ càng cao công pháp mang đến cho hắn dẫn dắt càng lớn nó nhật thôi diễn thuộc về mình thần chủng cảnh phương pháp tu hành càng thuận buồm xuôi gió mục thiên suy nghĩ thời điểm sơn ngữ tiên tử không có lên tiếng vẫn là lẳng lặng mà chờ đợi mục thiên trả lời cuối cùng mục thiên mở miệng đa tạ ngự sư ưu ái đệ tử muốn thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử sơn ngữ tiên tử dùng một loại xem kẻ điên vẻ mặt nhìn mục tiên lúc trước tuy rằng mục thiên nửa ngày đều không có tỏ thái độ nhưng là sơn ngữ tiên tử vẫn là khá có lòng tin dù sao mình đưa ra điều kiện không có chút nào kém thậm chí có chút m ộ g ảo dù cho là thực sự trở thành thánh địa dự bị thánh tử đưa ra điều kiện cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu nhiều nhất thánh địa có thể cung cấp trí tôn thân thể bí thuật thần thông nhưng là bực này bí thuật tài nguyên khan hiếm bên trong thủy phi thường thâm dù cho thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử muốn thu được bí thuật không có thâm hậu bối cảnh vậy thì thật là nói chuyện viền vông đương nhiên còn có một khả năng vậy thì là thiên phú nghị tiên l ĩ n h ngộ dung hợp thần thông khi đó đúng là thật sự có thể quét sạch tất cả trở ngại dễ dàng thu được trí tôn thân thể bí thuật sơn ngữ tiên tử rất có tự tin chỉ cần là người thông minh lựa chọn như thế nào căn bản không cần nhiều lời nhưng là mục thiên trả lời nhưng là làm cho nàng mở rộng tầm mắt từ chối dĩ nhiên từ chối sơn ngữ tiên tử sơ nghe lúc đó có chút xấu hổ có điều tinh tế cân nhắc sau khi nàng cười khổ một tiếng ngươi cũng thật là quật cường lấy ngươi tuổi tác tham gia thánh địa chuyện tên đại hội cơ hội chỉ có trước mắt một lần mà bây giờ đại hội tổ chức sắp tới lấy tình trạng của ngươi căn bản không kịp ai ta biết ngươi trong lòng nhưng có chút phẫn uất bất bình nhưng là không nên trách lao sư nhanh mồm nhanh miệng ngươi hiện tại tham gia thánh địa chuyện tên đến thời điểm e sợ sẽ gặp đến phi ương minh bích liên chế nạo h rất hiển nhiên sơn ngữ tiên tử hiểu lầm mục tiên chỉ khi hắn là thiếu niên tâm tính không chịu thua tiêu căng khó thuần mục thiên đương nhiên sẽ không giải thích cái gì đối phương như thế muốn cũng được liền hắn lần thứ hai biểu đạt lòng biết ơn tiếp tục kiên trì chính mình quyết định ngữ sư y ê u hái đệ tử tự nhiên ghi khắc Có chuyển trước cái thực tại đáng tiếc, điều địa đang đáng nghiệm tại thánh tên mắt, thử một không ở sơn ự tình ngữ tiên tử có chút không vui trầm mặc một lát sau nàng nhân tiện nói chính là truyền đạo người hữu duyên ngươi lần này từ chối bổn tiên tử bổn tiên tử đoạn sẽ không cho ngươi cơ hội chính ngươi tự lo lấy đi nếu là có thể sơn ngữ tiên tử đại có thể để cho mục thiên đi thánh địa chuyện tên đại hội thử nghiệm đến thời điểm thất bại nàng đều có thể thuận lợi đẩy chu lại nhận lấy có điều sơn ngữ tiên tử cân nhắc sau khi từ bỏ truyền thừa của nàng cũng không có như vậy giá rẻ thứ hai này sẽ nàng cũng kéo không xuống đài nói xong sơn ngữ tiên tử cũng không quay đầu lại địa đi rồi mục thiên một mặt lúng túng có điều cũng không nói thêm gì mục thiên ở huyền giới ngày thứ nhất cứ như thế trôi qua hắn lặng lẽ đi tới nơi này cái rộng lớn thần kỳ huy hoàng thế giới âm thầm lưu lại vết chân mục thiên coi chính mình là lần thứ nhất lưu lại vết chân nhưng là trên thực tế lực ảnh hưởng của hắn rất sớm liền phóng xạ đến phía thế giới này thậm chí ảnh hưởng cấp độ phi thường cao bắc hàn tuyết sơn thánh địa các trưởng lão cùng lưu ba trường lao ở động phủ bên trong uống trà đàm luận mà hai vị này thường trong mắt người đại nhân vật nhưng là ba câu không rời mục tiên lao cát gần nhất ngươi thật là bận điệu nguyên bản tìm ngươi uống rượu kết quả vồ hụt mấy lần khỏi nói lão phu gần nhất ở liên hệ cái k h á c thánh địa mấy vị trưởng lão thương lượng tiểu thế giới liên hợp tấn công địa cầu rất nhiều công việc bận bịu không thể tách rời ra hiện tại cuối cùng cũng coi như có chút manh mối lưu ba trường lão lắc đầu một cái không nói thêm gì chỉ là tự mình địa thưởng thức trong chén đồ vật c á t trưởng lão đột nhiên nhớ tới cái gì nói tiểu ba lần trước nghe ngươi nói toạc giải thế giới địa cầu chiến hạm tiến triển làm sao lưu ba trường lão nguyên bản khá là tùy ý ánh mắt trở nên hơi khổ não làm sao lẽ nào chiến hạm này lợi hại như vậy liền ngươi cũng khó khăn đến lưu ba trường lão l ã o cát ngươi nói như vậy chỉ là ngũ phẩm linh bảo làm sao làm khó lao phu ngươi làm lao phu người đại sư này tên gọi là giao động đến sao chiến hạm này cấu tứ xác thực tinh diệu tuyệt luân nhưng là lao phu ra tay các tử linh bảo l u y ệ n chế trong đó nội tại liên hệ thậm chí ngay cả linh bảo thần lực chi nguyên thần trì linh trận đều phá giải phản chế ra căn bản không thành vấn đề các trưởng lao nhất thời nghi hoặc đã như vậy ngươi vì sao mặt lộ vẻ khó xử lưu ba t r ư ở n g lão thở dài một tiếng lần trước liền cùng ngươi đề cập tới chiến hạm liên quan đến tử linh bảo nhiều vô số kể đơn độc tử linh bảo luyện chế lên đơn giản dị thường vê đút vê đút vê đút vô cản su c o ô n nhưng là không chịu nổi số lượng thực sự là quá hơn nhiều chúng ta p h ỏ n g chế lên đánh đổi thực sự có chút cao hơn nữa đồng ý luyện chế loại này không hề trình độ có thể nói linh bảo luyện khí sư thực sự khó tìm các trưởng lão nhất thời há h ố c mồm thiếu ba không có biện pháp khác lưu ba t r ư ở n g lão lắc đầu lão phu vốn muốn giảm bất tử linh bảo con số nhưng là cuối cùng làm ra đến chiến hạm có vẻ khá là cổng kềnh không có địa cầu chiến hạm tinh tế trên giấy uy lực tuy rằng không tồn sắc nhưng là một khi đến thay đổi trong nháy mắt chiến trường hai người sự t r a n h lệch liền đến lưu ba trường lão một mặt khô bức thế giới địa cầu khống chế một môn lão phu chưa từng nghe thấy luyện k h í thuật không biết bọn họ là làm sao làm được này không phải luyện k h í thuật cao thấp quyết định mà là một loại luyện k h í phương thức tư duy ân có thể rất đơn giản thế nhưng là không dễ đoán chắc lưu ba trường lão phân tích c á c trưởng lão này sẽ nhưng là cười nói đã như vậy vừa vặn bây giờ thánh địa chuyện tên đại hội mở ra không bằng ngươi đem vấn đề này cho rằng đề thi giao cho ngàn tỷ thiên tài đi cân nhắc đi lưu ba t r ư ở n g lao sáng mắt lên là cực ta lão già này đầu cứng lại rồi có hạn chế nhưng là này quần tiểu tử thiên mã hành không ý nghĩ nhiều nói không chắc thật có hiệu quả t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám đây thật sự là huyền giới sao lần đầu tới đến huyền giới mục thiên đầy cói lòng hiếu kỳ Tưởng tượng huyền giới lại như là thần thoại bên trong tiên như huyền bên giới、so、với đẳng cấp thế giới, lại linh với là so đây ẳ n hơn không biết bao nhiêu lần, vàng son lộng g giới cấp từng cái từng cái cầu cao thế biết địa bao l là mục thiên tưởng tượng đương nhiên không chỉ là mục tiên phóng tầm mắt chư thiên vạn giới chỉ cần là biết nghe nói huyền giới uy danh sinh linh đại khái đều sẽ có cái cảm giác này huyền giới cái gì đều là tốt nhất nơi này có sáng trói nhất văn minh cường giả như mây thiên tài lớp lớp huyền giới bên trong tùy tùy tiện tiện lôi ra một người đặt ở những thế giới khác chính là nước nhìn tồn tại huyền giới chinh chiến chư thiên vạn giới mang đến khủng bố lực uy hiếp làm cho tất cả mọi người hoảng sợ có điều mục thiên thông qua mấy ngày quan sát trong lòng thất vọng huyền giới cường giả thiên tiêu tự nhiên không cần nhiều lời dọc theo đường đi mục thiên gặp phải không ít khí tức tối nghĩa khó dò cường giả mục thiên ở thế giới địa cầu là đệ nhất tu sĩ nhưng là đặt ở huyền giới hắn xác thực trở nên rất nhỏ bé có điều mục thiên cũng vui mừng phát hiện huyền giới cũng có phi thường nhược cười sinh linh có cùng thế giới địa cầu tu sĩ bình thường gần như thậm chí còn hơi có chút không bằng trước ở sơn ngữ đạo trường nơi đó đệ tử tuy rằng không thể nói thiên tài tập hợp nhưng là chí ít đều là đệ tử tinh anh thực lực không thể khinh thường mục thiên bắt đầu vẫn không có chú ý nhưng là ở chạy tới thánh địa chuyện tên trên đường dọc theo đường đi nghe thấy để mục thiên khá là bất ngờ ám đâm xem ra huyền giới cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy mà nay cùng nhau đi tới bộ lạc thành c h ấ n đạo trường sinh linh tu vi t r ê n lệch không đồng đều còn có thật nhiều tuổi rất cao tu sĩ thậm chí ngay cả thần g i á c cảnh tu vi đều không có n à y vẫn là huyền giới sao mục thiên phát sinh nghi vấn tiếng nay cùng hắn hiện tượng bên trong kém qua xa ở đã thăm dò chư thiên vạn giới bên trong huyền giới là mạnh mẽ nhất lớn nhất tiến công tính đến cao vị diện ở bên trong sinh ra sinh linh không nên mỗi người đều phi thường mạnh mẽ sao Ám t h ứ thiên ma tựa hồ không hiểu mục thiên vấn đề sạ mặt m lại chủ nhân này không phải rất bình thường sao nhỏ yếu sinh linh bất kỳ thế giới đều là tồn tại có thể này không trở ngại huyền giới cường giả như mây cách cục huyền giới t r i n h chiến vạn giới dựa vào chính là tinh anh không phải phổ thông sinh linh mục thiên cái này ta tự nhiên rõ ràng nhưng là làm đẳng cấp cao vị diện tu hành văn minh t i ề n tiến linh khí đầy đủ trên lý thuyết huyền giới sinh ra sinh linh tu vi làm sao cũng thấp không được đi ý t h ứ thiên ma thoải mái nói đó là tự nhiên đẳng cấp cao thế giới sinh ra sinh linh từ nhỏ thiên phú liền cao nhưng là ngài bây giờ nhìn thấy sinh linh đại thể đều không phải huyền giới sinh linh chân chính sinh trưởng ở địa phương huyền giới sinh linh chỉ là cực nhỏ một phần này cùng địa cầu bây giờ tình huống gần như mục tiên ngươi là nói huyền giới thôn vệ dung hợp vô số tiểu thế giới từ từ tráng quy mô lớn trước mắt chúng ta nhìn thấy những này nhỏ yếu sinh linh nguyên bản là những thế giới khác sinh linh mà không phải chân chính huyền giới dân bản địa á n thứ thiên ma lập tức định hót nói chủ nhân quả nhiên một điểm liền thông chính là như thế một cái đạo lý huyền giới là một tinh anh trí thượng văn minh tất cả tài nguyên đều chạy về phía số ít tinh anh giai tầng ngài mới nhìn huyền giới tu hành văn minh cực kỳ ưu việt thần thông pháp đủ loại môn nhưng là nói đến đây ám thứ thiên ma thở dài một tiếng ai huyền giới huy hoàng chỉ là số ít tinh anh huy hoàng công pháp tu hành vô số nhưng là các thế lực lớn m è o khen m è o dài đuôi sẽ không dễ dàng c h u y ể n thụ cho người bên ngoài và lại huyền giới t r i n h phạt chư thiên vạn giới điên cuồng cấp đoạt tu hành tài nguyên nhưng là tài nguyên quay đầu lại đều là số ít người đây là một kim tự tháp kết cấu thế giới giai cấp nghiêm ngặt mục thiên gật đầu nói như vậy có chút đạo lý có điều giới đâu đâu cũng c ó đạo trưởng cường giả các nơi truyền đạo cơ sở công pháp tu hành nên vẫn là sẽ phổ cập đi dựa vào huyền giới linh khí nồng nặc đại gia nên đều có thể thành tựu thần giác cảnh đi vì sao còn có thể có tình huống như thế bởi vì thế giới ý chí áp chế đợi được thế giới phát triển tới trình độ nhất định Tu thế quá nhiều Sau cầu hành khó khó, chí không hy vọng sinh càng ngày càng là vấn vọng cường đạo độ đi.、Sau、đó địa có sẽ lẽ giới giả ý ra mục ạ n cũng hiện tình huống như h thế. mẽ, m sẽ xuất thiên cùng ám thứ thiên ma thảo luận huyền giới cùng địa cầu mà bọn họ cưỡi tàu bay đã phi hành nửa ngày vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi dọc theo đường đi huyền giới các loại diện mạo ánh vào mục thiên mi mắt để mục thiên mở mang tầm mắt nói đến huyền giới kiến trúc rất nguyên thủy nhà đá sơn động loại hình chỗ ở rất thông thường hoặc là nói phần lớn huyền giới sinh linh đối với những này tu hành ở ngoài sự không thèm để ý mỗi người đều chỉ là quan tâm chính mình tu hành không ngừng tiến lên lần này sơn ngữ tiên tử mang đội dẫn sơn ngữ đạo trường xung kích thánh tử phong hào học bổ túc ban đệ tử tinh anh đi tới bắc cảnh chủ thành một trong đại vũ thành tham gia thánh địa chuyện tên đại hội ở trên đường sơn ngữ tiên tử đối với mục thiên thờ ơ hoàn toàn không có chức nóng bỏng đối với này mục thiên khá là không nói gì tình huống này đúng là để sơn ngữ đạo trường những kia xem trò vui các đệ tử rất kích động trước bọn họ liền nghe nói ngữ sư muốn thu phi ương khải làm đồ đệ kết quả hàng này dĩ nhiên từ chối này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt đồng thời trong lòng khó tránh khỏi p h ấ n uất bất bình thờ mắng m phi ương khải mơ tưởng xa vời lòng cao hơn trời giả có chi xem thường không nhận rõ thế cuộc cũng không ít thế nhưng càng nhiều chính là đấu kỵ đến cực điểm đây chính là sơn ngữ tiên tử đệ tử thân truyền có người nói sơn ngự tiên tử nhưng là có thượng thừa truyền thừa một cơ duyên to lớn thả ở trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng dĩ nhiên liền như thế từ chối nếu như là lúc trước cái kia thiên tư tuyệt thế khải cũng coi như lấy hắn tình huống bây giờ từ đâu tới sức lực từ chối ngữ sư mục thiên cùng mọi người đều đang tàu cao tốc trên b o n g thuyền thưởng thức hùng vĩ đại vũ thành n à y sẽ sơn ngự tiên tử đi ra đại vũ thành đến tàu bay xét duyệt qua đi các ngươi liền có thể đi vào đại vũ thành mở ra các ngươi thánh địa chuyện tên con đường các vị chúc các ngươi may mắn sơn ngữ tiên tử nói đều là bộ thoại qua nhiều năm như thế không biết nói rồi bao nhiêu lần nhưng là loại này kích động lòng người thời khác hết thể tham dự đại hội đệ tử đều phi thường kích động mười năm mài một chiêu kiếm hôm nay thí phong mang khổ tu nhiều năm vì là chính là thời khắc này thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử vinh quang truyền khắp chư thiên vạn giới đây là cỡ nào ánh sáng lời đồn cỡ nào cảm xúc dâng trào mục thiên đang tàu cao tốc trên thiên kiêu môn từng cái từng cái không kềm chế được vê đút vê đút, vê đút. vô đút. c à n s ù con ở giữa không trung chờ đợi xét duyệt các loại phi hành linh bảo trên cảnh tượng giống nhau cũng ở c h í n h diễn vô số h a n g hái huyền giới tuổi trẻ tuấn tài dùng chính mình phương thức hướng về thế giới tuyên cáo đến của bọn họ nay quần thiên tài trung tướng sẽ đản sinh ra thánh tử dương danh chư thiên vạn giới bọn họ sẽ ở phía sau tục một quang thời gian bên trong trở thành chư thiên vạn giới lần được quan tâm đối tượng nghe được chu vi các thiên tài hò hét phát tiết chính là mục thiên cũng theo đó c ả n g hóa không khỏi cảm xúc dâng trào nay bầu không khí thực sự là làm người chấn động huyền giới mạnh mẽ không phải là không có đạo lý mục thiên chính c ả n g khái nữ sư lại hướng đi mục tiên h phát hiện xác thực là hướng mình đi tới mục thiên vội vã hô một tiếng nữ sư sơn ngữ tiên tử thần sắc phức tạp thở dài một tiếng nói ngươi cái này tính bướng b ì n h lần này thánh địa chuyện tên kết thúc nếu là ngươi không có phong hào thánh tử cái kia liền trở lại sơn ngữ đạo trường đi mục thiên s ư ớ n g sở tàu bay lên núi ngữ đạo trường các đệ tử nhưng kinh ngạc đến ngây người chương năm trăm ba mươi chín nhân sinh rất dài trước mắt rất ngắn sơn ngữ tiên tử lời này vừa nói ra trên mặt mọi người nguyên bản vẻ mặt kích động đều đọc lại đây là mấy cái ý tứ tuy rằng sơn ngữ tiên tử không có nói ra nhưng là ý tứ trong đó không cần nói cũng biết ngữ sư vẫn còn có ý thu phi ương khải làm đệ tử hơn nữa còn là ở hắn thánh địa chuyện tên sau khi thất bại càng quan trọng chính là khải người này nhưng là từ chối quá một lần hiện tại ngự sư lại tùng cảnh ô、oh、liu tình cảnh này thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt mọi người quả thực là đấu kỵ địa phát điên đấu kỵ đến v ạ n mèo mục thiên cũng khá là kinh ngạc nhìn một bộ d i ệ t tuyệt sư thái d á n g dấp sơn ngữ tiên tử mục thiên trong lòng khá là cảm động tuy rằng đây chỉ là một ván gà thịt nhưng là có một người như vậy coi trọng ngươi cảm động vẫn là miễn không được bị ngươi coi trọng đều là một cái chuyện hạnh phúc mục thiên thâm hô một cái cung cung kính kính địa lệ bái đa tạ ngự sư ưu ái nếu là không thể thánh địa c h u y ể n tên đệ tử nhất định bái vào lao sư môn hạ chuyển thừa đạo thống mục thiên này túi đầu rất thành tín vô luận nói như thế nào trước mắt vị này lôi lệ phong hành mạnh mẽ nữ tu đối với hắn chăm sóc thật là không có nói sơn ngữ tiên tử mặt lệnh gật gật đầu kỳ thực nàng vì là quyết định này do dự đã lâu nguyên bản nàng là bất luận làm sao đều mất mặt nhưng là chạy đi trong quá trình quan sát được khải mỗi ngày chuyên tâm tĩnh khí tu hành không đội không nóng nảy điều này làm cho sơn ngữ tiên tử rất là yêu thích con đường tu hành mênh n ô n g bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm hạng người miễn không được táo bạo khí nhưng là trước mắt khải trải qua thung lũng hắn hoàn toàn khai ngộ cỡ này ngọc thô chưa mài r i a ở trước nàng không lý do không động lòng trước sơn ngữ tiên tử vẫn đang suy nghĩ là mang đội ngũ đi tới đại vũ trước cửa thành t h ị không ít bạn tốt chào hỏi sau nàng có chút s ố t sáng khải trạng thái thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử hy vọng không lớn nhưng là ở trận này đại hội bên trong không chỉ chỉ là thánh địa chiêu thu đệ tử tương tự to to nhỏ nhỏ đạo trường môn phái cũng chiêu thu đệ tử sơn ngữ tiên tử lo lắng người bên ngoài cũng nhìn ra mục thiên ẩn giấu điểm nhấp nháy đến thời điểm khải thánh địa chuyện tên thất bại có một vị cường giả tiết h hồ cái kia hết thẻ đều t r ư m bây giờ khải ở sơn ngữ tiên tử trong mắt chính là có thánh tử tư chất cường giả tâm tính ngọc thô chưa mài rũa mà nàng chính là kiếm l ộ người thời khắc này tuy rằng mặt mũi có chút xuống không được có điều sơn ngữ tiên tử vẫn có chút cao hứng nói chuyện khẩu khí cũng từ lạnh lùng nghiêm nghị trở nên ôn nhu hiền lành hừng ngươi cũng phải cố gắng cố lên thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử đây là có trẻ tuổi người mộng muốn truy cầu có điều ngươi tình hình không tốt tận lực là tốt rồi không có để lại tiếp nối là được vâng lão sư này vốn là ta sơ tâm mười năm mải một chiêu kiếm hôm nay thi phong mang bất luận làm sao ta đều sẽ không mất đi lượng kiếm dũng khí nhân sinh rất dài trước mắt rất ngắn ai có thể đạo tận tương lai ở tình cảnh thế này dưới mục trời đã đại vào nhân vật này bên trong giờ khác này cùng với nói là đóng vai khải nhân vật này chẳng bằng nói là mục thiên chân thực nội tâm độc thoại mục thiên từ tốn nói sơn ngữ tiên tử nghe nói trên mặt hiếm thấy hiện lên sắc mặt vui mừng mục thiên trả lời thực sự là để sơn ngữ tiên tử q u á thỏa mãn không thể soi mói hiện tại nàng có thể trăm phần trăm tin tưởng khải là thật sự khai ngộ n h ậ t được bảo sơn ngữ tiên tử có loại kiếm l ẩ u vui vẻ loại kia người khác đều nhìn không ra mà chính mình ánh mắt độc đáo tất cả những thứ này thật là làm người mừng rỡ được vậy ngươi liền đi lượng kiếm đi có thể lần này sẽ phong mang không hiện ra nhưng là chính như ngươi nói chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng những khác sư phụ không dám nói này phi ương minh bích liên tất nhiên thúc ngửa khó cùng sơn ngữ tiên tử đúng là thú vị thỉnh thoảng địa đề vài câu phi ương minh bích liên đáng tiếc mục thiên không hề gợn sóng thậm chí có chút muốn cười hai con chó này làm sao mục thiên dễ cái vốn không muốn hiểu rõ hắn lại không phải chân chính phi ương khải lần này thánh địa chuyện tên phong hào thánh từ sau đôi cầu nam nữ kia tự nhiên cũng là thành chuyện cười cũng không tính để chủ nhân cũ thất vọng chủ nhân nữ nhân này xem thường ngươi ngươi có phải là muốn bộc lộ tài năng dọa sợ nàng ám thứ thiên ma một bộ xem cuộc vui giáng dấp bệnh thân kinh mục thiên thầm mắng một tiếng hiện tại bộc lộ tài năng cái kia không phải đánh sơn ngữ tiên tử m à sao kha kha ai bảo nàng xem thường ngươi giữa những hàng chữ đều nhận định ngươi thánh địa chuyện tên thất bại nay có cái gì phi ư n g khải vốn là không được ngươi thực sự là ác thú vị chủ nhân giảng đạo lý ngươi càng ác thú vị ngày khác ngươi im lặng không lên tiếng một lần thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử toàn bộ huyền giới đều sẽ vì thế náo động những người trước mắt này phỏng chừng đều muốn dọa sợ mục thiên cười khẽ không có nói tiếp theo tàu bay tiến vào đại vũ thành mọi người liền tách ra hành động Huyền giới kiến giới trên ú c thức hình rằng n tuy u y g thủy đất ơ n giản, nhưng là cũng có mỹ lệ chỗ thần、kỳ. Nói thí dụ như này đại vũ thành, chia làm hai đại thành, một bình thường trên đại chia hai đại chỗ thí là lệ làm có vũ mỹ một kỳ. dụ đ thành trì mà m ộ tụ cái khác thì lại thì huyền h p trên không, là một tòa t không, danh xứng h là với ự cư huyền không thành. thành Trên đất trì tụ c rất nhiều thần giác cảnh một hồi tu sĩ trong đó thiên tài địa bảo mậu dịch phố trợ phi thường náo nhiệt d ò người n g như thoi đưa m à huyền cùng trên bầu trời đại vũ thiên không thành nhưng là cường giả đất phần trăm muốn đặt chân không có đủ thực lực cùng địa vị là không được nói như vậy vê đút vê đút vê đút vô cản s ủ con muốn đi vào thiên không thành cần thần t r ù n g cảnh trở lên tu vi có điều bây giờ thánh địa chuyện tên đại hội tổ chức sắp tới cũng liền thả ra yêu cầu tu sĩ trẻ tuổi chỉ cần thông qua thánh địa hải tuyển liền có thể đặt chân cùng mục thiên như thế tiến vào đại vũ huyền không thành tuổi trẻ kiệt xuất không phải số ít mỗi một người đều là lưu mộ m ộ tiến vào đại quan viên dế n h u i giáng dấp so sánh với nhau mục thiên càng dế nhũi hoàn toàn một bộ hiếu kỳ bảo bạo g i n g dấp h á n thậm chí cũng bắt đầu nghiên cứu huyền không thành trận pháp kết cấu nỗ lực phân tích chỗ huyền liền diệu mục thiên cất bước ở huyền trong thành t r ố n g không tuy rằng thánh địa chuyện tên đại hội không có bắt đầu nhưng là trong thành thiên tài dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng rất là nồng nặc chữ huynh tại hạ bạn tốt cùng ta tiết lộ đã có thánh địa thả ra đề thi chúng ta không bằng rời bước nhìn qua cũng không thể để cho người khác g i à n h trước đề thi thánh địa chuyện tên đại hội không phải là không có bắt đầu sao làm sao hiện tại thì có đề thi tự nhiên là luyện khí luyện đan loại hình tu hành tài nghệ sát hạch những này cấp phó tài nghệ sớm thả ra để thi rất là bình thường không cần bất ngờ Ôi nha tại hạ nhất thời không ngờ tới đạo hữu chớ trách không ngại không bằng cùng đi xem một chút đi nghe nói chữ minh đối với luyện khí nhất đạo khá có tâm đắc không bằng đi xem xem lần này ra để mục chính là bắc hàn g tuyết sơn thánh đ i ệ n đạo hữu xin mời hai vị tu sĩ giao lưu rất tùy ý cũng không có để phòng người bên ngoài mục thiên đúng là vừa vặn n g h e xong hơn nữa gây nên mục thiên to lớn hứng thú một tu hành văn minh công pháp thần thông cố nhiên trọng yếu nhưng là luyện khí luyện đan trận pháp cũng là không thể thiếu mục thiên vốn là đối với những này cảm thấy hứng thú lập tức lập tức đổi u tới bước chân của hai người cũng không biết huyền giới luyện khí thuật luyện đan có chỗ nào cao minh này huyền không thành lình trận liền để ta nhìn mà than thở nghĩ đến cái khác cũng sẽ không được chương năm trăm bốn mươi họa gió l ớ n biến chịu đủ tranh luận địa cầu chiến hạm mục thiên theo phía trước hai vị tham gia thánh địa chuyện tên đại hội thiên vừa mới đến thánh địa để thi công bốn ơ i thả đề vị trí là một chỗ lơ lửng giữa trời đá vụn hoàn trong đó một tảng đá lớn trên quảng trường có to lớn linh khí màn ánh sáng tỏa ra tia sáng trói mắt mục thiên rời bước tiến vào trước thần hồn quét qua sau một khắc mục thiên cả người đều ngây người trên mặt kinh ngạc vẻ làm sao cũng che giấu không được mục thiên bình thường cũng coi như thong don g bình tĩnh hiếm có hỉ nộ với sắc một mặt nhưng là trước mắt hắn thật sự có có chút khó có thể tin chủ nhân làm sao ám thứ thiên ma phát hiện mục thiên dị dạng mục thiên một mặt vẻ cổ quái khẽ cười nói chính ngươi xem đi thú vị ám thứ thiên ma khá là cẩn thận địa thần hồn nhìn quét màn ánh sáng xem xong thánh địa tuyên bố đề thi sau hắn so với mục thiên còn kích động hơn thậm chí còn có chút bối rối bác hàn tuyết sơn thánh địa dĩ nhiên ở phá giải phòng chế địa cầu chúng ta linh bảo chiến h ạ n g làm sao bây giờ thánh địa ra tay hơn nữa còn xem là đề thi chúng ta dẫn vì là dựa vào chiến hạm chẳng phải là thời khắc này ám thứ thiên ma có chút hoàng thần tuy rằng hắn cũng đoán được huyền giới có nhất định khả năng thử nghiệm phòng chế chiến hạm nhưng là huyền giới thật sự bắt đầu phá giải phòng chế chiến hạm thì hắn nhưng có chút thấp thỏm bất an không có chuyện gì không cần kinh hoàng ngươi xem xong đề thi nói nữa khởi đầu mục thiên trong lòng cũng có mấy phần thấp thỏm có điều cong cong nó xem xong thì sắc mặt liền trở nên quái lạ lên ám thứ thiên ma được mục thiên nhắc nhở tỉ thi. mỉ nhìn đề、thi. ồ có gì đó không đúng đề thi thi dĩ nhiên là đơn giản cơ sở từ linh bảo mà không phải chiến hạm hạt nhân linh kiện đây là cái đạo lý gì bắc hàn thánh địa tuyên bố đề thi tin tức khá là phiền phức đem toàn bộ địa cầu xuất phẩm ngũ phẩm linh bảo chiến hạm bản vẽ toàn bộ bày ra cho mọi người nhưng là cuối cùng đề thi nhưng là khiến người ta mở rộng tầm mắt mục thiên cân nhắc một lát sau nói huyền giới văn minh chúng quy là vượt qua địa cầu chúng ta thế giới quá nhiều chúng ta luyện khí thuật liền sư thừa về liền giới nhất mạch tương thông chiến hạm tuy rằng phức tạp nhưng nếu là huyền giới cao minh luyện khí sư ra tay phá giải nghĩ đến cũng không cách nào tránh khỏi bị phá giải kết quả linh bảo chiến hạm có hai đại hạt nhân một là thần thông cấu tạo đồ hai là chiến hạm trái tim linh trận thần trì liên quan với những này ta đều từng làm phòng phá giải xử lý có điều tính toán nên không làm khó được huyền giới luyện khí đại sư ám thứ thiên ma nghe xong mục tiên âm thầm nuốt một ngụm nước bọt ngạch chủ nhân đây cũng quá kỳ hoa theo lý thuyết linh bảo trên chiến hạm rất nhiều t ử linh bảo linh kiện rất tốt l u y ệ n chế có chút t ử linh bảo luyện khí học đồ phòng trừng đều có thể bắt đầu l u y ệ n chế s ắ c thực là như vậy có điều linh bảo trên chiến hạm thiết kế t ử linh bảo lên tới hàng ngàn hàng vạn mặc dù lại đơn giản nếu là số lượng đạt tới trình độ nhất định vậy thì không đơn giản mục thiên nhìn đề thi trên mặt vẻ cổ quái làm sao cũng mạt không đi mà ở trong lòng hắn càng là tâm tư vạn ngàn các loại suy đoán nổi lên trong lòng tồn tại tức là đạo lý h u y ề nếu giới n vì luyện chế đơn giản tử linh bảo làm khó dễ không đ ớ t cái kia liền nói rõ thế giới địa cầu so với huyền giới có một loại nào đó ưu thế thật lớn mà loại ưu thế này chính bọn hắn vẫn không có nhận ra được mục thiên cùng ám thứ thiên ma mơ hồ đoán được huyền cơ trong đó đúng là có vẻ rất bình tĩnh mà một bên lục tục tới rồi xem lướt qua đề thi huyền giới các thiên tài thì lại sôi sùng sục đây là cái gì để thi mà bắc hàn tuyết sơn thánh địa đ ộ n kinh đây là đông đảo thiên tài tu sĩ xem xong đề thi sau phản ứng đầu tiên ở tại bọn h ắ n bên trong mặc dù không phải mỗi người đều là sở trường luyện k h í thuật nhưng là nói thế nào tất cả mọi người là tu hành thiên tài trải qua khá quẳng mặc dù không tinh thông luyện k h í thuật nhưng là cơ bản luyện k h í thuật vẫn là hiểu được bác hàn tuyết sơn thánh địa tuyên bố đề thi quả thực là quá kỳ quái nếu là độ khó cao mọi người cũng là thôi vùi đầu phá giải chính là nhưng là trước mắt đề thi thực sự là quá đơn giản đề thi trên yêu cầu luyện chế linh bảo thực sự là quá mức đơn giản đơn giản đến linh bảo cũng không tính chỉ có thể gọi là từ linh bảo. Bác học có chúng Chuyện thực cho thể Linh Hàn Thánh thi Linh khí thể hoàn thành, thi từ Tuyết trên tùy tiện tìm một ta. Thực gọi gì? giờ là quá cho đùa. Thực sự là luyện là là này Sơn Bảo. Bảo bây bất quá đều quá đây sự sự Địa Đề đồ đem đùa. ra ý h ợ p lý. Loại giản này đơn giản để t h i Vốn cười theo ta thấy chư vị xem quá đơn giản thánh địa tuyên bố đề thi không thể đơn giản như vậy các ngươi có thể thấy rõ câu cuối cùng hỏi phải là nên làm gì quy mô lớn luyện chế bực này cấp thấp linh bảo quy mô lớn chư vị có từng lưu ý nếu là sẽ liên lạc lại câu trên chiến hạm luyện chế bản vẽ chư vị lẽ nào không có phát hiện cái gì không mọi người nghị luận không nớt có xem thường giả cũng có mắt sắc thận trọng một chút liền nhìn ra phá để then chốt người trải qua vị kia tu sĩ nhắc nhở mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nhưng là suy nghĩ một lát sau tất cả mọi người vẫn là lắc đầu không ngừng ta thực sự không nghĩ ra thăm dò nghiên cứu quy mô lớn luyện chế cấp thấp linh bảo có tác dụng gì dù sao linh bảo là cho tu sĩ sử dụng mười ngàn kiện cấp thấp linh bảo cũng không sánh bằng một cái cao cấp linh bảo tác dụng chiến hạm này luyện chế ra đến thì lại làm sao tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực tài nguyên luyện chế ra đến chiến hạm lại có mấy phần sức chiến đấu đạo h ư u nói đúng lắm tại hạ đối với luyện k h í thuật cũng coi như rất có nghiên cứu vê đốt vê đốt vê đốt vô c à n sủ. c h ô n nhưng là mới nhìn chiến hạm luyện chế bản vẽ tại hạ thì có chút bối rối một cái linh bảo dĩ nhiên dính đến lên tới hàng ngàn hàng vạn tử linh bảo thậm chí nhiều hơn phải biết tử linh bảo càng nhiều ở giữa các linh bảo phối hợp liền càng ngày càng phức tạp độ khó luyện chế liền càng cao tiêu tốn nhiều như vậy tâm huyết luyện chế ra như thế một cái linh bảo thực tại cực đoan có kỳ kỹ dâm xảo chi h i ể m nghi là cực chiến tranh linh bảo trước sau là rơi vào tiểu thừa cung cấp bên trong chiến tranh linh bảo làm sao là tu sĩ đối thủ tu sĩ chúng ta vị nào không phải tùy tiện nghiền ép bất kỳ cung cấp chiến tranh linh bảo tu sĩ mạnh mẽ không có cực hạn mà chiến tranh linh bảo nhưng có nguyên bản bắc hàn tuyết sơn thánh địa thả đề chúng thiên tài nên trầm tư suy nghĩ tìm kiếm phá đề phương pháp nhưng là hôm nay họa phong nhưng là đại biến mọi người không có thảo luận như thế nào phá đề mà là đầu mâu nhất trí hướng ra phía ngoài phê phán lên chiến hạm này linh bảo cái gì kỳ kỹ dâm xảo đang không được nơi thanh nhã cái gì đều đến rồi hiện trường nghiễm nhiên thành một hồi phê to bằng cái đấu sẽ chủ nhân tình cảnh này cũng quá kỳ hoa tuy rằng những người này không có nhìn ra chiến hạm mạnh mẽ là một chuyện tốt nhưng là thuộc hạ vẫn là khó chịu bọn họ đối chiến hạm xem thường h ừ chiến hạm uy lực trước mắt mọi người vẫn đúng là không mấy cái có thể chống đỡ mục thiên thấy b u ồ n c ư ờ i không hề trả lời đúng là đối với ám thứ thiên ma một cái một địa cầu chúng ta cảm thấy thú vị nói đến ám thứ thiên ma đối với địa cầu tán đồng cảm đúng là càng ngày càng mãnh liệt tình huống như thế là tốt nhất tận lực duy trì lạc quan đi từ hôm nay chuyện này cũng có thể nhìn ra địa cầu chúng ta văn hóa nhuyễn thực lực đây là một đáng giá kinh hỉ phát hiện Thuận tán thành ám thứ thiên liền chuẩn bị rời đi, nhưng là vừa động thân, một tiếng chuẩn nhưng sau miệng liền động ám ma rời đi, là vừa bị xa lạ mà là ạ lại. i gọi hắn lại. Khải, nguyên lai ngươi thật sự đến rồi, tới, thanh thuộc thật thật hắn không nghĩ quen nguyên đến âm l sự không nghĩ có đối ế n Trưng văn văn minh minh lập với mục thiên tới nói mà cảm giác quen thuộc tự nhiên bắt nguồn từ phi ứ n g khải mục thiên tìm kiếm thần hồn thanh âm truyền đến phương hướng tầm mắt rơi vào một nam một nữ trên người nam anh tuấn tiêu sái nữ phong tình văn t r ù n g mới nhìn thật sự có trai tài gái sắc vừa có cảm rất nhanh ký ức mảnh vỡ một mạch ở mục thiên trong đầu lựa quá phát hiện hai người trước mắt thân phận khải đồng tông huynh đệ phi ương minh bằng mặt không bằng lòng bạn gái trước bích liên này thình lình chính là khanh chết chủ nhân cũ đôi cầu nam nữ kia nói như vậy đại vũ thành diện tích rộng lớn nhân khẩu to lớn hơn nữa thịnh hội tổ chức sắp tới lưu động nhân khẩu nhiều vô số kể song mới có thể ngẫu nhiên gặp tỷ lệ thực sự không lớn này sẽ đã vậy còn quá xảo liền gặp gỡ nghĩ đến cũng là bắc hàn tuyết sơn thánh địa đột nhiên sớm thả ra đề thi hấp dẫn một nhóm lớn tu sĩ duyên cớ phi ương minh nhìn một chút huyền giữa không trung màn ánh sáng trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt khải nguyên lai、like、ngươi là chuẩn bị mở ra lối riêng đổi một con đường từ thánh địa chuyện tên trà trà sách này ngược lại là có mấy phần nhanh trí phi ương minh một mặt cười bỉ ổi không thể không nói ta còn thực sự có chút khâm phục ngươi còn có thể nghĩ đến phương pháp này có thể vấn đề là ngươi có vẻ như không có nghiên cứu quá luyện khí thuật đi ha ha ha ha ha phi ương minh làm càn cười to cảnh tượng này thậm chí dẫn tới người bên ngoài liên tiếp phiết đầu vị t i ê u tên là bích liên nữ tử nguyên bản một mặt cao lệnh chỉ là tình cờ cùng mục thiên ánh mắt đối diện thì có mấy phần hoang mang bây giờ thấy minh tùy ý chế nhạo nàng vẫn là không nhịn được lôi kéo phi ương minh ống tay háo phi ương minh giả vờ vô tình bỏ qua vẫn một mặt cân nhắc mà nhìn mục thiên mục thiên một mặt bình tĩnh không có chút rung động nào mục thiên ung r u n g không nội lạc ở trong mắt phi ương minh chính là người thất bại tự bế trầm mặc không phải lúc nào đều là kim phần lớn trầm mặc đều là người yếu vô lực phản kháng người thất bại nói cái gì đều là sai thế nhân đều là lấy kết quả luận anh hùng ngươi tại sao không nói lời nào ha ha ha nguyên bản mục thiên cũng không có đưa vào phi ương khải thân phận này bên trong từ thần hồn giáng lâm huyền giới vừa đến hắn đều là một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái mục thiên đáp ứng chủ nhân cũ giúp hắn hiểu rõ tâm nguyện chỉ đến thế mà thôi trước lạ i như vậy không sai nhưng là hiện tại mục thiên nhìn hàng này nhảy nhót tưng ơ bừng trong lòng cũng là khá là khó chịu nói đến ta là ngươi ca tuy rằng huyết mạch trên cách không biết bao nhiêu đ ờ i thế nhưng trên danh nghĩa còn đúng vì lẽ đó nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ ta vô cùng đau đớn a phi ương minh bích liên một mặt kinh ngạc đầu đầy người d a đen dấu chấm hỏi bọn họ nghĩ tới khải sẽ t h ô n g mắng bọn họ nghĩ tới hắn sẽ phất tay háo rời đi nghĩ tới hắn quật cường mà lại điếc không sợ súng địa hạ chiến thứ bốn nhưng là chỉ có chưa hề nghĩ tới khải dĩ nhiên sẽ ôn hòa nhã nhặn địa nói chuyện cùng bọn họ mà lại nói là như vậy không hiểu ra sao có ý gì phi ương minh không làm rõ được đối phương động tác võ thuật ngây ngốc hỏi mục thiên m i ế t miệng lên phạm vi có người nói đây là t r ư ớ c phi ương khải thích nhất động tác không có ý gì chính là nói cho ngươi một cái đạo lý thổ gà bay trên đầu cảnh cây cũng sẽ không trở thành phương hoàng mà phượng hoàng dù cho ngã xuống cũng trước sau sẽ n i ế t bàn x u ố n g lại ta nếu đi tới nơi này các ngươi nhất định sẽ trở thành một chuyện cười không thể phi ưng minh hét lớn một tiếng nhưng là mục thiên không để ý đến hắn trực tiếp rời đi hiện trường mục thiên tiêu sái rời đi lưu lại kinh hoảng là sai hai người nói đến hai người đối với phi ưng khải hiểu rõ nhất khi bọn họ nhìn thấy khải khoe miệng nụ cười thì hai người trong nháy mắt tâm h o à n g ý loạn đã từng thiên tài tuyệt diễm hắn cũng là như thế cười nay lại không nói mục thiên bên kia tự nhiên rời đi nói đến mục thiên đối với loại này quá ra ra nói dọa thực sự không cảm dù sao ở đại vũ thành cũng không thể thật sự hạ chiến thư không cách nào vì là thân thể nguyên chủ xả giận lưu lại nữa cùng hai người nói dọa thực sự vô vị mục thiên dòng suy nghĩ rất rõ ràng hắn đến huyền giới chính là vì lấy kinh nghiệm giúp thân thể chủ nhân cũ hoàn thành mong muốn đều là tiện thể dùng không được mấy ngày thánh địa chuyển tên phong hào thánh t ử sau không cần hắn động thủ chỉ cần hắn hơi hơi ở bên người trước mặt tiết lộ vài câu hai con chó này liền ăn không được tối đi chính là diêm vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi địa cầu văn minh từ lâu lĩnh ngộ tinh túy vị trí giết người không cần chính mình động đao mang theo loại ý nghĩ này mục thiên rất nhanh sẽ đem ném ra sau đầu ở thánh địa chuyện tên đại sẽ bắt đầu trước khắp nơi cuống âm thầm quan sát huyền giới văn minh mọi phương diện mỗi khi có trùng thu hoạch lớn mục thiên đều là cảm khái và ngàn trên địa cầu bất kể là tu hành vẫn là luyện khí luyện đan trận pháp loại hình mục thiên đều là tuyệt đối người số một toàn năng đại tông sư nhưng là đi tới huyền giới mục thiên hoàn toàn rơi vào đến mênh mông rộng lớn văn minh bên trong huyền giới có thể t r i n h chiến chư thiên vạn giới đánh vô số thế giới run lầy bảy văn minh ưu việt tính không cần nói cũng biết đặc biệt t ì n h anh cấp độ bồi dưỡng mục thiên đều không khỏi địa chấn động theo mấy ngày nay mục trời mặc dù không có thu hoạch cụ thể công pháp tu hành thần thông luyện khí luyện đan linh trận thuật nhưng là tầm mắt của hắn nhưng là chống trải không ít nhảy ra tỉnh ở ngoài mới biết thiên điệu rộng lớn mục thiên rất tán thành ngoài ra mục thiên quan tâm nhất chính là bắc hàn tuyết sơn thánh địa tuyên bố đề thi này liên quan đến đến thế giới địa cầu chiến hạm có thể hay không bị huyền giới quy mô lớn phòng chế trên thực tế vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản xù con huyền giới thánh địa đại khái đã có thể phòng chế ra linh bảo chiến hạm mục thiên đối với này không nghi ngờ chút nào chỉ là bây giờ huyền giới bởi vì văn minh phát triển phương hướng luyện khí phương thức tư duy được h ạ lúc này mới không cách nào quy mô lớn luyện chế ra đến mà gần nhất mục thiên không ngừng quan tâm bắc hàn g tuyết sơn thánh điệu thả ra đạo kia để thi có điều tình huống đúng là để mục thiên khá là yên tâm thánh điệu chuyện tên trong đại hội một đám luyện khí các thiên tài vẫn cứ thủ vững cái nhìn của chính mình không ngừng phê phán chiến hạm tai h hại trắng trợn làm thấp đi bảng môn tà đạo đang không được nơi thanh nhã không tính là luyện khí chính tông nếu không là này cũng để thi là thánh điệu thả ra phỏng c h ừ n g bọn họ trong bóng tối đoán thầm càng thêm trắng trận không kiên rẻ đây là thánh địa chuyện tên đại hội tổ chức vừa đến tối không ly đầu nhất đạo đề thi có luyện khí thiên tài như thế đánh giá mục thiên nghe so ngâm thầm cao hứng hay là huyền giới một ngày nào đó sẽ phát hiện biết cái này cái đơn giản mà lại nhất thời không nghĩ tới luyện khí phương thức nhưng là nếu như có thể c h ậ m một chút đối với địa cầu tới nói cũng là chuyện tốt một cái chủ nhân thuộc hạ nguyên tưởng rằng huyền giới thiên kiêu trí tuệ người tiên nhưng là không nghĩ tới bọn họ cũng có như thế dại dột thời điểm theo ta thời đến loại này quy mô lớn luyện chế linh bảo phương pháp xem ra rất đơn giản mà mục thiên lắc đầu có lúc rất nhiều chuyện đơn giản kỳ thực cũng không đơn giản ngươi cho rằng đơn giản chỉ là ngươi có thâm nhập hiểu rõ cơ hội mà huyền giới người trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra đó là bởi vì cấp độ sâu văn minh mang đến tư duy sự hạn chế ám thứ thiên ma như có ngộ ra nửa ngày nói ta rõ ràng chủ nhân ý tứ là địa cầu văn minh cũng có tiên tiến một mặt ha ha ha chủ nhân chính là chủ nhân khoe khoang tự lôi đều là như vậy địa sâu sắc giàu có nội hàm k h e n chốt là khoa hảo không dấu vết cái này gọi là văn minh tự tin mục thiên đại nghĩa lâm nhiên một bộ truyện đương nhiên dáng vẻ chương năm trăm bốn mươi hai thánh địa c h u y ể n tên bắt đầu chương năm trăm bốn mươi hai thánh địa c h u y ể n tên bắt đầu đấu chuyển tinh di thời gian lặng yên trôi qua loáng một cái trong lúc đó thánh địa c h u y ể n tên đại hội ở mọi người ngóng trông lấy phán bên trong bắt đầu rồi huyền giới cương vực rộng lớn chính là bây giờ các a o minh đ thánh u ậ t t h địa ở toàn bộ huyền giới cương vực bên trong thiết chí mấy ngàn sát hạch điểm vô số thiên tài liền có thể gần đây lựa chọn đã như thế vừa đơn giản hóa thánh địa rút lấy mới mẻ huyết mạch hoạt động c h í n h tự đồng thời các nơi đại thế lực nhỏ cũng vui vẻ thấy dù sao thánh địa chiêu thu đệ tử là số ít bên trong số ít rất nhiều không có bị thánh địa nhận lấy đệ tử cũng không phải không ưu tú mà là không có biến thái như vậy giống như ưu tú thôi loại đệ tử này chính là các đại đạo tràng môn phái tu sĩ gia tộc ưu hái đối tượng nói chung loại này nhiều địa sát hoạch hình thức đều đại hoan hỉ mục thiên vị trí đại vũ thành chính là một người trong đó hôm nay huyền trong thành t r ố n g không chiến kỳ pháp huế người ta tấp l ậ p này thình lình thánh địa chuyện tên kéo dài màn tre thì tình cảnh sơn ngữ tiên tử lái xe liền thục dẫn sơn ngữ đạo trường một nhóm học bổ túc ban đệ tử đi đại hội nhìn dáng dấp hiển nhiên không phải lần đầu tiên trải qua sơn ngữ tiên tử đại gia t r ư ớ c ở môn hạ ta nghe giảng bài tuy rằng vẫn chưa chân chính bái vào môn hạ ta thế nhưng nhắc tới cũng xem như là ta nửa cái đệ tử ở này sư phụ chúc các vị sử dụng hết sở học bay xa vạn giảm tạ ngữ sư mọi người b a i tạ mục thiên cũng không ngoại lệ nói đến sơn ngữ tiên tử bên ngoài xem ra chính là d i ệ t tuyệt sư thái răng dấp nhưng là trên thực tế nhưng là yêu ghét rõ ràng phi thường có tình vị không chỉ là đối với mục tiên h đối với những đệ tử khác cũng vậy sơn ngữ tiên tử đối với chúng đệ tử bàn giao một loạt tham gia đại hội cần thiết phải chú ý địa phương sự không lớn nhỏ rất là kiên trì đương nhiên sơn ngữ tiên tử đối với mục thiên càng là đặc biệt quan tâm trước mặt mọi người sau khi nói xong lén lút còn tìm trên mục thiên mới vừa cùng ngươi bàn giao ngươi có thể nghe rõ ràng nếu là có không hiểu có thể hỏi lại hỏi mục thiên h ừ g đại thể quy trình trong lòng hiểu rõ đà tạ lao sư sơn ngữ tiên tử khe vớt cảm ân chờ sau đó ngươi tận lực phát huy chính là vòng thứ nhất thần thông diễn luyện ở thần hồn linh bi trên hoàn thành cuộc thi vòng loại thần hồn linh bi là cấp thấp nhất có cao trước cấp, thể phân biệt thiên phẩm đỉnh cao trở xuống thần thông, nếu là trước ngươi tự trăm trăm thăng phân phẩm đỉnh nhiên phần nhưng là bây xuống nếu ngươi giờ. là là sơn ngữ tiên tử trong mắt phi ưng khải chính là mình nửa cái đệ tử nhậm thất rất nhiều chuyện tự nhiên là hướng về chính mình đệ tử nàng thực sự không muốn chính mình đệ tử ở bên người trước mặt bộ mặt mất hết mục thiên theo sơn ngữ tiên tử ánh mắt nhìn thấy phi ương minh cùng bích liên trong lòng nhất thời khá là cảm khái khoảng thời gian này sơn ngữ tiên tử đối với hắn như sư như mẹ giống như chăm sóc hắn xem ở nhãn lực nếu là nói không hề có một chút cảm giác đó là không thể chỉ là đáng tiếc hắn trung quy là không tốt bái sơn ngữ tiên tử sư phụ dù sao sau lưng của hắn là một thế giới cái kia khổng lồ thế giới cần hắn thu hồi thượng thừa nhất kinh nghĩ tới đây mục thiên sâu sắc hướng về sơn ngữ tiên tử không người cúi đầu khoảng thời gian này nhờ có lao sư chăm sóc sơn ngữ tiên tử vui mừng địa tiêu tiếu trong miệng nói cũng không cái gì chăm sóc chính là ngươi người này tính khí quá quật đến giờ phút này rồi mục thiên cảm giác mình còn giấu giấu diếm diếm cũng không phải sự nhân tiện nói lao sư kỳ thực sơn ngữ tiên tử nghi hoặc nhưng là ôn nhu cười nói khải ngươi có cái gì muốn nói sao ân ta nghĩ nói kỳ thực ta lần trước bế quan s á t thực có rất thu hoạch lớn thoại đến nơi này mục thiên trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao h u y ề n chuyển nói ra hắn cũng không thể nói ta rất trâu so với thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến đi này không phải lại đánh sơn ngữ tiên tử mà sao bất kể nói thế nào sơn ngữ tiên tử đối với khải còn là phi thường coi trọng cùng chăm sóc đại hội chính đang hừng hực tiến hành huyền không thành to lớn trên quảng trường t ừ n g vị thần hồn linh mi chỉnh tề bày ra từng hàng từng nhóm khá là đồ sộ nay sẽ một nhóm thiên tài tu sĩ ở thần hồn linh bi trước thôi diễn thần thông đánh giá cấp bậc mà ở quảng trường ở ngoài đến tiếp sau vô số thiên tài ngóng trông lấy phán đợi chờ mình lên sân khấu thời khắc đến thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử trung quy là số ít nhưng là mỗi một giới thánh địa chuyện tên đại hội đều là hấp dẫn vô số thiên tài tham gia dù cho rất nhiều người biết rõ lấy thực lực của chính mình căn bản là không có cách nhảy vào thánh địa ngưỡng cửa bọn họ tự nhiên không phải vì tham gia cho vui Thánh tên một thánh tuyển một ít thực thâm trường, chuyện hội hiện hội chính mình, cho không chọn, nhưng mạnh hậu phái gác lần nếu môn địa đại địa đạo bị bị của cơ có lực gốc biểu là là là mẽ, dù vì ừ a tham gia ý, vậy v thật chuyện này cũng cái cái cũng nhiều thiên tài sơ chung. là là tài một hội tốt, rất đại sơ vậy quảng trường ở ngoài to to nhỏ nhỏ đạo trường môn phái tu sĩ gia tộc thậm chí còn cường đại bộ lạc chủ nhân r ồ n r ậ p trong bóng tối quan sát hy vọng ở thiên thiên vạn vạn tuổi trẻ kiệt xuất bên trong tìm kiếm thích hợp đạo thống người truyền thừa sơn ngữ tiên tử chính là một người trong đó nàng đã chọn lựa mục thiên cho rằng đệ tử thân truyền vê đút vê đút vê đút vô c à n su con vì vậy chọn đệ tử cũng có vẻ hứng hờ trước mục thiên cùng nàng nói nàng cũng không có để ý thậm chí là có chút kinh hỉ cái này tức sắp trở thành chính mình thân truyền đệ tử nếu như có thể ở thấp như vậy trong cốc đột phá tự mình tìm hiểu ra đồ vật đến cái kia nàng sơn ngữ tiên tử thực sự là nhặt được bảo hai đoá hoa nở các biểu mục chi mục thiên dựa theo chính mình đánh số ở giữa sân duy trì trật tự tu sĩ dưới sự dẫn đường tiến vào hậu địa điểm thi vực mà trước mặt chính là trên một nhóm sát hạch kết thúc tu sĩ、si、đi xuống thật xảo bất xảo chính là phi ương minh vừa lúc ở sát hạch kết thúc trong đội ngũ mục thiên nhìn thấy phi ương minh phi ương minh cũng không ngoại lệ hai người tầm mắt tụ hợp phi ương minh mang tính lựa chọn quên trước mục thiên nói hoặc là nói xem là mục thiên giả vờ cao thầm hắn chỉ biết là hắn hôm nay hoàn toàn phát huy ra bình thường trình độ thành công ở thần hồn linh bi trước thôi diễn ra đỉnh cấp thiên phẩm thần thông dựa vào này hắn đủ để một lần vượt qua cuộc thi vòng loại trực tiếp thăng cấp đến tiếp sau chỉ cần thể hiện ra chính mình phong thái dù cho không có bái vào thánh địa môn hạ đến tiếp sau tìm một tiền đồ bất lương chỗ dựa vẫn là dễ dàng sự khải ta đã thăng cấp đón lấy xem ngươi biểu diễn hy vọng không muốn thôi diễn ra cái gì cấp độ nhập môn thiên phẩm thần thông đi ra đến thời điểm ném không chỉ là ngươi mặt ta đường đường phi ưng bộ đều muốn rất mất thể diện ha ha ha, ha, ha. phi ương minh cười đến trắng trận không kiên g rẻ hắn đối với khải hiểu rất rõ một lòng một dạ đều nhào tới thiên phú thần thông trên như hôm nay phú thần thông bị hủy hắn có thể nhảy ra cái gì bằng nước phi ương minh vì đó trước bị khải dọa dẫm xấu hổ không nớt nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không có ý tưởng này hắn chỉ muốn nhìn khải xấu mặt hai người có thâm cựu đại hận sao không có hay là đây chính là đấu kỵ đáng sợ đi mục thiên lắc đầu một cái một mặt cân nhắc nói vậy ngươi liền tọa nhìn cho kỹ chương năm trăm bốn mươi ba thánh tử thí luyện bi mục thiên nói xong liền không tiếp tục để ý phi ư n g minh ung dung không vội theo sát đội ngũ lần lượt tiến vào thần hồn linh bi san sát huyền không quảng trường phi ư n g minh sững sờ ở tại chỗ từ khải trên người hắn nhìn ra định liệu t r ư ớ c cùng xem thường sự phát hiện này để hắn phi thường kinh hoàng phương tài lúc nãy thật vất vả tìm tới tự tin vào đúng lúc này đều dao động mà ở một bên bích liên cũng là thần sắc phức tạp trước đây cùng phi ư n g khải ở trung hòa hợp khá là ám ội này vẹn vẹn là vì từ bên trong thu được một ít tu hành trên tiện lợi sau đó ngắn ngủi địa cùng phi ư n g khải giao du cũng là bởi vì minh mưu tính mà làm ra hy sinh từ đầu đến cuối nàng đều là càng yêu thích phi ư n g m ì n h mà giờ khác này nhìn thấy đã từng hăng hái thiếu niên thiên tài phong mang hoàn toàn lần đi cử chỉ đầu đủ tỏa ra khác khí tức trong lúc nhất thời nàng có chút thất thần cũng lại nhìn không thấu đã từng cái kia chất phát thiên tài thiếu niên mục thiên dựa theo đánh số tìm tới chính mình thần hồn linh bi rất nhanh hắn liền cùng với những cái khác tuổi trẻ kiệt xuất giống như vậy ngồi xếp bằng xuống trước mắt thần hồn linh bi cao nhất có thể thôi diễn nghiệm chứng đỉnh cấp thiên phẩm thần thông đôi này chuyện này đối với mục thiên tới nói không hề khó khăn vì lẽ đó cũng không có cùng những tu sĩ khác như thế điều chỉnh trạng thái thoáng ngồi vào chỗ của mình mục thiên liền bắt đầu thôi diễn thần thông cái gọi là thôi diễn thần thông cùng mục thiên bình thường thôi diễn tự nghĩ ra thần thông không giống nơi này chỉ cần đem mình bình thường tu luyện thần thông mô phỏng triển khai ra thần hồn linh bi sẽ nghiệm chứng ngươi mô phỏng thần thông cấp bậc cao thấp coi đây là căn cứ đào thải phần lớn tuổi trẻ kiệt xuất sử dụng tới đỉnh cấp thiên phẩm thần thông tu sĩ có thể chính mình thăng cấp sau đó tham dự đón lấy tuyển tú trình tự đương nhiên cái khác chưa có thể tìm hiểu ra đỉnh cấp thiên phẩm thần thông tu sĩ cũng không phải làm không công mỗi một vị tham dự sát hoạch giả thành tích đều sẽ ghi lại ở sách sau đó sẽ hiện ra ở toàn bộ huyền giới trước mặt ngoài ra còn có một loạt thần thông tỉ thí để mỗi một cái người tham dự bày ra phong thái vì là đến tiếp sau tập trung vào sư môn tăng thêm thẻ đánh bạc mục thiên tìm hiểu ra thiên phẩm thần thông nhiều vô số kể từ nhập môn đến đỉnh cao mục thiên không biết l ĩ n h nộ g bao nhiêu thần thông đừng nói là đỉnh cấp thiên phẩm thần thông dù cho là viên mãn cấp thiên phẩm thần thông mục thiên đều có thể hạ bút thành văn có điều từ khi mục thiên l ĩ n h nộ g ra dung hợp thần thông tinh túy sau khi mục thiên đem tự thân thần thông dung hợp thông suốt các loại thần thông hạ bút thành văn cũng không phải lại câu n ệ với một cái nào đó môn hoàn chỉnh thần thông mục thiên suy nghĩ một chút nhìn quét phi ương khải đã từng sử dụng tới thần thông tiểu t h a n h cấp thiên phẩm thần thông đầy trời vũ nhận liền môn thần thông này đi đưa nó thôi diễn đến tầng thứ t ố ộ t cùng mục thiên âm thầm suy tính sau đó liền quyết định trên lý thuyết hắn nắm giữ đỉnh cấp viên mãn cấp thiên phẩm thần thông không phải số ít có điều vì không bại lộ thân phận mục thiên quyết định vẫn là không cần đã từng trên địa cầu từng dùng tới thần thông mà là ở phi ương khải đã từng tìm hiểu tới thần thông cơ sở trên thôi diễn cường hóa cẩn thận x ử đến vạn năm thuyền ở tình huống như vậy mục thiên tình nguyện dùng nhiều phí một chút thời gian cùng tinh hải quan hoa người bên ngoài chỉ là ở t h ầ n hồn linh bi trước mô phỏng triển khai thần thông mà mục thiên nhưng là chân chính lâm thời thôi diễn sáng tạo một môn đỉnh cấp thiên phẩm thần thông hai người so với lập tức phân cao thấp có điều mục thiên cũng không có cảm thấy quá mức vất vả hắn căn cơ cực kỳ vững chắc tìm hiểu thiên địa quy tắc khá là b ể bộn đầy trời vũ nhận thiệp cập đến thiên địa quy tắc mục thiên đều có trải qua so sánh với cái khác thiên tài tu sĩ làm từng bước địa triển khai hiện ra thần thông để thần thông cụ hiện ra linh mạch ở thần hồn linh bi dễ thấy mục thiên động tác dĩ nhiên là chậm rất nhiều đây là không có cách nào sự mặc dù mục thiên ngộ tính kinh người gốc gác thâm hậu còn có nghịch thiên phân tích tinh hải phụ trợ cùng mục thiên cùng tiến vào tuổi trẻ kiệt xuất môn đại thể đã hoàn thành sát hạch thành tích thỏa mãn giả vui vẻ ra mặt người thất bại buồn bã h ữ rũ có điều tất cả mọi người đều không hề rời đi dựa theo sát hạch quy củ mỗi một tràng đều là một nhóm một nhóm tiến hành nếu là có người ở trong thời gian quy định không có kết thúc cái khác t h í sinh cần chờ đợi chốc lát không cần nghĩ vị này vẫn cứ đang tiến hành sát hạch người tự nhiên là mục tiên ánh mắt của mọi người tập trung vào đó theo lý thuyết bất luận thành công hay là thất bại n à y sẽ đều nên gần như được rồi nhưng là chỉ có không quen biết phi ương khải cũng là thôi nhưng là quen biết mặt người trên liền khá là đặc sắc phi ương minh trên mặt cười nở hoa trong lòng lơ lửng thạch đầu rốt cục rơi xuống đất lo lắng hoảng sợ cũng theo tan thành mây khói giờ khác này hắn chỉ có xem thường cùng vui sướng ta còn tưởng rằng khải thật có thể niết bàn sống lại đây kết quả chỉ là môi công phu trước đều là cứng rắn chống đỡ trả lại nàng mã suýt chút nữa dọa dâm ta bích liên cũng âm thầm đưa một cái khí mà sơn ngữ đạo trường còn chưa lên sàn các đệ tử cũng là ngầm mồm năm miệng mười thảo luận tiếp hận có chi chế nhạo tiếng cũng không ít sơn ngữ tiên tử nhưng là nặng nề thở dài một tiếng t h ằ n g nhọn ốc sau đó sơn ngữ tiên tử cúi đầu tuy rằng trong lòng đã sớm linh cảm đến tình cảnh này nhưng là nàng vẫn là không đành lòng nhìn thẳng một bên sơn ngữ tiên tử bạn tốt hiếu kỳ nói vị thanh niên này tuấn tài sơn ngữ tiên tử nhận thức đây là một vị khôi ngô đại hán rộng r i áo bào bên trong lộ r a cầu lên bắp thịt như đồng thiết tháp sơn ngữ tiên tử ở trước mặt hắn có vẻ khá là kiểu tiểu không sai người này gọi phi ứ n g khải chính là đến từ tiểu nội sơn ngữ đạo trường có lẽ là hai người quan hệ không tệ vê đút vê đút, vê đút. vô c à n xù con sơn ngữ tiên tử không có gạt khôi ngô đại hán đem phi ưng ơ khải gặp gỡ toàn bộ bê gia không sai nay tiểu hỏa thực là không tồi dù cho giờ khắc này biểu hiện của hắn bất tận nhân ý có điều hắn luôn có kinh d i ệ m thế nhân một ngày khôi ngô đại hán xem ra khá là thưởng thức phi ưng ơ khải mục tiên này sẽ không khỏi mà cảm khái sơn ngữ tiên tử nếu không là ngươi nhanh chân đến trước ta đều có thu hắn làm đồ kích động h ừ đừng hỏng sơn ngữ tiên tử giả bộ không thích trong lời nói tràn đầy vẻ đắc ý đây là thuộc về kiếm lậu giả cảm giác ưu việt khôi ngô đại hán lắc đầu ánh mắt nhưng là khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m mục tiên đột nhiên khôi ngô đại hán hoàn toàn biến sắc sơn ngữ tiên tử mau nhìn ngươi đồ đệ e sợ muốn bay đi hán sơn ngữ tiên tử trên mặt vẫn cứ tỏa ra nụ cười đắc ý nghe xong bạn tốt thán g phục nàng mãn không thèm để ý thoáng nhìn sau một khắc sơn ngữ tiên tử nụ cười trên mặt đọc lại đỉnh cấp thiên phẩm thần thông sơn ngữ tiên tử quả thực khó có thể tin này biết nàng đột nhiên nhớ tới phương tài lúc nãy mục tiên lần này b ế quan có thu hoạch sơn ngữ tiên tử giờ khắc này trong lòng lại như đánh đổ ngũ vị bình khó có thể dùng lời nói miêu tả tâm tình vào giờ khắc này mà đồng dạng thời khắc quan tâm mục thiên phi ương minh bích liên giờ khắc này nhưng là sắc mặt trắng bệnh minh càng là hùng hùng h ổ h ổ đương nhiên sự tình toàn không có kết thúc ở mục thiên hoàn thành sát hoạch sau khi một vệ kim quang trùng thiên bay tới đứng ở mục thiên trước người nhất thời toàn bộ trong sân sôi trào khắp trốn đây là thánh tử thí luyện bi hoa có người dĩ nhiên trực tiếp khiêu chiến thánh tử sát hạch nỗ lực một bước lên trời lẽ nào hắn nắm giữ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông muốn một lần thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử chương năm trăm bốn mươi bốn thế giới tập trung vào đó dựa theo thánh địa chuyện tên đại hội quy củ tuổi trẻ kiệt xuất môn thông qua hải tuyển sau khi cần muốn tiến hành một vòng cuộc thi vòng loại thần hồn linh bi dưới diễn luyện thần thông đỉnh cấp thiên phẩm thần thông có thể trực tiếp thăng cấp vòng kế tiếp cuộc thi vòng loại cũng không khó đỉnh cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa ở huyền giới các thế lực lớn rộng khắp truyền lưu hơi có chút gốc gác thế lực liền năng lực hậu bối đệ tử cung cấp mà rất nhiều năm khinh kiệt xuất cũng có thể tìm hiểu hiểu rõ mà đỡ lấy thiên tài đua tiếng tuyển tú phân đoạn mới là màn kịch quan trọng cũng là chân chính thánh địa chuyển tên thăng cấp sau khi thiên tài các tu sĩ thông qua từng vòng từng vòng thần thông đấu pháp triển lộ ra thiên phú của chính mình để câu tái trường ở ngoài thánh địa đạo trường biết điều tiềm tu các cường giả hữu hái các đại thánh địa mỗi giới cũng sẽ từ bên trong chọn đỉnh cấp giả thu làm môn hạ dành cho dự bị thân phận của thánh tử nói như vậy đây chính là huyền giới thế nhân trong miệng thánh địa chuyển tên có điều có một loại ngoại lệ vậy thì là giờ k h ắ c này mục thiên lựa chọn thánh địa chuyển tên con đường ở mục thiên thành công thôi diễn ra đỉnh cấp thiên phẩm thần thông đầy trời vũ nhận sau thần hồn linh bi linh bảo thần hồn liền nhắc nhở mục thiên có hay không tiếp tục khiêu chiến mục thiên nghe sơn ngữ tiên tử nhắc qua cũng biết thánh địa chuyện tên hai loại con đường một là quy củ rõ ràng mười mươi tham dự thần thông đấu pháp ở trong thực chiến thể hiện ra thiên phú của chính mình hai là tiếp tục diễn luyện thần thông nếu là triển khai diễn luyện thiên phẩm thần thông đạt đến viên mãn cấp liền có thể ngư dược long môn một bước lên trời danh thiên tài náo động toàn bộ hết t h ạ thánh đối với cái khác thiên tài tu sĩ tới nói ngày thứ hai thánh địa chuyện tên con đường khó với thượng thanh thiên dù sao chân chính thánh tử yêu cầu chính là tìm hiểu nắm giữ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông mà đối với nắm giữ mấy môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông thậm chí còn dung hợp thần thông ảo diệu mục thiên tới nói điều thứ hai thánh địa chuyện tên con đường càng đơn giản hơn đồng thời con đường thứ hai càng có thể gây nên thánh địa coi trọng hai cái thánh địa chuyện tên con đường mục thiên đừng mơ tới nữa tự nhiên là tuyển con đường thứ hai theo mục thiên lựa chọn kim sắc thánh tử thí luyện thạch từ quảng trường nơi sâu xa bay ra toàn bộ đại vũ thành cũng vì đó náo động mỗi một giới thánh địa chuyện tên không thiếu có người tuyển chọn thánh tử thí luyện đồng thời tỷ lệ thành công thường thường phi thường cao nay cũng không ngoại lệ có lòng tin lựa chọn thánh tử thí luyện tự nhiên là từ lâu tìm hiểu viên mãn cấp thiên phẩm thần thông hạng người dù sao phạm là thiên tài đều rất có ngạo khí ai cũng không muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới mất mặt xấu hổ dù cho có chút thiên tài khiêu chiến thất bại kỳ thực tình huống thật dưới hắn là có thể sử dụng tới viên mãn cấp thiên phẩm thần thông chỉ là tìm hiểu không đủ thấu triệt ở diễn luyện thời điểm xuất hiện sai lầm ở loại này quy tắc ngầm dưới một khi xuất hiện có người khiêu chiến thánh tử thí luyện thạch tất cả mọi người sẽ theo bản năng đầu đi tiện diễm ánh mắt lại một vị tuyệt thế thiên kiêu c u ộ t khởi toàn bộ đại vũ thành ánh mắt tất cả đều tập trung ở mục thiên trên người kim sắc t h ầ n bi tuấn giật thiếu niên bóng lưng một bộ thiếu niên thiên h kiêu bức tranh liền phát h ỏ a mà ra lại một vị khiêu chiến thánh thí luyện tuyệt thế thiên kiêu không biết hắn đến từ nơi nào xem giáng dấp có vẻ như chưa từng nghe nói ai nói không phải một điểm phong thanh đều không có chúng ta chính là các nơi kiệt xuất tự xưng là thiên tài có thể tới đây thánh địa chuyện tên đại hội phía sau biết thiên địa sự rộng l ớ n à. ai huyền giới đất rộng của nhiều thiên tài lớp lớp loại này hắc mã chẳng lạ lùng gì chúng ta chỉ có thể ngước nhìn nghe nói thông qua thánh tử thí luyện thiên tài tiềm lực kinh người có thành tựu mạnh nhất thánh tử tư chất ai lại một vị quát tháo chư thiên vạn giới thánh tử sinh ra đại vũ huyền không thành vì đó sôi t r à o bọn họ tại mọi thời khắc quan tâm thánh tử thí luyện mới nhất tiến triển không ngừng hỏi tham vị này đột nhiên ló đầu ra thiên tài tu sĩ trong miệng càng là cực kỳ càng khái mà những kia nhận thức phi ương khải người càng là s ư ứ n g sơ ở người bên ngoài không quen biết nhưng là sơn ngữ đạo trường đông đảo các đệ tử nhưng là xem rõ rõ ràng ràng này không phải là vị kia tao nộ thung lũng thiên t à i sao khải khải hắn là điên rồi sao hắn đang làm gì thiên phú của hắn thần thông bị hủy ở này ngăn ngắn trong vòng mấy tháng tìm hiểu tân đỉnh cấp thiên phẩm thần thông đã khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân nhưng là trước mắt hắn hắn điên rồi không thể cùng mục thiên cùng đến đây đông đảo đệ tử không muốn cũng không thể tin được phi ương khải có thể tìm hiểu ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông trước khải diễn luyện gia đình cấp thiên phẩm thần thông liền để mọi người rất là khiếp sợ trước mắt bọn họ là làm sao cũng không dám tưởng tượng đón lấy sắp sửa phát sinh sự trên thực tế rất nhiều lúc mỗi khi bên người người quen biết đột nhiên bạo phát thời điểm mọi người thường thường là không thể tin được tiểu tử này ta quen thuộc à bình thường cũng là như vậy tại sao trong chớp mắt hắn liền nhất phi trùng thiên ba nuôi rồi lời tương tự ở mọi người bên trong bắt đầu nghị luận theo này quần sơn ngữ đạo trường đệ tử trò chuyện phi ưng khải sự tích trong nháy mắt ở trong đám người chuyền ra sau đó lấy một loại tốc độ kinh người khuyết tán tin tức khuyết tán kết quả tự nhiên chính là phi ưng minh bích liên hạ thương hai người bọn họ đã sớm dại ra ở nhưng là theo tin tức khuyết tán người chung quanh xem ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy cân nhắc cùng không có ý tốt so sánh với người bên ngoài khiếp sợ sơn ngữ tiên tử giờ khắc này trên mặt vẻ mặt liền cực kỳ đặc sắc lao sư ta lần này bế quan có thu hoạch thu hoạch thu hoạch thu hoạch sơn ngữ tiên tử tự lẩm bẩm vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con tâm tình phức tạp khó có thể nói nên lời mà một bên khôi ngô đại hán bạn tốt cũng là cười gượng không nói gì bởi mục thiên thánh tử thí luyện toàn bộ thánh địa chuyện tên đại hội đều bởi vậy tạm dừng huyền không quảng trường thần hồn linh rừng địa to lớn khu vực không có một bóng người ở chung quanh quảng trường một đám tỏa ra huy áp mạnh mẽ tu sĩ đem gác thủ vệ nói là duy trì trật tự kỳ thực mục đích to lớn nhất vẫn là bảo vệ tức sẽ sinh ra tuyệt thế thiên tiêu dù sao lại này trước này quần tu sĩ mạnh mẽ cũng không có như vậy hưng sư động chúng bởi vậy có thể thấy được huyền giới đối với chân chính thiên tài coi trọng huyền giới trong lịch sử sinh ở bé nhỏ thiên tài tu sĩ phạm là thông qua thánh tử thí luyện nếu là không có ngã xuống tám chín phần mười bước lên mạnh nhất thánh tử hàng ngũ ngày sau càng có cơ hội trở thành các thánh địa nhân vật thủ lĩnh uy chấn chư thiên vạn giới mục thiên đối với này không có cảm giác nào giờ khác này hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở thiên phẩm thần thông đầy trời vũ nhận thôi diễn bên trong cái môn này đầy trời vũ nhận đã bị mục thiên thôi diễn đến tầng thứ tốt cùng bây giờ hắn chỉ cần không ngừng hoàn mỹ thâm nhập tìm hiểu ẩn chứa trong đó thiên địa quy tắc khiến cho đạt đến đại viên mãn cảnh giới có tìm hiểu mấy môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông trải qua mục thiên cũng coi như là quen tay làm nhanh kinh người ngộ tính thâm hậu gốc gác còn có phân tích tinh h ả i phụ trợ hơn nữa tìm hiểu dung hợp thần thông sau mục thiên đối với thiên phẩm thần thông khinh tay nhận ra tìm hiểu bên trong càng là lấy làm gương t r ư ớ c tìm hiểu thần thông vì vậy tìm hiểu viên mãn cấp, đầy trời vũ nhận quá trình khá là thuận lợi ngay ở mục thiên lẳng lặng diễn luyện thần thông thời điểm không chỉ có toàn bộ đại vũ thành vì đó náo động cùng lúc đó các đại thánh địa âm thầm tiềm tu các cường giả cũng quăng tới quan tâm ánh mắt kim s á c thần bi bi dưới thiếu niên bóng lưng thế giới tập trung vào đó chương năm trăm bốn mươi lăm thánh địa chuyện tên náo động h i y ề n giới ở nào đó thánh địa một tòa hùng vĩ khí thế bên trong thần điện một đám tỏa ra h uy áp mạnh mẽ cường giả ngồi vây chung một chỗ rất hứng t h ú địa thương nghị trước mắt đám người kia mỗi người cả người tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng bọn họ cũng là thánh địa trường lão có điều chức năng của bọn họ khá là đặc thủ phụ trách truyền đạo một thánh địa thậm chí một tu hành văn minh hưng suy đều cùng truyền đạo chặt chẽ không thể tách rời vì vậy truyền đạo trưởng lão đều là do các đại thánh địa cường đại nhất đối với đại đạo tìm hiểu nhất là thấu triệt giả đảm nhiệm truyền đạo trưởng lão địa vị cao thượng mà thường thường là trung thân chế không giống các trưởng lão khác còn muốn được khắp mọi mặt ràng buộc nhiệm kỳ đến cần tư nhậm đảm nhiệm nào đó chức vị thời gian còn cần điều động ở một số thánh địa truyền đạo trưởng lão quên bính rất lớn thậm chí có thể cùng thánh địa trưởng giáo đứng ngang hàng thậm chí có chút cổ lão truyền đạo trưởng lão bản thân liền là đương nhiệm thánh địa trưởng giáo ân sư bởi như chỗ dựa vậy truyền đạo các trưởng lao ở các đại thánh địa đều là siêu nhiên tồn tại mà giờ khác này nào đó thánh địa một đám truyền đạo trưởng lao cực kỳ lòng trọng hội tụ một đường nói đến vậy cũng là thành truyền thống mỗi một lần thánh địa t r u y ề n tên đại hội đều sẽ có như thế một lần gặp nhau mỗi một giới thánh địa t r u y ề n tên đại hội đều là các thánh địa hấp thu mới mẻ huyết dịch cơ hội tốt hàng năm đều sẽ có một nhóm lớn tuổi trẻ kiệt xuất chọn lựa tiến vào thánh địa sau đó đi qua bọn họ tay bồi dưỡng thành thánh tử trở thành thánh địa chủ cột vững vàng ai lão phu đều muốn ngủ gà ngủ gật vì sao còn chưa có bắt đầu tuyển tú cuộc thi vòng loại xem thực sự kẻ nhạt ha ha ha sư huynh này dễ dàng ngươi chỉ cần đột phá cảnh giới đến thời điểm liền không cần giáo dục này quần tiểu hoa n h i tử thần chủng cảnh đệ tử tuy rằng không tốt mang nhưng là chí ít không cần kiên kỵ rất nhiều v i ệ c vặt sư đệ ngươi làm sư huynh không muốn sau đó bên trong thần điện một mảnh thiện ý tiếng cười ngay ở một đám truyền đạo trưởng lão kẻ nhạt thời khắc ở mọi người phía trước màn ánh sáng bên trong đột nhiên có một vệ kim quang n ẹ qua ồ là thánh tử thí luyện thạch thời khắc này nguyên bản buồn ngủ chư vị truyền đạo trưởng lao nhất thời tinh thần tỉnh táo từng cái từng cái ánh mắt sáng tác từ lên tới hàng ngàn hàng vạn cái tiểu quang mạc tạo thành to lớn màn ánh sáng bên trong tìm tới kim quang khởi nguồn kim s á c thân bi diễn luyện thần thông thiếu niên hiện lên ở chư vị truyền đạo trưởng lao trong mắt này thình lình chính là thân ở đại vũ thành mục tiên bản tọa khổ sở chờ đợi đã lâu rốt cuộc đã tới một gia giáng hy vọng không phải một mạo thất quỷ nghĩ đến sẽ không lại không phải lần đầu tiên tổ chức thánh địa chuyện tên đại hội sẽ không có trẻ con miệng còn hôi sữa đần độn khiêu chiến thánh tử thí luyện thạch mọi người lại là khe cười một tiếng sau đó ánh mắt vẫn đặt ở kim sắc thần bi bên dưới chờ đợi cuối cùng kết quả đi ra một lát ồ có vẻ như có gì đó không đúng trên lý thuyết này sẽ tiểu tử sớm nên có thể kết thúc diễn luyện viên mãn cấp thiên phẩm thần thông vì sao hắn vứt tại diễn luyện lao phu cũng thật là buồn b ự c tên tiểu tử này đến cùng lại chơi trò gian gì ừ m tuy rằng tên tiểu tử này hành vi xem ra quỷ dị nhưng là xem ra thôi diễn thần thông dáng dấp nhưng không giống giả vờ giả vịt vậy thì có chút kỳ quái n à y sẽ chư vị trưởng lão khá là không rõ từng cái từng cái trâu đầu ghé thai nghị luận suy đoán lên đây là đông vực đại vũ thành lão phu cùng bên kia liên lạc một chút hỏi thăm một phen đệ tử này lai lịch huyền dối thánh địa năng lượng rất là mạnh mẽ hơn nữa còn là một đám địa vị cao thượng truyền đạo trưởng lão g i ặ n g i ò rất nhanh đại vũ thành bên kia liền truyền đến tin tức lần này hết thẻ trường trên khuôn mặt giàn mua dĩ nhiên né qua vẻ kinh ngạc tên tiểu tử này còn nhỏ tuổi trải qua đúng là khá là nhấp nô thánh địa chuyện tên đại hội đ ê m trước bị người h ã m hại dẫn vì là dựa vào thiên phú thần thông bị hủy sau đó phá phủ trầm chu bế quan ngộ đạo tuyệt đ i ệ đột kích ngược c h a tra sách không sai tên tiểu tử này thực là không tồi bất luận hắn có thể không thôi diễn ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông lấy trước mắt hắn biểu hiện đủ để vào ta thánh địa ha ha ha lão phu tán thành tên tiểu tử này trải qua thực sự là thêm phân bất kể là thiên phú ngộ tính vẫn là tâm tính cũng có thể thể hiện ra xác thực là hiếm thấy hạt giống tốt không sai có điều chư vị phát hiện không có t r ư ớ c tên tiểu tử này ở cuộc thi vòng loại bên trong thôi diễn đỉnh cấp thiên phẩm thần thông là phi ương bộ đầy trời vũ nhận các vị nhìn lại một chút thần bi bên trong linh mạch q u ý tích có phải là có loại cảm giác đã từng quen biết ừng nay có vẻ như cũng là đầy trời vũ nhận có điều đây có gì kỳ quái trong thời gian ngắn ngủi hắn tất nhiên chỉ có thể đem tinh lực đặt ở một môn thần thông tiến lên không sư đệ ngươi xem một chút thần bi thượng linh mạch thiên mã hành không nhảy nhót q u ý tích như không giống tên tiểu tử này tại chỗ tìm hiểu thôi diễn môn thần thông này nỗ lực đem hoàn thiện viên mãn chốc lát chư vị truyền đạo trưởng lão cũng phát hiện nhất thời trên mặt mọi người vẻ mặt do hứng thú giạt rào đã biến thành vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ như thật là làm cho tên tiểu tử này thành công cái kia liền ghê gớm đây là một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài rũa nhặt được bảo bất luận tên tiểu tử này thành công hay không ta kiến nghị đều đem hắn nhận lấy ha ha ha này ngược lại không tệ lão phu tán thành có điều tiểu tử thất bại cũng là thôi ngươi và ta mở miệng nhận lấy hắn không thành vấn đề nhưng là hắn thành công chúng ta nhưng là không đủ phân lượng đâu chỉ là ngươi và ta chúng ta thánh địa đều không nhất định có thể bắt tên tiểu tử này nếu là thành công thông qua thánh tử thí luyện thạch cái kia chính là thỏa thỏa mạnh nhất thánh tử tư c h ế t hơn nữa kết hợp trải nghiệm của h ắ n vê đốt vê đốt vê đốt vô cản su c o n rất rõ ràng tên tiểu tử này đi tới khai ngộ con đường phi thường lý có thể đ ộ chi e sợ đến thời điểm có thể kinh động rất nhiều khủng bố cổ lao tồn tại sư huynh này có chút nói quá sự thật đi dù sao cũng là một chưa trưởng thành lên tiểu tử mặc dù kinh diễm thì lại làm sao năm tháng dài rằng rặc nghịch thiên thiên tải như cá giết sang sông cũng không hẳn vậy trước mặt mọi người tìm hiểu thôi diễn thiên phẩm thần thông đây là cỡ nào điên cuồng sự chư vị ngẫm lại đã t ư ở n g các vị môn thứ nhất viên mãn cấp thiên phẩm thần thông là làm sao luyện thành ha ha ha một lời khó nói hết lao phu nhưng là lao lực thiên tân v ạ n k h ổ nói như thế tên tiểu tử này đúng là đúng là điên cuồng đến cực điểm nhưng mà ngay ở một đám truyền đạo trưởng lão cảm khái ngày xưa vấn đạo sơ kỳ cao chót vót năm tháng thì nhất đạo kim quan g lóng ánh phun ra mà ra đem chống trải hùng vi thần điện chiếu d ọ i vàng so n lộng lẫy tiểu tử thật sự thành công một vị trưởng lão vô bản tán dương trong thanh âm mang theo vài phần vẽ kích động sau đó toàn bộ thần điện ầm ầm một mảnh nhanh mau mau thông báo trưởng giáo sư đệ không được chúng ta cần hướng về lão tổ xin chỉ thị bực này khai ngộ tuyệt thế ngọc thô chưa mài r u vạn năm khó gặp ở đại vũ thành ngồi xếp bằng ở kim sắc thần bi dưới mục thiên mở mắt ra chạm lên dưới bầu trời lên kim sắc linh vũ mục thiên tắm rửa ở giữa sau đó ngắm nhìn một phía toàn bộ đại vũ thành rơi vào sôi trào bên trong phi ương khải phi ương khải tiếng kêu gào liền thành một vùng s ơ n hô biển gầm bình thường rũng lại đây thánh địa chuyện tên vang vọng chư thiên v ạ n giới thời khắc này tất cả mọi người nhìn phía mục thiên ánh mắt đều thay đổi l ạ như ngước nhìn một vị như thần đương nhiên mục thiên gây nên náo động hoàn toàn không chỉ như thế mục thiên tư liệu ngay đầu tiên tiến vào các đại thánh điệu mi mắt một số cổ lão tồn tại cũng bởi vì mục thiên mà hiện thân t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ngày xưa xấu xa không đủ khoa hôm nay phóng đ ả n g tư vô m ở đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh một ngày xem tận trường ăn hoa mục thiên trong đầu không ngừng hiện lên tương tự thơ từ đến mười năm hàn xong không người hỏi một lần thành danh thiên hạ biết tương tự cố sự ở bất kỳ thế giới đều vì người nói chuyện say x ư a so sánh với thời cổ văn nhân học sinh khoa cử ghi tên bảng vàng phía thế giới này thánh địa chuyện tên càng lòng trọng lòng trọng huyền giới tương ứng cương vực rộng lớn phụ thuộc thế giới lên tới hàng ngàn hàng vạn dưới trướng sinh linh càng là đến triệu tính toán ở như vậy thịnh hội dương lên tên lập vọng đó là phong quang đến mức nào mục thiên cũng coi như là gặp cảnh tượng hoành tráng to lớn địa cầu hắn dĩ nhiên đứng đỉnh cao đến tiếp sau ba đại thế giới dung hợp cũng không có thay đổi hắn địa vị siêu nhiên vung cánh tay hô lên ngàn tỷ sinh linh cù mọi tử nhưng là làm mục thiên thông qua thánh tử thí luyện thánh địa chuyện tên sau khi toàn bộ huyền giới vì đó náo động điên cuồng cảnh tượng lập tức vẫn là lật đổ sự tưởng tượng của hắn không nói những cái khác ngay đầu tiên đại vũ thành thành chủ tự mình đem mục thiên mời đến phủ thành chủ một mực cung kính xưng mục thiên vì là điện hạ xem cái kia cung kính dáng dấp cái nào có một chút cường giả phong độ sau đó các đại thánh địa thư mời hoa tuyết giống như bay tới càng khuyết đại chính là đại vũ thành bầu trời thỉnh thoảng có cường giả khủng bố hư không hình chiếu nhìn quét toàn thành cảnh tượng kỳ dị như vậy tự nhiên là đã kinh động toàn thành sinh linh có đ i ề u nhưng là không có gây nên kinh hoảng tất cả mọi người rõ ràng trong lòng những n à y khí tức kinh khủng vì sao lại tới lại một vị khủng bố thiên tài sắp quật khởi này phi hưng khải e sợ sẽ khiến cho các đại thánh địa điên cuồng tranh cướp ai nói không phải nghe nói một số lao tổ thánh nhân đều đã kinh động tin tức này khó phân biệt thật giả nhưng là một số cổ l a o thần linh nhưng là trước mặt mọi người lên tiếng chỉ cần phi ưng khải bái vào môn hạ của hắn nhất định toàn lực bồi dưỡng nhưng là ta huyền giới thần linh ghê gớm ghê gớm chư vị nghe nói cái khác sát hoạch điểm cũng lục tục xuất hiện mấy vị thông qua thánh tử thí luyện thiên tài tuyệt thế vì sao bọn họ gây nên chấn động không có này phi ưng khải lớn tại hạ cố ý lật một chút sử sách phát hiện trước cũng không có gây nên lớn như vậy náo động mạnh nhất thánh tử cái nào tòa thánh địa không có mấy vị hà tất như vậy hưng ơ sư đ ộ n g chúng người không biết đi đây là hữu duyên do phi ương khải ở thánh địa bắt đầu mấy tháng trước thần thông bị hủy mà hắn trong mấy tháng ngắn ngủi trùng tu thiên phẩm thần thông một lần đem thôi diễn đến viên mãn cấp độ này có thể nói là kinh thế hai tủ khai ngộ vị này phi ương mở ra ngộ ở huyền giới trong lịch sử bậc này khai ngộ yêu nghiệt phạm là không có n g ã xuống bây giờ từng vị đều đứng chư thiên vạn giới đỉnh nói như vậy phi ưng khải chẳng phải là so với mạnh nhất thánh tử địa vị còn cao hơn không phải là chúng ta đại vũ thành thành chủ ngươi biết chưa toàn bộ đại vũ cương vực mười tỷ sinh linh người mạnh nhất bây giờ nhìn thấy phi ưng khải cái kia đều là túi đầu không lưng chút nào không d á m thất lễ ai đây mới thực là nhất phi t r ù n g thiên chúng ta chi tấm gương ngoại giới đồn đại r ồ n r ậ p mục thiên này nhưng là yên tĩnh vô cùng liên tiếp mấy ngày mục thiên đều ở tại đại vũ thành trong phủ thành chủ ngoại giới rất nhiều việc v ậ t cũng không biết đánh nhau q u á y nhiều đến hắn đương nhiên phi ương minh cùng bích liên sự xuất ngoại ở mục thiên lấy phi ương khải thân phận thánh địa chuyện tên sau khi khải vị trí phi ương bộ rơi vào sôi trào khắp trốn bên trong sau đó phi ương bộ tộc lão cùng những thế lực khác liên thủ đem lưu vòng phi ương minh bích liên hàng phục khiến cho mục tiên h mục tiên h căn bản không có đem hai người để ở trong mắt có điều hắn đáp ứng rồi thân thể chủ nhân phi ương khải nghiêm trị hai người giờ khác này cũng là tiện tay vì đó bích liên tiện tay xử tử mà phi ương minh mục thiên nhưng là khiến người ta phá hủy hắn một thân thần thông cũng coi như là lấy kỷ c h i đạo còn thi đối phương thân đại thù đến báo lại mục thiên hoàn thành những n à y sau mục thiên thần hồn đối với bộ thân thể này khống chế càng trở nên càng hòa hợp không hề bài xích tính điều này làm cho mục thiên khá là thỏa mãn trong lòng cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm mấy ngày nay mục thiên phong quang vô hạn đại danh của hắn không gần như chỉ ở huyền giới truyền lưu chưa thiên vạn giới bên trong không ít mạnh mẽ thế giới đều có hắn tư liệu đã từng phi ưng ơ khải chỉ là huyền giới chỉ là một tiểu trong suốt địa vị hôm nay nhảy một cái thang trước các đại thánh địa thư mời như hoa tuyết giống như bay tới mục thiên khá là cao hứng đối với các đại thánh địa thư mời cũng là gác lại ở một bên l ặ n g lặng mà chờ đợi khắp nơi thế lực lớn bàn bạc để cầu thu được lợi ích lớn hơn nữa vừa bắt đầu xác thực có thánh địa người phụ trách trong bóng tối liên hệ đồng ý các loại chỗ tốt có điều mục thiên thấy người nói chuyện phân lượng không đủ lớn cũng không có lập tức đáp ứng dù sao màn kịch quan trọng vẫn không có đến mà trên thực tế cũng đúng như mục thiên dự liệu các đại thánh địa trưởng giáo cấp bậc nhân vật lần lượt quăng đến cành ô liu thậm chí nghe đồn bên trong một số cổ lao thần linh đều có ý định nhận lấy hắn hết thể đều ở hướng về mục thiên kỳ vọng phương hướng tiếp tục cắt bước nhưng là thiên có bất chấp phong vân nguyên bản khô nóng cướp đổ phong ba lạng yên lạnh đi tạm cư ở đại vũ thành phủ thành chủ mục thiên liên tiếp mấy ngày đều không có thấy đến bất kỳ bên nào thế lực lớn tiếp xúc chính mình lần này mục thiên có chút lo lắng hắn có thể không phải chân chính phi ưng khải nguyên bản liền không thuộc về thế giới này hắn vị trí thế giới địa cầu càng là vì là huyền giới đại năng mơ ước tên của hắn càng là trên không ít đại nhân vật danh sách đen một đám đại lao muốn giết mà yên tâm trong c h ư ớ c mắt từ mọi người vây đỡ đến lạnh nhạt xử lý phảng phất từ thiên đường rơi xuống địa ngục giống như vậy đừng nói mục thiên là tây bối hàng trong lòng t r u ẩ n dạ vê đút vê đút vô ê đút, v cản s ù con coi như là chân chính huyền giới dân bản địa thiên tài lúc này đều sẽ tự mình phủ quyết trọng yếu hơn chính là mục thiên vốn là muốn muốn đi ra ngoài đi một chút nhưng là đại vũ thành thành chủ lấy hắn an nguy vì là do từ chối điều này làm cho mục thiên trong lòng chìm xuống ta sẽ không là chơi quá mức hỏa kinh động đại nhân vật bại lộ thân phận đi ám đâm ngươi có thể có phương diện này tình báo ám thứ thiên ma lúng túng n ở nụ cười chủ nhân phương diện này tình báo cấp độ quá cao không phải thuộc hạ đám kia thám tử có thể hỏi thăm mục thiên hơi có chút thất vọng sau đó nói các đại thánh địa trong chớp mắt hiểu ngầm mười phần không đón thêm xúc ta lẽ nào thân phận của ta bại lộ trước có cường giả bóng m ờ nhìn quét đại vũ thành lẽ nào ám thứ thiên ma trên mặt rất là phức tạp thấp thỏm nói chủ nhân ngài triển khai thiên ma đoạt xá đại pháp rất hoàn mỹ mặc dù là chính thống thiên ma cũng chỉ đến như thế trong tình huống bình thường là sẽ không bại lộ cái kia trước mắt tình cảnh này chuyện này huyền giới đại năng thần thông quảng đại thuộc hạ cũng không chắc chủ nhân không bằng chúng ta khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán nếu là trưởng ngài liền nguy hiểm mục thiên nghe xong trầm mặc lưng chừng núi trong con ngươi ánh mắt lấp lóe dãy rủa vẻ nổi lên gò má trước mắt vậy thì có thể bái như thánh địa thu được thượng thừa thần t r ù n g cảnh phương pháp tu hành nhưng là trước mắt dĩ nhiên có bại lộ thân phận dấu hiệu mục thiên coi là thật là phát điên Từ trốn bỏ, ảo náo về địa chương năm trăm bốn mươi bảy tàng nguyệt lao tổ thiên đế chi sư chương năm trăm bốn mươi bảy tàng nguyệt lao tổ thiên đế chi sư lại một lần nữa nhìn thấy mục thiên sơn ngữ tiên tử trong lòng cảm khái và ngàn ngay ở mấy ngày trước trước mắt vị này còn chỉ là một rất có thiên phú tu sĩ trẻ tuổi mà nàng mắt sáng biết chọn người suýt chút nữa còn thu làm đệ tử nhưng là trong nháy mắt thiếu niên hoàn thành hoa lệ chuyển biến thánh địa chuyện tên phong hào thánh tử không nói toàn bộ huyền giới rất nhiều thánh địa đều vì thế mà chấn động sau đó càng là gây nên rất nhiều đại năng quan tâm loại này biến hóa long trời lở đất thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu Cho tới bây giờ bây sơn, sơn, sơn ngữ tiên tử tự biết chính mình tuy rằng thực lực tu vi vượt qua đối phương không biết bao nhiêu nhưng là giữa hai người địa vị ở ngày ấy thánh địa chuyện tên sau khi liền khác nhau một trời một vực mạnh nhất thánh tử địa vị đừng nói là nàng dù cho là đại vũ thành thành chủ cái kia nhóm cường giả cũng đến muốn một mực cung kính có thể nói phi ưng khải đã thành công bước vào cường giả cấp cao nhất vòng tròn tuy rằng hắn vẫn nhỏ yếu nhưng là hắn vẫn là vững chắc địa bước vào hắn sẽ phải chịu tiếp thu cao cấp nhất truyền thừa tương lai sẽ từ từ leo đỉnh cao đem trăm tỷ tỷ sinh linh đạp ở lòng bàn chân tiếu ngạo chư thiên vạn giới ở tình huống như vậy đối phương dĩ nhiên tự mình ra ngoài nên tiếp chính mình sơn ngữ tiên tử trong lòng vẫn có chút mừng rỡ nàng cũng không tính là một lợi thế người nhưng là cơ bản tình người ấm lạnh vẫn là môn thanh lão sư ngài đã tới mấy ngày nay ra ngoài đều không t i ệ n không có thể đi bài kiến chịu đến rét quốc văn hóa hôn đúc mục tiên kế thừa tôn sư trọng đạo kính giả yêu trẻ những n à y tốt đẹp văn hóa truyền thống đối với t r ư ớ c khá là chăm sóc chính mình sơn ngữ tiên tử khá là nóng bỏng sơn ngữ tiên tử nhưng là liên tục xua tay khải ngươi có thể đừng gọi lao sư ta đây là đánh ta mặt sẽ g i ả m thọ ta nói thật sự ngày sau giáo viên của ngươi không phải lão tổ chính là thanh nhân dầu gì cũng là thần linh ta nào dám cùng bọn họ đứng ngang hàng sơn ngữ tiên tử mặt đ ỏ lên nghiêm túc mà lại chăm chú có điều đúng là không có bao nhiêu giả bộ mục thiên lắc đầu một cái sửa lại một cái xưng hô cái kia liền gọi ngự sư đi sơn ngữ tiên tử ước lượng một trận mang theo vài phần mừng rỡ gật đầu đáp ứng sơn ngữ tiên tử này sẽ nhìn phía mục thiên ánh mắt hoàn toàn thay đổi gặp sự đả kích trí mạng nhưng có thể ở tuyệt địa bên trong tự mình cứu rỗi thiên tư tuyệt diễm nhưng không hề nửa ngày vênh vá o hung hăng người này bất kể là thiên tư tâm tính vẫn là khí độ đều là khiến người bên ngoài ngước nhìn tồn tại chẳng trách ngươi có thể được vị kia ưu ái sơn ngữ tiên tử nam nam nói nhỏ lập tức bị mục thiên bắt lấy có điều không có nghe quá hiểu liền mở miệng hỏi ngữ sư nghe nói ngài trước xuất từ thánh địa không biết có hay không các đại thánh địa tin tức có vẻ như bọn họ không lại lén lút cùng ta liên hệ mục thiên nhớ tới này một mối liên hệ liền hắn mở miệng hỏi sơn ngữ tiên tử nhìn thấy mục thiên có mấy phần phiền muộn vẻ mặt không khỏi k h é p cười thành tiếng ngươi không biết sao nhìn thấy quả nhiên có nội tình hơn nữa sơn ngữ tiên tử cười ra tiếng lần này mục thiên lo lắng trong lòng đúng là thả xuống không ít vấn đạo ta thật sự không biết khoảng thời gian này đại vũ thành chủ không cho ta ra ngoài đi lại ta không chỗ hỏi thăm ngữ sư không bằng ngươi cho tiết lộ một điểm ta từng là nào đó thánh địa đệ tử nhận thức không ít bạn tốt đúng là xác thực biết một chút tin tức sơn ngữ tiên tử ồ vì sao thánh địa không liên hệ ta chuyện này sơn ngữ tiên tử khá là do dự có điều suy nghĩ chốc lát vẫn là nói rồi cũng được tin tức về ta cũng không phải trăm phần trăm chuẩn xác ngươi mà nghe một chút mục thiên gật đầu có người nói là nào đó vị đại nhân vật coi trọng ngươi ở vị đại nhân vật kia lên tiếng sau hết thể thánh địa đều không có cùng vị kia tranh cướp đang khi nói chuyện sơn ngữ tiên tử ngự khí kính cẩn thỉnh thoảng hướng thiên ôm quyền tỏ vẻ tôn kính nghe đến nơi này mục thiên trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất hù chết b ả o bảo mục thiên giờ khắc này dĩ nhiên là nhớ tới song song cùng tiểu hắc nếu như bọn họ gặp phải tình huống như thế sợ là chính là loại này cảm khái đi mục thiên tâm tình cũng là vô cùng tốt vui vẻ ra mặt tiếp tục hướng về sơn ngữ tiên tử hỏi thăm tin tức trong lời nói khá là đẹp đẽ ngữ sư vị đại nhân này vật là ai nha không đúng ta tương lai sư tôn đại nhân là ai vừa mở miệng thánh địa đều bất hòa hàn cướp mặt mũi này cũng không ai sơn ngữ tiên tử trân trọng địa gật gù bởi vì dính đến ngươi ta ngược lại thật ra chuyên môn hỏi tham một phen căn cứ ta một vị ở thánh địa nhậm chức sư huynh sư tôn nói vị đại nhân này vật xác thực một vị nắm giữ thông thiên triệt địa đại thần thông cổ lao tồn tại sơn ngữ tiên tử nói rồi nửa ngày kỳ thực vẫn không có nói ra vị kia thân phận mục thiên trừng mắt nhìn làm ra tiếp tục lắng nghe rằng rớp sơn ngữ tiên tử thấy buồn cười sau đó hỏi ngược lại ngươi có nghe nói qua thiên đế thiên đế mục thiên mặc dù không xem lướt qua phi ưng khải ký ức hắn liền có nghe thấy đó là còn trên địa cầu mục thiên liền từ những k i a d á n g lâm tinh la hải v ư ợ t bí cảnh thánh tử trong miệng nghe nói vị này tồn tại có người nói đây là một vị siêu cấp mánh nhân trấn áp dòng d ã một thời đại ở hắn sinh động thế giới trên sàn nhảy người cùng thế hệ tất cả đều thất thanh có người nói hắn đổ quá thần linh có người nói hắn tặng ở các đại thánh địa đa quán có người nói bây giờ các đại thánh địa t r ư ở n g giáo ở năm đó đều là hắn tiểu tùy tùng như mỗi một loại này nghe đồn có thể viết thành một quyển sách thật dày dù cho thiên đế thời đại đã qua nhưng là nếu là đề cập thiên đế thánh địa không ít thực quyền đại lao thì sẽ thần hồn nát thần tính lòng sinh sợ hãi ngữ sư thiên đế tên ai có thể không biết sơn ngữ tiên tử thâm hô một cái ánh mắt sáng quắc mà nhìn mục tiên có người nói vị này muốn thu ngươi làm đồ đệ đại nhân vật là tà nguyệt lao tổ mục thiên cảm thấy bất ngờ không hiểu giữa hai người liên hệ có điều rất nhanh s ơ n ngữ tiên tử liền hiểu ý đ ị a đạo r a nguyên do tà nguyệt lao tổ chính là thiên đế chi sư ẩm s ơ n ngữ tiên tử nói xong mục thiên cảm thấy bất ngờ vê đút vê đút vê đút vô cản xù c o n có điều hắn liên lạc với văn có dự liệu trên mặt không có lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt cùng mục thiên tuyệt nhiên không giống chính là ám thứ thiên ma hắn là làm công tác tình báo đối với thiên đế sự tích thuộc như lòng bàn tay khi hắn nghe nói chính mình chủ nhân dĩ nhiên có cơ hội cùng trong truyền thuyết thiên đế bái đồng nhất người sư phụ thì hắn suýt chút nữa nhạc điên rồi tàng u y ệ t lao tổ nhận lấy thu không ít đệ tử tuy rằng không phải mỗi một cái đều giống như thiên đế ngươi tiên nhưng là đã từng dạy dỗ ra cường đại như thế đệ tử khủng bố đại năng trình độ không cần bàn cãi chủ nhân có thể theo như thế một vị đệ tử tương lai con đường chứng đạo thế tất hoàn toàn sáng dực một phen trò chuyện sau khi sơn ngữ tiên tử mang theo dịu dàng nói cười phiên nhiên mà đi lưu lại mục thiên cùng núp trong bóng t ố i ám thứ thiên ma chúc mừng chủ nhân chủ nhân thiên tư không chắc so với thiên đế kém bây giờ đến tà nguyệt lão tổ ưu ái ngày khác chư thiên vạn giới tất ở ngài dưới bàn chân run r u dày mục thiên lắc đầu vẫn là trước tiên giấu giếm đi thân phận nói sau đi ám thứ thiên ma phảng phất bị bóp lấy cái cổ không có lại văn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám lại đi thiên đế con đường khi chiếm được sơn ngữ tiên tử tin tức sau khi mục thiên cũng là ở đại vũ thành phủ thành chủ an tâm ở lại mỗi ngày tìm hiểu thiên địa quy tắc diễn biến thần thông nói đến mục thiên cũng ở huyền giới sinh hoạt không ít tháng ngày nhưng là cho tới nay hắn đều khá là không quen thế giới tập tục phương thức sống đúng là không lớn bao nhiêu vấn đề chủ yếu nhất chính là tu luyện có vẻ rất là không thuận lợi ở huyền giới trong cõi u minh có một loại sức mạnh phong tỏa thiên địa quy tắc để ngươi tìm hiểu lên có vẻ tối nghĩa nhấp nô so với địa cầu chuyện này quả là là một cái thiên một cái địa trên địa cầu một số thiên địa quy tắc đưa tay là có thể chạm tới nhưng là ở huyền giới tìm hiểu thì nhưng như rơi trong mây mù khiến người ta không tìm được manh mối này hay là cũng là xác minh vì sao địa cầu sinh linh tu hành tốc độ phổ biến vượt xa huyền giới sinh linh nguyên nhân địa cầu cao cấp nhất một nhóm thiên tài bỏ ra thời gian năm năm đạt đến thần giác cảnh đỉnh cao tìm hiểu khống chế đỉnh cấp thiên phẩm thần thông mà ở huyền giới đồng dạng cảnh giới các thiên tài thường thường cần phải hao phí thời gian mấy chục năm trong đó t r a n lệnh tri đại không cần nói nhiều n à y cũng không nói huyền giới thiên tài không đủ thiên tài chỉ có thể nói là hoàn cảnh quyết định tất cả huyền giới thế giới ý chí phong tỏa hạn chế sinh linh vấn đạo con đường mà thế giới địa cầu nâng đỡ sinh linh đi tới mạnh mẽ con đường nhất chính nhất phản hình thành to lớn t r ê n l ệ n h mục thiên khá là tiếp đ ố i ở trong mắt hắn huyền giới là phi thường cao to trên thế giới so với tu hành ngộ đạo đều so với địa cầu càng dễ dàng nhưng là sự thực để hắn mở rộng tầm mắt vẫn là trong nhà được chủ nhân đó là khẳng định địa cầu hiện tại chính là một tòa kim sơn không phải vậy huyền giới rất nhiều đại năng sao chết nhìn chòng chọc không tha ai thực sự là chờ mong địa cầu quật khởi chư thiên vạn giới một ngày kia ám thứ thiên ma một mặt vẻ chờ mong sẽ mục thiên khép cười một tiếng trên thực tế quật khởi thời cơ gần trong găng tấc ngay ở ám thứ thiên ma nghi hoặc thời khắc ngoài cửa có thủ vệ tu sĩ b ẩ m báo xưng ơ tàng n g u y ệ t ba sao động sứ giả giáng lâm đến rồi đến rồi ám thứ thiên ma khá là h ứ n g phấn trong lời nói vẻ kích động khó có thể ức chế xem ra so với mục thiên còn kích động hơn mấy phần mục thiên trong lòng thoáng yên ổn tà nguyệt ba sao động chính là tà nguyệt lão tổ tu hành thánh cảnh như vậy xem ra sơn ngữ tiên tử tin tức quả nhiên là thật đến đây tìm mục thiên chính là một vị cung trang nữ tử dung mạo xinh đẹp dáng người thức tha nhìn quanh nhìn lại tỏa ra trang nhã hào h ò a phú quý khí chất ngươi chính là phi ương bộ phi ương khải cung trang nữ tử trên mặt ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt. cùng với t r ư ớ c cao lệnh hình thành sự t r ê n h lệch rõ ràng mục thiên thấy đại vũ thành thành chủ cung kính mà đứng nữ tử phía sau nửa bước sau đó đúng mực gật đầu cung trang nữ tử từ đầu tới đôi u đều đang quan sát mục tiên h nhìn thấy hắn thong dong bình tĩnh khí vũ hiên ngang trong lòng cũng là âm thầm gật đầu ta là định ba quốc gia cổ công chúa bái vào tà nguyệt lao tổ môn hạ hôm nay phụng sư mệnh tới đây tìm ngươi không biết ngươi có thể nguyện bái vào tà nguyệt lao tổ môn hạ xưng ta một thanh sư tỷ định ba công chúa một mặt thiện ý Tự nhiên đồng ý, gặp ý, sau ư tỉ. thiên Mục ôm túi quyền n đầu. y dậy tay, liên lưng thiên, thiên Định công nâng không được. chúa mục mục ba a kéo s đó định ố i với đại vũ phía h sau t ba công chúa cùng mục thiên hóa thành một đạo lưu quang trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng p h ụ t h à n h chủ đại vũ thành trận pháp bảo vệ công chế đều phản ứng không kịp nữa mục thiên chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa đợi được hắn làm lại ý thức lại đây thì trước mắt thế giới đã hoàn toàn biến dạng kiến trúc san sát khí thế phủ thành chủ biến mất không còn tăm hơi vào mắt từng tòa từng tòa thanh sơn còn có các loại các loại kỳ d ị động thực vật mục thiên t ử phi ương khải trong ký ức hiểu rõ đến tà nguyệt lao tổ cũng chính là hắn tương lai sư tôn là một vị biết điều đại thần thông giả vừa không có trắng trận truyền đạo sáng tạo thánh địa vừa không có thu môn đồ khắp nơi tự thành phe phái có thể nói là biết điều không được nếu không là năm đó thiên đế khuấy lên toàn bộ huyền giới thậm chí chứ thiên vạn giới long trời lở đất tầm thường sinh linh đều không có từng nghe nói tà nguyệt lao tổ tên gọi thần bí mạnh mẽ tà nguyệt lao tổ lại như là một tần sĩ tìm được một chỗ thâm sơn tích lĩnh tu hành hỏi tình cờ thu hai cái đồ đệ khải sư đệ ngươi có phải là nghi hoặc vì sao rất nhiều thánh địa đối với ngươi trong nháy mắt lạnh nhạt ngươi có hay không tiếc lối không thể bái vào thánh địa muôn h ạ đi tới nơi này mảnh núi non trùng điệp bên trong ngọn núi lớn hai người liền nhận lấy có thần thông có nguyên thủy nhất bộ hành phương thức đi vào trong núi thảm dọc đường định ba công chúa đột nhiên đặt câu hỏi để mục thiên một trận sau đó lập tức nói tự nhiên không có có thể bái vào sư tôn môn hạ là ta vinh hạnh bao nhiêu thiên kiêu cầu cũng không được ha ha ha tiểu sư lệ nói tuy rằng chúng ta ba sao động rất nhỏ nhưng là sư tôn dưới đáy đi ra mỗi một người đều là quát tháo chư thiên vạn giới tồn tại mục thiên cười gật đầu làm ra một bộ đại được cổ vũ răng dấp mục thiên có diễn kịch thành phần thế nhưng hơn nửa cũng là chân tình biểu lộ có thể bái vào cao như thế người muôn hạ hắn sở cầu thần trùng cảnh phương pháp tu hành tự nhiên tùy theo mà đến mặt khác được cao như thế người chỉ điểm đối với tương lai của hắn tu hành cũng là rất nhiều ích lợi tuy nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân nhưng là cũng phải nhìn dẫn vào cửa sư phụ là ai tốt sư phụ dẫn dắt một cái nối thẳng đại đạo con đường cái mà không phải con đường sai lầm thế là tốt rồi Mục thiên một hiếm, cùng sư định ba công chúa nói chuyện chỗ, ngược cũng hoạch công chúa lời giải thích, ba sao động đệ tử ít, không có cụ, chỉ cần không đề cập cần thiên tỷ tỷ ít mặt tôn thu theo tử ít, tới thiên định không khá định không nhiều không không nhiều. nói giao kiêng lại rồi lời giải đại kiêng đường bàn đúng động đệ đề đế, đệ đều sư sư sư gặp sao ba ba ba Dựa quá quy quá là rào. kỵ kỵ ở định ba công chúa dẫn dắt đi mục thiên đi vào núi lớn đến đến vừa ra động phủ trước cửa động phủ trên tấm bảng thư tà nguyệt ba sao động tỏa ra ánh sáng lung linh khá là thân dị còn động phủ cái khác bố trí có vẻ bề ngoài xấu xí khiến người ta rất khó tưởng tượng này dĩ nhiên là đại thần thông tu hành phụ đệ sư tôn đệ tử đem sư đệ tìm tới vào đi mờ ảo tiếng từ bên trong truyền đến định ba công chúa mang theo mục thiên đi vào động phủ bên trong trống rỗng chỉ có mấy vị đồng tử đứng hầu một bên mà tàng nguyệt lao tổ thì lại bán nằm ở trên giường mây thảnh thơi thảnh thơi có lẽ là biết rồi mục thiên đến tàng nguyệt lao tổ phất phất tay sau đó định ba công chúa cung kính bái lùi Khoảng nói thật mục thiên giờ khắp này trong lòng vẫn còn có chút tiểu căng thẳng không phải là bởi vì lập tức bái một vị siêu cấp đại có thể sư phụ mà là lo lắng thân phận của chính mình bại lộ nếu là thân phận bại lộ hắn tất sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi thậm chí có ngã xuống nguy hiểm Có đ i ề u ngoài dự đoán mọi người chính là tà nguyệt lao tổ hỏi định ba công chúa vấn đề giống như vậy ngươi cũng biết chúng thánh địa vì sao không ở liên hệ ngươi mục thiên nhớ tới sư tỷ định ba công chúa c h ú c phúc vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con khắp khuôn mặt là xoắn suýt vẻ tà nguyệt lao tổ không đợi mục thiên nói chuyện nhân tiện nói ngươi n g h ĩ không sai cũng là bởi vì ngươi thiên đế sư h ì n h ngày xưa các gia lão gia hỏa không nhìn sư phụ liên thủ c h ấ n áp h án lần này ta muốn thu ngươi làm đồ đệ mọi người giả ý tỉnh táo bán ta mục ặ t ngũi, buồn cười buồn cười. buồn m thiên s ư ớ n g sở chỉ cảm thấy trước mắt vị này không dính khói bụi trần gian sư tôn t ự a hồ họa do l u n biến tựa hồ nhận ra được chính mình ngữ khí không quen tà nguyệt lao tổ ngữ khí vừa chậm nói tự ngươi thiên đế sư huynh sau khi vạn năm lao đạo chưa bao giờ thu đồ đệ hôm nay ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ ngươi có thể nguyện lại đi sư huynh người con đường mục thiên suy nghĩ có chút không chuyển biến được n à y cùng tưởng tượng bái sư hoàn toàn khác nhau trước mắt này vị này tiện nghi sư phụ thu đồ đệ mục đích tính thực sự là quá rõ ràng cùng mình đến huyền giới ý đồ không kém cạnh đồng ý chỉ là đệ tử có thể cùng thiên đế sư huynh đánh đồng với nhau sao cùng là khai ngộ người ngươi vì sao không thể chương năm trăm bốn mươi chín thiên đế truyền thừa tạo hóa kim sách nguyên bản hắn đi tới huyền giới mục đích rất rõ ràng cái kia chính là tìm được thượng thừa thần t r ù n g cảnh phương pháp tu hành tham khảo để cho hắn thôi d i ệ n đến tiếp sau công pháp vì chính mình cùng thế giới địa cầu mở ra một cái quang minh con đường tu hành nhưng là trước mắt bái vào tà nguyệt lao tổ môn hạ sau khi mục thiên cảm giác mình bất chi bất giác tiến vào huyền giới đại năng trong bóng tối đấu võ mà hắn thì lại trở thành trong đó một con cờ lại đi thiên đế con đường là cái gì quỷ tuy rằng thiên đế tên rất là vang dội nhưng là cuối cùng vị này trong truyền thuyết sư huynh kết cục có thể không được treo lên đánh huyền giới thiên tiêu c h ấ n áp chư thiên nghe tới uy phong lấm l ấ m nhưng là không thể lạc cái chết tử tế tất cả đều thành hư vọng hiện tại này tiện nghi sư tôn để cho mình lại đi thiên đế con đường này không phải khanh sao nhưng là từ chối mục thiên mơ hồ cảm giác được này không phải một lựa chọn tốt có điều cũng may mục thiên cũng không phải không có thu hoạch gì này tà nguyệt n g lao tổ là một làm việc khá là gọn gàng nhanh chóng trực tiếp ném cho mục thiên một quyển kim sách để hắn rất tu hành dựa theo tà nguyệt lao tổ lời giải thích mục thiên cùng thiên đế đều là khai ngộ hạng người đặc thù người hành đặc thù việc hắn không cần làm từng bước giáo dục tự mình tìm hiểu thiên địa đại đạo chính là mục thiên đầu lưới liên tục xưng phải trong lòng nhưng là phiền muộn đến cực điểm sau đó mục thiên cùng tà nguyệt lão tổ trò chuyện sau khi tà nguyệt lão tổ lại lên tiếng đ ộ nhi sư phụ yêu quý ngươi tương lai cùng ngươi thiên đế sư huynh sánh vai cũng không thường không thể chớ để sư phụ thất vọng rồi mục thiên đoán không ra chính mình vị này tiện nghi sư tôn ý đồ không thể làm gì khác hơn là liên tục xưng phải ngươi thiên đế sư huynh quá mức tự phụ ngươi không muốn học mọi việc cân nhắc sau đó làm mục thiên tiếp tục gật đầu trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút hiện tại lao tổ không phải để hắn lại đi thiên đế con đường sao vì sao hiện tại rụ rỗ t ừ n g bước k e n linh dặn đây hiểu lầm chưa kịp mục thiên tiếp tục suy tính tàng nguyệt lao tổ lại mở miệng ngươi là khai ngộ hàng người các loại tu hành không giáo tự thông có điều cũng cần một thích hợp tu hành bầu không khí sư huynh ngươi sư tỷ đã xuất sư này tàng n g u y ệ t ba sao động không phải tốt chỗ tu hành sư phụ tẳng cùng đông vực đại nhật thánh địa đại nhật thánh nhân giao tình không tệ ngày sau ngươi m à ở đại nhật thánh địa tu hành đi đối với tiện nghi lão sư sắp xếp mục thiên tự nhiên không có ý kiến chính hắn cũng là hy vọng đi thánh địa được thêm kiến thức sau đó trở lại địa cầu cũng dễ dàng bồ cục đệ tử nhất định không phụ sư tôn nhờ vả mục thiên cũng coi như đại vào nhân vật này lúc nói chuyện đều là một bộ hăng hái gián dấp tàng nguyệt lao tổ tiếp theo dặn dò đến đại nhật thánh địa ngươi không nên rơi xuống ngươi thiên đế sư huynh uy p h o n g có điều cũng đừng tìm cái kia thằng nhỏ ngốc như thế kiệt ngạo tự phụ khải ngươi cũng biết sư phụ khổ tâm đệ tử đệ tử rõ ràng không thể quá ngâm cuồng nhưng cũng không thể mất uy p h o n g chính là trung đ ẳ n g ý tứ tà nguyệt lao tổ đã sớm không lại nằm ngang vân s à n g mà là ngồi xếp bằng đài cao nghe vậy hắn lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy thỏa mãn vẻ mặt Cho chuyện sau khi mục thiên áng chừng tà nguyệt lão tổ ban tặng kim sách rời đi không bao lâu đ ị n h ba công chúa liền đến đây bái kiến tà nguyệt lao tổ lao tổ khải sư đệ coi là thật như thiên đế sư đệ bình thường kinh tài tuyệt diễm đ ị n h ba công chúa trong lòng nội tâm có chút căm giận nhiên ngược lại không là nhằm vào mục tiên mà là trong lòng nàng thiên đế sư đệ không người nào có thể sánh ngang tà nguyệt lao tổ nhận lấy mới vừa cùng mục tiên giao lưu thì lệ khí có vẻ ung dung không nội nói phi ưng khải không có nhưng là hắn có đình ba công chúa xứng sở không rõ vì sao có điều hắn rất nhanh hiểu được nói nguyên lai thật sự có khai ngộ câu chuyện thiên đế sư đệ cùng khải sư đệ đều là khai ngộ người chẳng trách lao sư muốn ngoại lệ thu khải sư đệ làm đồ đệ tà nguyệt lao tổ không tỏ rõ ý kiến địa tiêu tiếu không có nói tiếp có vẻ cao thâm khó dò định ba công chúa quanh năm ở hầu hạ sư tôn khoảng t r ư ờ n g trái phải vì vậy định ba công chúa ở tà nguyệt lão tổ trước mặt không nói chuyện không nói rất nhanh cẩn thận từng ly từng tí một vấn đạo lao tổ nếu khải sư đệ thiên phú tốt như vậy ngài vì sao không cố gắng bảo vệ hắn còn để đi đại nhật thánh địa trong thánh địa thiên tài giao chiến lấy khải sư đệ thực lực rất nhanh sẽ có thể buộc lộ tài năng thậm chí treo lên đánh các đại thánh địa mạnh nhất thánh tử đến thời điểm mọi người thế tất liên tưởng đến thiên đế sư h u n h tà nguyệt lao tổ lắc đầu n à y chính là sư phụ muốn xem đến đ ị n h ba công chúa trong lúc nhất thời sửng sốt lao sư đã từng là một vị không màng danh lợi ẩn sĩ say mê với đạo từ không tham dự bất kỳ đại đạo chi tranh nhưng là bây giờ nàng như n g ở lão sư trên người nhìn thấy một chút không bình thường n g u vị Ai, thiên đế sư đệ là lão tổ yêu thích nhất đệ tử không có một chồng lão tổ quả nhiên đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng định ba công chúa trong lúc nhất thời khá là c ả m khái nàng lý giải lão tổ tâm tình nhưng là hoàn toàn không đoán không ra lão sư mưu tính lão tổ ngài phong nha đầu ngươi nhưng là muốn hỏi lão tổ ta vì sao đem đưa thân vào phong ba lãng khẩu định ba công chúa ngầm thừa nhận dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lão tổ này xác thực là đối xử tốt với hắn lao tổ ta cũng không có cái gì có thể giáo s ư hắn thành thánh làm tổ con đường không người nào có thể giáo lao tổ có thể làm chính là dành cho hắn sân khấu để hắn có thể triển khai quyền cước ngày sau huyền giới long trời lỡ đất người người kinh h o à n g lại cùng ta lão tổ có gì liên quan lao tổ ta chỉ là một thống thất thái đổ sơn g i ạ thôn phu thôi ta nguyệt lao tổ phía trước bán đoạn định ba công chúa còn có thể nghe hiểu nhưng là mặt sau thực sự cao thâm khó giò huyền diệu khó hiểu khiến người ta như rơi trong mây mù phong nha đầu n g ư ơ i mà mang ngươi tiểu sư đệ đi đại nhật thánh địa đi thôi tà nguyệt lao tổ nói xong không tiếp tục nói nữa lập tức lại nằm ngang ở trên rừng mây rên lên sơn giã cười nhỏ t h ả n h thơi t h ả n h thơi tuân mệnh định ba công chúa mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi ở định ba công chúa sau khi rời đi tà nguyệt lao tổ ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó mở sán như sao con mắt thâm thúy trong con ngươi phảng phất có vô số thế giới sinh ra tiêu tan tiểu tử cũng đừng làm cho lão tổ thất vọng nên giúp ngươi lão tổ đều giúp ngươi liền ngay cả ngươi lộ ra sơ s u ấ t cũng không ngoại lệ tự l ầ m b ầ m sau tàng nguyệt lao tổ lần thứ hai hóa thành sơn giã thôn p h ù thảnh thơi thảnh thơi địa quá khứ ẩn sĩ sinh hoạt ra tàng nguyệt ba sao động vê đút vê đút vê đút vô cản su con mục thiên cả người đều t r o n g váng nay tàng nguyệt lao tổ thực sự là quá kỳ quái nhìn dáng dấp căn bản không giống như là thu đồ đệ phảng phất chính là một hồi giao dịch cho tới mục thiên có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương không thân cận có điều tinh tế suy nghĩ chốc lát Mục tàng h i ê n cũng l tiêu t a Có thể tình h n u ố nguyệt lao tổ cái này tiện nghi sư phụ đang xác định quan hệ thầy trò sau khi tiện tay liền tặng cho mục thiên một quyển kim sách chương ó n năm trăm năm mươi tạo hóa thôn thiên mạch chương năm trăm năm mươi tạo hóa thôn thiên mạch khải sư đệ mục tiên h không thể chờ đợi được nữa địa muốn quan sát tạo hóa kim sách sau đó phía sau liền chuyển đến định ba công chúa thần hồn thanh âm định ba sư tỷ mục thiên đem tạo hóa kim sách thu cẩn thận một mặt nóng bỏng địa cùng định ba công chúa chào hỏi định ba công chúa khẽ gật đầu có điều giờ khắc này hắn nhìn phía mục thiên vẻ mặt có một tiêu biến h ó a tế h nhị trước lần đầu tiên nhìn thấy mục thiên định ba công chúa khá là mừng rỡ tự thiên đế sư đệ sau khi lao tổ không lại thu đồ đệ đột nhiên lại đều ra tới một người tiểu sư đệ tự nhiên là nhìn thân thiết nhưng là bây giờ thấy lao tổ đối với khải sư đệ thái độ rõ ràng không thân thiết thật giống là vì một số mưu tính mới thu làm đồ đệ điều này làm cho định ba công chúa trong lòng nóng bỏng làm lạnh không ít nhìn phía khải sư đệ ánh mắt cũng biến thành bình thản lên thiên đế sư đệ cỡ nào thiên tiêu hắn vô địch hành trình há lại là tùy tùy tiện tiện có thể n ó i theo dù cho là thiên tài như thiên đế sư đệ cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào thê thảm kết cục càng hà luận những người khác nghĩ như thế định ba trên mặt chưa bao giờ phân biến thành đồng tình lại từ nóng bỏng trở nên bình thản cuối cùng lạc ở trong miệng chỉ là nhàn nhạt một câu khải sư đệ đi thôi sư tỷ đưa ngươi đi đại nhật thánh địa lao tổ đã chào hỏi ngày sau ngươi ở đại nhật thánh địa hưởng thụ thánh tử đãi ngộ hảo hảo tu hành cũng không nên đọa lao tổ cùng thiên đế sư đệ huy phong được rồi sư tỷ mục thiên hiện tại cũng bình tĩnh n à y tà nguyệt lao tổ thu đồ đệ mang theo rõ ràng mục đích tính có loại giao dịch bụi vị điều này làm cho hắn rất không thích có điều đối lập chính là hắn này sẽ tiếp thu đối phương chuyển thừa b i ể u tặng cũng là yên tâm thoải mái nếu là giao dịch vậy hắn tiếp thu chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên trong này thầy trò tình cảm dĩ nhiên là phai nhạt mấy phần liền như vậy vừa bái sư mục thiên vẫn không có nghe láo sư giáo dục liền bị phân phối đến cái khác thánh địa quá nổi lên ăn nhờ ở đậu đi học lữ trình vì sao là ăn nhờ ở đậu đây mục thiên cảm giác mình bị lừa rồi tà nguyệt lao tổ công bố hắn cùng đại nhật thánh nhân giao tình thâm hậu loại này cao tầng trong lúc đó giao tình mục thiên không cách nào tìm tòi nghiên cứu nhưng là căn cứ định ba sư tỷ lời giải thích năm đó hắn cái thứ ở trong truyền thuyết thiên đế sư huynh cũng tặng ở đại nhật thánh địa tu hành sau đó sau đó kỳ thực cũng không có sau đó kết quả vừa xem hiểu ngay toàn bộ đại nhật thánh địa đồng đại đều vị này đại lao hết u y ngược đều suýt chút nữa đánh tự đóng đáng sợ nhất chính là năm đó những kia bị thiên đế treo lên đánh cắp thiên tài bây giờ trở thành đại nhật thánh địa cao tầng tiếp quản toàn bộ đại nhật thánh địa cơ cấu quyền lực mục thiên nội tâm có mười ngàn chữ phụt rùa mọt thớ buôn đằng mà qua hắn đến huyền giới là vì cầu lấy thượng thừa công pháp học tập huyền giới tiên tiến tu tâm văn minh không phải là đến tạp bãi càng không phải đến làm âm mưu đấu tranh ai nói trên đầu môi đáp ứng tà nguyệt lão tổ lại đi thiên đế con đường nhưng là lấy hắn loại này đạm bạc tính tình h i ệ n nhiên cùng thiên đế sư huynh loại kia nhật thiên nhật địa nhật không khí mãnh nhân tuyệt nhiên không giống định ba công chúa triển khai thần thông chạy đi ở thông qua mấy lần siêu viễn trình không gian truyền tống trận lại phi hành bán hôm sau hai người rốt cục đi tới đại nhật thánh địa tổ đình thang cổ đại nhật thánh địa tổ đình diện tích khá quảng cho dù c h ạ m ở trên không quan sát vẫn không thể nào thu hết đáy mắt duy có vô số cao vóc thần điện san sát bao la hùng vĩ khiến người ta vì đó than thở định ba công chúa cầm tà nguyệt lão tổ khẩu dụ cùng đại nhật thánh địa một vị trưởng lão giao tiếp sau khi mục thiên liền thu được chính mình chuyên môn tu hành động phủ vị kia đại nhật thánh địa trưởng lão xem mục thiên vẻ mặt rất là quái lạ có chút nhút nhát cũng có chút c ă m ghét có điều ở bề ngoài sắp xếp vẫn không có dở trò bị m ư m h thánh thánh thánh thánh ở trong thánh địa tư nhân động phủ là chịu đến thánh địa bảo vệ vì lẽ đó mục thiên cũng liền không kiêng rẻ gì lấy ra t à nguyệt lao tổ tặng cho tạo hóa kim sách quan sát tìm hiểu trước mục thiên tùy ý thô thô nhìn quét một phen tạo hóa kim sách kết quả rất là nằm ngoài sự dự liệu của hắn tạo hóa kim sách là một môn phi thường hoàn chỉnh công pháp tu hành không chỉ có các cảnh giới công pháp tu hành trong đó thậm chí bao gồm thần hồn tu hành bí thuật trong đó tối làm người kinh ngạc chính là mở đầu thần hồn tu hành bí thuật mục thiên nhìn thấy đầu tiên nhìn liền ngây người này không phải là hắn tu hành đoạt thiên tạo hóa quyết sao đã từng mục thiên đem đoạt thiên tạo hóa quyết xem rất cao đem xem là tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật có điều sau đó cùng huyền giới thánh tử sau khi giao thủ mục thiên trong lòng thì có quá mức chính mình vẫn là đánh giá thấp mục thiên đoạt thiên tạo hóa quyết thoát thai từ phổ biến t r u y ề n lưu tạo hóa chi hỏa là phân tích tinh hải năng lực đặc thù vì là mục thiên hoàn nguyên này một môn khoáng thế bí thuật bây giờ lần thứ hai ở tà nguyệt lão tổ truyền thụ tạo hóa kim sách bên trong nhìn thấy mục thiên chỉ cảm thấy trong đó tất có quan hệ có điều cụ thể liên quan là cái gì mục thiên hiện nay cũng không có manh mối nhiều nhất chỉ có thể bỗng dưng suy đoán một phen mục thiên tìm hiểu một phen tạo hóa kim sách bản đoạt thiên tạo hóa quyết phát hiện hai loại phiên bản hơi có sự khác biệt tìm hiểu kỹ càng sau khi thu hoạch khá dồi dào sau đó các cảnh giới tu hành công pháp tạo hóa kim sách bên trong có ngưng mạch cảnh trí thần loại cảnh công pháp tu hành còn mặt sau công pháp nhưng là trống g i ố n g nghĩ đến là bởi vì mục thiên không có tiếp xúc điều kiện vì lẽ đó truyền thừa chỉ tới thần trùng cảnh mục thiên không vội không nóng n ả y từ ngưng mạch cảnh công pháp truyền thừa bắt đầu tìm hiểu có điều vừa mở thiên liền kinh diễm đến mục thiên tạo hóa kim sách bên trong truyền thừa ngưng mạch cảnh công pháp khá là cao thầm quan tưởng thần không phải chỉ cần một loại nào đó thần vật mà là một đống lớn thần vật công pháp trong truyền thừa không có cụ thể quy định vê đút vê đút, vê đút. vô đút, v cản s ù c o n quan tưởng thần càng nhiều càng tốt n à y ngược lại là ở một trình độ nào đó cùng mục thiên phi thường phù hợp không nói những cái khác mục thiên ỉ có phân tích tinh hải phụ trợ hắn tu tập ngưng mạch cảnh công pháp được kêu là một bề bộn quả thực có chút sàng bậy tiết ấu có điều mục thiên đối với mỗi một môn công pháp tìm hiểu đều đạt đến thần thông cảnh giới xưng là biến thái đều không quá đáng tham khảo tạo hóa kim sách bên trong ghi chép ngưng mạch cảnh công pháp sau khi mục thiên có thu hoạch lớn nếu để cho hắn trở lại địa cầu hắn liền có thể củng cố tu vi vô hình t r u n g bằng thêm gốc gác sau đó chính là thần giác cảnh công pháp tu hành tạo hóa thôn thiên mạch môn công pháp này cũng rất quỷ dị tu hành đến hậu kỳ có thể thông qua thôn phệ người bên ngoài linh mạch hoàn thiện chính mình linh mạch tạo hóa kim sách được xưng tạo hóa hai chữ nhưng là thế giới tạo hóa vô cùng chỉ là một vị mới vừa vừa bước vào con đường tu hành tiểu tu sĩ làm sao nắm giữ thiên địa tạo hóa chi huyền liền diệu vì vậy quỷ dị này công pháp vẫn thai nghén n mà h phệ linh người bên ngoài mà ạ c h h o n ngoan ra o năm thiên đó đ cái kia chương 551, kim loại 11 chuyển tạo hóa kim loại chương 551, kim loại 11 chuyển tạo hóa kim loại thân giác cảnh tu sĩ trong cơ thể quan tưởng linh mạch do hư hóa thực này tạo hóa thôn thiên mạch nhưng là thông qua thôn phệ người bên ngoài linh mạch hoàn thiện tự thân khiến cho tạo hóa linh mạch hoàn thiện viên mãn v đ ú t v đ ú t v đ ú t x ù i mạnh l ở mà t h â n giác cảnh tu sĩ bên trong ai linh mạch cao cấp mạnh mẽ đối với thiên đế có tác dụng lớn nhất không nghi ngờ chút nào tự nhiên là các đại thánh địa thánh tử môn ngoài ra tiên tiên h trí tôn người mang thiên phu thần thông thần thú cũng là thiên đế tốt nhất mục tiêu nghĩ tới đây mục thiên có loại tê cả ra đầu cảm giác chẳng trách toàn bộ huyền giới đối với thiên đế gọi đánh gọi g i ế t nếu là y theo hắn tu hành kế hoạch e sợ toàn bộ huyền giới thế lực lớn nhỏ đều phải đắc tội quang đi mục thiên giờ khắc này có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy e sợ nhà ai công pháp đặc biệt thiên đế liền lên nhà ai đa quán đang khiêu chiến trong quá trình đánh rết đối thủ thôn vệ linh mạch trước đại nhật thánh địa vị trưởng lão kia nhìn thấy hắn cùng định ba công chúa là lộ ra vẻ kiên rẻ chỉ sợ cũng là hắn nhớ lại lúc trước nghĩ lại mà kinh năm tháng đi mục thiên nhớ tới chính mình bản thể tu hành linh mạch đạo một hai người ở một trình độ nào đó có hiệu quả như nhau tuyển diệu hai người phương hướng kinh người tương tự có điều đạo một là mục thiên tìm hiểu chu thiên linh mạch đ ầ u nộ ra đến mà tạo hóa thôn thiên mạch nhưng là thông qua thôn phệ người bên ngoài linh mạch bổ sung hoàn thiện tự thân mục thiên tự coi chính mình đạo một càng cao minh hơn đương nhiên thiếu hụt cũng lớn mặc dù có phân tích tinh hải phụ trợ mục thiên nhưng không có triệt để nắm giữ đạo một lúc này đột nhiên xuất hiện tạo hóa thôn thiên mạch thì lại cho mục thiên mang đến một cái con đường hoàn toàn mới t r ư ớ c đạo một linh mạch cũng sẽ thôn vệ linh mạch hoàn thiện kích hoạt tự thân nhưng là khá là bị động khá là kiêng n chỉ có tiên thiên trí tôn linh mạch hoặc là hậu thiên trí tôn linh mạch mới có thể gây nên hứng thú còn lại thay đổi không để ý tới mà tạo hóa t h ô n thiên mạch nhưng là chủ động thôn vệ các loại linh mạch chỉ cần có thể mang đến tiền lời một mực đều có thể thôn vệ năm đó thiên đế chính là như thế làm mục thiên tìm hiểu kỹ cảng tạo hóa thông thiên mạch trong óc phân tích tinh hải phóng ra hóng ánh quan g hoa rực rỡ cực kỳ quả nhiên tinh diệu tuyệt luân công pháp này người sáng tạo thực sự ghê gớm mục thiên luyện liền than thở sau đó thần hồn tiếp tục xem lướt qua tạo hóa kim sách rất nhanh một môn trí tôn thân thể bí thuật liền ra ở trước mắt tạo hóa thân thể mục thiên lại một lần nữa thông thiên xem lướt qua một phen cũng là thu hoạch khá dồi dào mục thiên tự thân cũng có trí tôn thân thể đã một hai người khác nhau cùng với t r ư ớ c công pháp tương tự không thể nói được ai tốt ai xấu có điều làm hai người mục tiêu cuối cùng là như thế căn bản không hề khác gì nhau nếu là hoàn thiện chắc chắn ngự trị ở cái khác trí tôn thân thể bên trên tới đây mục thiên không khỏi cảm thán liên tục này tạo hóa kim sách bên trong ghi chép công pháp thực sự thích hợp hắn hắn sơn chi thạch có thể công ngọc chỉ cần ngưng mạch cảnh thần giác cảnh công pháp liền để hắn thu hoạch trần đấy mà đón lấy chính là thần chủng cảnh công pháp tu hành thần chủng cảnh chính là tu sĩ trọng yếu nhất cảnh giới là trúc cơ cảnh giới báo trước tu sĩ con đường tương lai làm sao ở đông đảo thần chủng tu tâm pháp trong môn phái lấy chuông vàng pháp môn làm đầu mỗi một môn kim loại pháp môn đều là nhắm thẳng vào đại đạo tồn tại mà chuông vàng công pháp cũng chia cao thấp chính là kim loại mười hai vòng trước sơn ngữ tiên tử muốn thu mục thiên làm đồ đệ truyền thụ sơn thần tụng chính là kim loại chuyển công chuyển công sách, chép cánh công có xác thực cấp bậc. pháp. phi thường thượng thừa pháp, hóa ghi thần pháp, hóa khuyết không liền bên trong trùng là loại loại là loại, là mà, kim Kim kim kim kỳ quái, tạo tạo ba ba rất đương nhiên an mồi tự nhiên vẫn là kim loại p h á p môn còn kỳ cụ thể cấp bậc cần xem người tu hành tạo hóa linh mạch cao thấp năm đó mục thiên tiện nghi sư huynh thiên đế cuối cùng đạt đến kim loại một mươi một t r u y ể n trí cao cảnh giới nói tới kim loại m ộ ư ơ i hai vòng trên thực tế huyền giới bình thường truyền lưu kim loại công pháp bên trong cao cấp nhất chính là kim loại cửu chuyển bây giờ cao cao tại thượng thánh nhân lao tổ thần linh môn năm đó tu luyện chính là kim loại cửu chuyển đã từng kim loại cửu chuyển chính là thần t r ù n g cảnh trung cực tu tâm pháp môn có điều sau đó theo đại năng cuộc h ờ i chứng đạo sau khi n à y quân đại lao ngược lại thôi diễn thần t r ù n g cảnh công pháp thì phát hiện kim loại cửu chuyển sau khi còn có càng hoàn mỹ hơn công pháp liền kim loại mười hai vòng liền truyền lưu mở ra đồng thời thay thế được kim loại cửu chuyển lời giải thích nhưng mà trên thực tế kim loại cựu chuyển trở lên công pháp rất là thần bí có hay không sinh ra người bên ngoài căn bản không thể nào biết được chỉ là ở trong truyền thuyết đỉnh cấp thánh địa một số mạnh nhất thánh tử tu hành tu hành chính là thánh nhân lao tổ môn sáng chế kim loại mười chuyển công pháp mà thiên đế thì càng vì làng nghịch thiên rồi tạo hóa kim loại đánh vỡ hạn chế khiến cho thôi diễn đến độc nhất vô nhị kim loại mười một chuyển động tác này có thể nói vang dội của kim ở thiên đế sau khi đột phá toàn bộ huyền giới đều vì thế mà chấn động mà thiên đế biểu hiện ra sức chiến đấu càng là đem một đám lao ra hỏa đều dọa sợ bởi sức mạnh tăng vọt nguyên bản làm việc quái đản thiên đế liền càng trắng trợn không kiên rẻ đến cuối cùng cũng rốt cục chọc trúng nộ cuối cùng ngã xuống ở khắp nơi đại năng liên hợp chấn áp bên dưới luyện tà nguyệt lao tổ đều không thể cứu vãn mục thiên quan sát tạo hóa kim sách sau cảm khái và ngàn tạo hóa kim sách người sáng tạo không phải tà nguyệt lao tổ mà là hắn vị kia thiên đế sư huynh công pháp này bắt nguồn từ hắn tiên thiên linh mạch ở tàng nguyệt lao tổ chỉ đạo dưới hắn khai thiên tích địa một mình sáng tác một môn vang dội cổ kim công pháp mục thiên thổn thức không nớt không chỉ có là đang thán phục thiên đế kinh tài tuyệt diễm đồng thời cũng ở tiết hận trên thực tế vị này thiên đế sư huynh hay là đã thất bại vận mệnh của hắn linh mạch trung quy không có đạt đến chân chính đại viên mãn cảnh giới ngưng tụ tạo hóa kim loại cũng không cách nào chân chính viên mãn không phải vậy tạo hóa kim loại liền không phải kim loại m ộ ư ơ i một chuyển mà là kim loại m ộ ư ơ i hai vòng đương nhiên bất kể là kim loại m ộ ư ơ i một chuyển vẫn là kim loại m ộ ư ơ i hai vòng đều là phi thường ghê gớm tồn tại dù sao những này lĩnh vực là thánh nhân lao tổ cùng thần linh cũng không tằn g chạm đến thông thiên quan sát tìm hiểu tạo hóa kim sách sau khi mục thiên thần hồn có loại cảm giác mệt mỏi trong cõi u minh có một luồng áp lực cực lớn muốn hắn áp bước m à tới vê đút vê đút vê đút vô c à n sủ, con ai tìm hiểu tạo hóa kim sách tiêu hao quá nhiều thần hồn lực lượng bây giờ có thương tích đến bản nguyên s u thế Mục trước gặp mặt tà nguyệt lão tổ ám thứ thiên ma tự nhiên không dám mang theo bên người mà ám thứ thiên ma không có được mục thiên triệu hoán cũng không dám đến đây tìm mục thiên bây giờ mục thiên hơi triệu hoán rất nhanh ám thứ thiên ma hiện thân mục thiên đem tình huống thuyết minh sơ qua một hồi ám thứ thiên ma vui mừng không thôi chúc mừng chủ nhân được trí cao phát môn lần này cuối cùng cũng coi như thắng lợi trở về còn thân hồn lực lượng chủ nhân này không lo lắng ngài thân hồn lực lượng tiêu hao thương tổn được bản nguyên đây không lo lắng chỉ cần trở lại địa cầu rất nhanh sẽ có thể khôi phục bình thường vậy thì tốt mục thiên nghe xong thở phào n h ẹ n h õ m lập tức cười nói là thời điểm về địa cầu phòng trừng vừa vặn đuổi tới đại chiến chương 552, sắp đến chuyển phát nhanh chương năm sắp đến chuyển phát nhanh một trận trời đất quay cuồng mục thiên thần hồn xuyên qua vô số thế giới trở lại nguyên bản thuộc về thế giới của hắn v ừ a về tới địa cầu mục thiên thần hồn tự giác một trận khoác khoái như nhũ yến về tổ giống như vậy thần hồn bên trong lúc gần lúc hiện áp bức cùng ràng buộc cảm biến mất không thấy hình bóng vê đ ố t vê đ ố t vê đ ố t xuôi mạnh lở mục thiên như ngư vào đại hải thần hồn không ngừng ngắm sướng đoạt thiên tạo hóa quyết chân ngôn không ngừng hồi phục trước tiêu hao quá đại thần hồn lực lượng không bao lâu nguyên bản thần hồn khá là suy yếu mục thiên liền cảm thấy được tốt hơn không nhỏ tuy không nói thương tới bản nguyên lập tức liền có thể khôi phục như cũ nhưng là chí ít không ảnh hưởng mục thiên hằng ngày tu hành tìm hiểu thiên địa quy tắc tất cả tình huống cùng ám thứ thiên ma nói cũng chẳng có bao nhiêu ra vào mục thiên cũng là thở phào nhẹ nhõm nói đến trở lại địa cầu sau khi mục thiên có thể rõ ràng địa cảm nhận được thiên địa quy tắc vận chuyển quy tích phảng phất cả người dấn thân vào với trong thiên địa vũ trụ cái cảm giác này rất là tươi đẹp hướng nghe đạo tịch chết có thể rồi là một người người tu hành không có cái gì có thể so với c h ạ m đến đại đạo càng đáng giá quý giá vẫn là địa cầu được mục thiên t ử cảm khái bên trong tỉnh lại mở hai con mắt quen thuộc chuyện đạo giáo phía sau núi thung lũng dẫn vào mí mắt dòng suối nhỏ dốc rách h ò a thơm chim hót một mất hồn nửa tháng không nhúc nhích thạch đầu nhân này lại đột nhiên di chuyển lập tức liền đã kinh động chu vi động vật nhỏ kết quả là t i ê n tính sơn cốc nhỏ bên trong gây nên một phương gây dối hay là da m ạ nạ cả tiểu linh thú cảm nhận được m ù i vị quen thuộc rất nhanh lại khôi phục năm xưa an bình mục thiên run run thân sau đó sóng nước ở trên người h ắ n rập rờn sau đó bụi trần đầy vết bẩn tan hết mục thiên thư thích địa bàn ngồi ở trên tảng đá lớn nín hơi ngưng thần trong óc tinh hoa h o n g ánh phân tích tinh hải bên trong một phương kim sách huyền không kim quang lưu chuyển dạng người rực rỡ nay thính linh chính là thiên đế sư h ì n h tạo hóa kim sách tạo hóa kim sách bên trong có ngưng mạch cảnh trí thần loại cảnh công pháp mục thiên đối với này cũng sẽ không toàn bộ chiếu học hoặc là nói liền ý nghĩ này đều chưa từng có nếu là mục thiên đến cái khác kim loại p h á p m ô n mục thiên này sẽ đã bắt đầu tìm hiểu tham chiếu sau đó sang ra bản thân thần trùng cảnh công pháp trở thành địa cầu người thứ nhất thần trùng cảnh cừng giả nhưng là hiện tại mục thiên nhưng không vội mục trời mặc dù sẽ không toàn bộ chiếu học tạo hóa kim sách nhưng là không thể nghi ngờ này bộ nghịch thiên công pháp cho mục thiên rất lớn dẫn dắt hắn hôm nay có d ạ tâm thiên đế sư huynh công pháp vang dội cổ kim tuyệt thế vô song nhưng là mục thiên ở mặt trước đặt xuống gốc gác cơ sở cũng không thể so thiên đế sư huynh kém bao nhiêu thậm chí có phân tích tinh hải mục thiên đối với sở học nắm giữ phi thường vững chắc mà trái lại thiên đế sư huynh thông qua thôn vệ người bên ngoài linh mạch để cầu bao quát chu thiên linh mạch đổ hết t h ể linh mạch thần thông cuối cùng đạt đến trí cường cảnh giới nhưng là ở trong quá trình này thiên đế căn bản không có triệt để tiêu hóa những này linh mạch có thể nói mục thiên nắm giữ chất thiên đế làm được lượng hai người ai cao ai thấp không tốt cơ đua cả nắm nhưng là bây giờ đặt tại mục thiên trước mặt chính là một cơ duyên lớn một vừa nắm giữ chất lại nắm giữ lượng cơ duyên lớn thiên đế thành tựu cuối cùng kim loại mười một c h u y ể n lập trí cường cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa muốn cũng là tiếc nối cực kỳ mục thiên được tạo hóa kim sách lại có phân tích tinh hải vì hắn gia tốc tìm hiểu các loại linh mạch thần thông hai người hỗ trợ lẫn nhau tương lai nói không chắc thật sự có cơ hội x u n g kích kim loại mười hai vòng vì ngày sau con đường tu hành càng thông thuận mục thiên tự nhiên không cần nóng vội không lâu mục thiên đem tạo hóa thôn thiên mạch tìm hiểu xong xuôi sau liền kết thúc tu hành chủ nhân thu hoạch làm sao ám thứ thiên ma một mặt chờ mong mà nhìn mục tiên h trong lòng đối với người chủ nhân này đối với địa cầu tương lai cũng là càng có lòng tin chân linh c h i chủ kinh hai tuyệt luân tu hành thiên phú hơn nữa xuất thân ở cao tốc trưởng thành bên trong thế giới tất cả điều kiện đều báo trước trước mắt chủ nhân tương lai thành tựu không thể lì m ỹ tít mà lần này huyền giới hành trình ám thứ thiên ma càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình liền huyền giới lao tổ đều sẽ chủ nhân xem thành sánh ngang thiên đế nhân vật quyền uy tính không thể nghi ngờ thiên đế ám thứ thiên ma nghĩ tới đến trong lòng liền không tên chấn động thiên đế quát tháo huyền liền giới danh dương chư thiên vạn giới thời điểm hắn vẫn là một trên người chịu thiên ma hoàng tộc huyết thống tiểu thiên ma thiên đế cho tới nay đều là hắn khó có thể tưởng tượng đại nhân vật nhưng là hiện tại chính mình quy phụ chủ nhân trở thành thiên đế sư đệ tương lai có hy vọng trở thành thứ hai thiên đế thức nhân vật ám thứ thiên ma ngẫm lại đều cảm thấy không tên tự hào chủ nhân của mình không phải là thiên đế hắn là chân linh c h i chủ giữa lưng một nhanh chóng trưởng thành đại thế giới mặc dù huyền giới đại năng cũng không cách nào tùy ý thương tổn được chủ nhân mục thiên khẽ cười nói này kim loại công pháp tên là tạo hóa kim sách là năm đó ta ngày đó đế sư huynh công pháp tu luyện phương tài lúc nãy tìm hiểu một phương thu hoạch không ít ám thứ thiên ma nghe song so với mục thiên còn kích động hơn mấy phần có điều không chờ hắn nói chuyện mục thiên tiếp tục hỏi ám đâm ta ở huyền giới thế thân phi ương khải sẽ làm sao ta còn có thể đi huyền giới sao ám thứ thiên ma một mặt b u ồ n b ự c chủ nhân phi ương khải này gà thị không có ngã xuống vì sao không thể chỉ cần ngài thần hồn trạng thái hài lòng bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại huyền giới dùng phi ương khải thân phận ở đại nhật thánh địa đóng vai một vị thánh tử nhân v ậ t hơn nữa ngài ở đại nhật thánh địa lấy bế quan vì là cớ người bên ngoài cũng không sẽ phát hiện cái gì ư mục thiên tự nhiên rõ ràng tu sĩ、si、bế quan tu hành mười ngày nửa tháng đều toàn ngắn có chút tu sĩ、si、một lần bế quan mấy năm mấy chục niên cũng không tính là ngạc nhiên thậm chí một ít cường giả bế quan một lần một n g ộ mấy ngàn thu vậy thì tốt mục thiên còn muốn dùng phi ưng khải thân phận lại đi thiên đế con đường đến các gia thánh địa đa quán tiêu diệt thánh tử thôn phệ linh mạch vì hắn ngày sau xung kích kim loại mười hai vòng đặt xuống cơ sở nếu là gà thịt chỉ có thể dùng một lần cái k i a không khỏi quá đáng tiếc chủ nhân này tạo hóa kim sách dĩ nhiên như vậy người tiên thật là khiến người ta chấn động ám thứ thiên ma nhớ tới chủ nhân trước lại liên lạc với đoạn sau nhất thời rõ ràng mục thiên muốn đánh giết huyền giới thánh tử thôn p h ệ linh mạch hừng vê đút vê đút vê đút vô cản sụ. sắc sư Công thực phục, có cũng người thán điều cũng là thiên huynh thiên phú quá người tiên. phú làm là điều quá đế nhân tộc trời sinh trí tôn phóng tầm mắt chư thiên vạn giới duy này một người hắn tiên thiên thần thông chính là thôn phệ thần thông tạo hóa kim sách chính là thoát thai từ hắn tự thân thần thông ai thiên phú mạnh không có cách nào mục thiên cảm khái và ngàn một bộ ước ao người bên ngoài thiên phú cường dáng vẻ xem dáng giấc kia xuất phát từ nội tâm cực kỳ chân thành nhưng là lạc ở trong mắt á m thứ thiên ma tình cảnh này liền có vẻ hơi quái lạ nếu không là người trước mắt là hắn nương nhờ vào chủ nhân hắn cũng đánh không lại không phải vậy hắn thật sự có loại đánh người kích động ngài đều như vậy nói rồi để ta cái này sống vào năm bây giờ vẫn là chiến ngũ cha tiểu thiên ma làm sao hoạt đương nhiên trong lòng nổ nước b ọ t hàng trăm hàng ngàn k h ắ p cả nhưng là rơi vào bên mép am thứ thiên ma vẫn là tận cùng làm thuộc hạ bản phận chủ nhân những thế giới khác cấp độ thánh tử cường giả tuy rằng không sánh bằng huyền giới thánh tử nhưng là từng người thế giới thiên địa quy thì lại khác đúng là dựng dục ra rất nhiều thú vị linh mạch thần t h ô n g ngài đều có thể săn bắn chư thiên ngạy có vẻ như hậu thiên thì có thế giới mới bắt đầu cùng địa cầu dung hợp khà khà mục thiên sáng mắt lên vậy bây giờ liền xuất q u o n đi có bằng hưu từ phương xa tới tuy xa tất chu chương năm trăm năm mươi ba kiếm đầu người chính xác tư thế chương năm trăm năm mươi ba kiếm đầu người chính xác tư thế cách thanh m g ụ c hàng xa bích lãng ba đại thế giới xâm lấn địa cầu không tới một tháng nguyên bản giã tâm bừng bừng kẻ xâm lấn thành chó mất chủ sức mạnh chủ yếu trên địa cầu linh bảo chiến hạm thần thông đại pháo đánh g i ế t kéo dài hơi tàn không lấy thành quân xui mẹng lờ nói đến là bốn cái thế giới dung hợp nhưng là thế giới địa cầu càng cao cấp hơn chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo nếu là nói địa cầu chiếm đoạt những thế giới này không có bất kỳ tật xấu bất kể là trên vĩ mô thế giới ý chí thôn vệ vẫn là v ĩ mô trên địa cầu sinh linh chiến thắng dị giới sinh linh địa cầu một phương đều là toàn thắng chiếm đoạt tư thái chính là giành chính quyền dễ dàng thủ thiên hạ khó trước song phương từng người vì là chiến đối xử kẻ địch tự nhiên không năng thủ n h u ễ n nhưng là thế giới địa cầu chiếm cứ chủ đạo toàn bộ thế giới đều là chính mình đã từng thanh mục hàng xa bách lãng đại thế giới sinh linh cũng sắp trở thành địa cầu một thành viên vì vậy địa cầu một phương chính sách cũng phát sinh thay đổi thiên hạ đại đồng hữu giáo vô loại tư tưởng bắt đầu ở thanh mục chờ ba đại thế giới sinh linh bên trong tuyên truyền ra thanh mục hàng xa bách lãng ba đại thế giới sinh linh ở huyền giới dưới sự thống trị thờ phụng chính là nghiêm ngặt phân chia giai cấp tỷ như thanh mục bên trong thế giới đệ nhất đ ẳ n g cao quý chính là thụ nhân bộ tộc thứ yếu là thảo m ụ c chi linh còn lại sinh linh thì lại vì là đệ tăng đ ẳ n g loại này phân chia ở thanh mục thế giới sinh linh thần hồn nơi sâu xa có dấu ấn địa cầu văn minh tuyên ngôn thiên hạ đại cùng bọn họ càng là cực kỳ chống cự rất là mới mẻ chính là chống cự tâm tình nhất là kịch liệt dĩ nhiên không phải thụ nhân bộ tộc không phải thảo m ụ c chi linh mà là những kia nguyên bản địa vị đệ tiện sinh linh kết quả này khiến người ta không biết nên khóc hay cười chỉ có thể nộ không tranh địa mắng trên một câu nô tính đương nhiên ngoan cố phần tử trung quy là chỉ là bộ phận tam giới bên trong không ít sinh linh cũng bắt đầu học tập địa cầu tu hành văn minh tích cực dung hợp tiến vào thế giới địa cầu nhưng mà đúng vào lúc này hậu thế giới địa cầu lại bắt đầu cùng những thế giới khác dung hợp lần này động tác so với trước càng to lớn hơn thế giới địa cầu khẩu vị rất tốt một lần cùng mười mấy cái thế giới dung hợp gần như trong nháy mắt địa cầu các góc đều xuất hiện những thế giới khác thế giới bóng mờ tình cảnh này đã sớm trên địa cầu một phương cao tầng như đã đoán trước cho nên cầu một phương cũng không có gây nên bao lớn khủng hoảng dù cho là vừa bắt đầu dân gian có thật nhiều lo lắng tiếng nhưng là ở cao tầng tinh anh ngay ngắn có thứ tự điều hành bên trong mọi người căng thẳng cảm giảm thiểu không ít mà nguyên bản triệt để quy hàng tam giới các sinh linh cũng bắt đầu r ụ c g i r ụ c dịch địa cầu liên minh bộ chỉ huy dương thuần đảm nhiệm tổng chỉ huy trước trên thực tế lấy thực lực của hắn cùng địa vị là không cách nào để cho toàn cầu hết thệ sinh linh đầu lĩnh phục tức giận cũng tọa không lên tổng chỉ huy bảo tọa nhưng là dương thuần là chuyện đạo giáo t r ư ở n g giáo là nhân hoàng mục thiên phát ngôn viên chỉ dựa vào này dương thuần hôm nay liền bệ vệ địa ngồi ở chủ tịch trên dương t r ư ở n g giáo nhân hoàng khi nào xuất quan nếu là không có nhân hoàng tọa c h ấ n chúng ta trong lòng thực đang không có phổ có linh thu chi tôn lên tiếng nói dương thuần vô tình gật đầu chư vị tâm tình ta lý giải Ta cùng kha ư như thế. nếu thế, o sư ở, ta tâm cũng càng thêm yên ổn. Có điều kha ô n cần tự trước đánh g trước đại thế giới thế cũng Lao sư kha ô n chân g chính tay, thể nhân loại một phương thỏa mãn tiêu tiếu mà dị nhân tộc một phương nhưng là lúng túng tiêu tiếu trong cuộc chiến tranh này chân chính ảnh hưởng chiến cuộc để địa cầu chuyển bại thành thăng chính là che n g ậ p bầu trời mạnh mẽ chiến hạm mà bọn họ linh thú nhất mạch nhưng là đóng vai té đi nhân vật nghe được dương thuần tán dương trong lòng mọi người thoải mái là thoải mái nhưng là trong lòng vẫn có bước mấy có linh thu c h i tôn nói tiếp nói như vậy nhân hoàng còn đang bế quan đến nay chưa hề đi ra dương thuần vô tình gật đầu không có nửa điểm ẩn dấu ý tứ một bộ định liệu trước giáng dấp nay thì khó rồi lần này mười mấy cái thế giới giáng lâm cấp độ thánh tử cường giả con số khẳng định không ít chúng ta lấy cái gì chống đối khoảng thời gian này chúng ta cũng coi như cần với tu hành nhưng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần tu vi chuyện như vậy cũng không gấp được còn linh bảo chiến hạm dùng tới đối phó cấp độ thánh tử cường giả có thể mất linh quang không ít linh thú trí tôn trên mặt lộ ra vẻ lo âu chân long trí tôn lúc này mở miệng nói ta gần đây có chút thu hoạch đối phó một hai vị không có trí tôn thân thể dị dưới cấp độ thánh tử cường giả là điều chắc chắn bản tọa cũng có thể chân phượng trí tôn mở miệng nói kỳ lân trí tôn cũng là cao giọng cười to không sai không thể luôn ỉ lại ta ngũ đệ hắn tu hành cực kỳ trọng yếu có thể không thể quá yếu n h i ề u đ ế n hắn hỏng rồi hắn cơ duyên hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có sức đánh một trận bản vương thực lực cũng tăng mạnh đối phó một vị cũng không thành vấn đề rất nhanh mấy vị thực lực mạnh mẽ linh mạch trí tôn dồn dập lối ra mở miệng không ít mới lên cấp thiên mạch trí tôn linh thú cũng dồn dập xin mời chiến không sai tại hạ thực lực không có chân long trí tôn cường đại như vậy nhưng là cũng mạnh mẽ địch dị giới cấp độ thánh tử cường giả dũng khí đánh liền đánh ai sợ ai Lão là là liều tử trời sinh trí tôn, thổ thánh tử, tối đa chỉ là ngụy thánh tử,、chúng、ta cũng có trí tôn thân thể, tiên thiên thần thông, một phen liều chết chém giết, ai chết rơi sinh kia phải ai ai nói sợ sống còn không bọn không huyền ngụy chúng cũng phen còn họ chỉ chém khó được, có đám đa đây. dương thuần khá là mừng rỡ loại cục diện này là hắn muốn nhìn nhất đến vốn là nghĩ vạn nhất ép không được cục diện còn có lao sư bế quan t r ư ớ c lưu lại đòn sát thủ cấp độ thánh tử chiến h ạ n g bây giờ trước mắt cục diện đúng là để dương thuần lo xa rồi dương thuần giơ tay g i a hiệu mọi người yên tĩnh tại hạ chúc mừng các vị trí tôn thực lực tăng mạnh có điều các vị không cần sốt u sáng thái quá lao sư bế quan chức liền sắp xếp hậu chiêu ồ dương trường giáo không biết là cái gì sắp xếp cấp độ thánh tử chiến hạm địa cầu rừng núi hoang vắng anh tả dương đỏ quạt như máu chủ nhân ngài rất sớm xuất quan vì sao không ra chủ trì địa cầu đại cục đây vì sao phải đi ra thế giới này không phải ta một người h ắ n khắp cả địa cầu hết thẻ sinh linh tao nộ khó khăn hết thể địa cầu sinh linh mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng chiến thắng đây là một cái rất có ý nghĩa sự mục thiên bên mép ngậm một viên thảo bước chậm ở trong vùng hoang dã chuyện này với bọn họ tới nói là một lần hiếm thấy trưởng thành trải qua hơn nữa thế cục trước mắt đều ở ta n ắ m trong bàn tay vê đút vê đút vê đút vô cản xù com ra không là cái gì nhiễu loạn ta ở một bên kiếm đầu người liền gần đủ rồi kiếm đầu người tu luyện tạo hóa thôn thiên mạch tìm hiểu chu thiên linh mạch đồ như vậy là được mục thiên nhàn nhã sau lưng hắn hai cái gấu con hùng hục theo đùa giỡn không nớt bánh mục bánh hai tử tiếng kêu liên tiếp trung gian chen lẫn một mảnh chuông bạc giống như tiếng cười cười nói nói bí mật ở trong bóng tối ám thứ thiên ma nhìn này một nhà ba người đặc biệt ôm hai manh loa nam tử trong lòng hắn cảm khái và ngàn càng ngày càng không thể xem h i ể u chủ nhân ám thứ thiên ma tuy là cảm khái nhưng là trong lòng không có bất kỳ mâu thuẫn hoặc là vẻ lo âu mục thiên thay đổi hoặc là nói mục thiên hành vi s á t thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng là những này thay đổi đều là chính hướng về ám thứ thiên ma có thể cảm giác được mục thiên có vẻ như nhảy ra một cái nào đó cấp độ tiến vào một phương tân thiên địa chương 554, huyền huyễn công nghiệp hệ thống cùng huyền giới t r ư ở n g lão chương 554, huyền huyễn công nghiệp hệ thống cùng huyền giới t r ư ở n g lão huyền giới bắc hàn tuyết sơn thánh địa vê đút vê đút vê đút sùi mẹn L. theo trên địa cầu lần lượt xuất hiện các đại thế giới d á n g lâm dấu hiệu các trưởng lao trong lòng liền càng ngày càng thấp t h ỏ g đ ặ t ở di vãng chỉ là một phương nguyên thủy thế giới hướng dẫn thành bại là không cách nào để cho đường đường thánh địa thực quyền trưởng lao thay đổi sắc mặt nhưng là theo địa cầu mức tiềm lực càng rõ ràng thánh địa cao tầng đối với địa cầu cũng tương ứng trở nên coi trọng các trưởng lao trong lòng áp lực cũng là càng lớn bây giờ có thể không hữu hiệu địa đà kích địa cầu đã liên quan đến đến các trưởng lão bộ mặt c ù nguy nghiêm trước còn muốn đối ư nhưng trưởng đưa lượng, ợ hợp hợp c chính con khác, việc. các các thuộc lực kích cầu. mình nhìn hắn khí thánh thánh phụ thế thủ trong lòng kìm nén một luồng khí ở làm việc. Lần này, các trưởng liên liên mắt kìm một làm mấy lao là lão địa, ra địa địa tổ tập tiểu với giới giờ đại đại bây ở đá đ với cái kế hoạch này cái k h á c thánh địa đại thể biểu thị tán thành hơn nữa cũng làm ra biểu thị cho các trưởng lão không nhỏ chống đỡ mà hắn cũng bằng này trở thành người phụ trách chuyên môn phụ trách đối với địa cầu chiến sự công việc trước mắt nói g giới dáng cùng giới dung thánh địa phụ thuộc tiểu thế tức rất thế thành phụ hoàn hợp. địa địa đem địa đại mau sắp cầu, cầu c lâm đ ề u triệu lần láo này trưởng không các có tập đến o à n người cùng quan i c sát h tranh thực hướng, chỉ lần à tìm tới chính mình bạn tốt bà trưởng mình Nói chính bạn đến bà lưu láo. l trước các trưởng lão lần trước mất mặt ném quá độ vốn định thông báo các đại trưởng lão thưởng thức chính mình lãnh đạo quân đoàn đánh tan địa cầu sinh linh hoàn mỹ chiến tích nhưng là không nghĩ tới triệt để làm mất mặt phản tao địa cầu đại quân q u é t ngang lần này có kinh nghiệm lần trước các t r ư ở n g lão vẫn là lựa chọn biết điều xử lý dù cho hắn n ắ m rất lớn các t r ư ở n g lão tiểu ba địa cầu linh bảo chiến hạm phòng chế kế hoạch tiến hành làm sao thánh địa chuyện tên đại hội thiên tài tập hợp lẽ nào ta huyền giới như vậy thiên t i ê u không ai nghĩ ra diệu kế lưu ba t r ư ở n g lão cười khổ lắc đầu còn thật không có thánh địa chuyện tên trong đại hội trở về tặng lại rất nguy đại thể đều là h oán giận câu chuyện căn bản không có mấy người là chân chính thiết thực giải quyết vấn đề không ít thiên tài nhân vật lưu loát Thao thao bất tuyệt chiến hạm nói cái gì lưu i đi nhầm vào lạc lối kết quả, sau đó chính là giải đại n nhầm chính chính mình luyện h thích khí bảo quả, vào đạo. là lạc là l đó kết sau ba trường lao ã o khi nói trực lắp đầu, liên tục cười khổ. Các cũng có náo nhiều như thiên nhưng không người giải là Lưu khổ não thở thể phá tài, một dài, ai, vì trường vậy hạm. chiến ba lão đạo kỳ thực không phải không nghĩ tới mà là tất cả mọi người cũng không muốn đi suy nghĩ ở chúng ta huyền giới văn minh hệ thống giới địa cầu linh bảo chiến hạm đi ngược lại Chúng có dùng bốn ta lưu y n luyện như không Căn chúng chế, độ khó cao có khó cao khí sư phụ trách, đã như thế độ sư quyết. Căn cứ chúng ta trên giải phải cứ thám ba cầu chính t r ư ở n g lão gật đầu tưng phân công hợp tác đại phương hướng khẳng định là như vậy Thế phương pháp giới địa cầu lưu u y ệ n bên trong cũng khẳng định n chế có h thế một、khâu. Láo phu an ba à i xuôi thử nghiệm, song n xác thử tốc thực h độ n hơn không h í t nhưng nhưng là so với địa độ cầu tốc t r ê n lệnh không chỉ thôi. cấp bậc mà thôi. Các một mà t r ư ở n g lao lắc đầu không phải nhanh mà là nhanh nhiều lắm nhanh khiến lao phu lũ lưỡi c ắ t trưởng lao c h ố mắt n g o a t mồm nói thế nào lao phu tằng tìm đọc thanh mục hàng xa chờ thế giới cùng thế giới địa cầu lúc đối chiến chiến báo có phát hiện kinh người địa cầu mỗi ngày tần tăng chiến hạm số lượng phá vạn hơn nữa cụ là sức chiến đấu khá là không tầm thường ngũ phẩm linh bảo đương nhiên đây chỉ là bảo thủ suy đoán trên thực tế bọn họ mỗi ngày luyện chế chiến hạm vượt xa số lượng ấy tiểu ba cái kia ở dưới tay ngươi đám người kia đây c ắ t trưởng lao khá là phải cụ thể không nói những cái khác hắn chỉ quan tâm lưu ba t r ư ở n g lao dưới tay đám kia luyện khí sư luyện chế ra bao nhiêu chiến hạm không đề cập tới cái này cũng còn tốt nhắc lên lưu ba t r ư ở n g lão một mặt lúng túng nửa tháng chúng ta luyện chế ra mười ngàn chiếc chiến hạm phần lớn chỉ là thất phẩm lục phẩm ngũ phẩm rất ít mấu chốt nhất chính là phẩm chất t r ê n lệch không đồng đều báo hỏng xuất cư cao không xuống rất nhiều chiến hạm cũng đã cơ bản luyện chế thành hình nhưng là đến thời điểm mấu chốt nhất đều là ra chỗ sơ xuất các trường lao khá là giật mình khác biệt lớn như vậy Ngày. có thể đây chỉ là ở dưới tay ngươi luyện khí sư vừa tiếp xúc không thuần thục nếu là qua một thời gian ngắn quen thuộc tốc độ lẽ ra có thể nâng lên lưu ba t r ư ở n g lão đây là tự nhiên có điều cũng không thể ôm hy vọng quá lớn tăng cao cũng sẽ không tăng cao quá nhiều càng không thể cùng thế giới địa cầu đánh đồng với nhau thành tốt luyện chế ra đến chiến hạm cũng không cách nào cùng bọn họ cùng sánh vai các trưởng lão nghe bạn tốt vì hắn giải thích n g h i hoặc nhưng trong lòng là càng n g h i hoặc cùng cho tới thời khắc này hắn đều quên vừa bắt đầu vì sao tìm lưu ba trường già rồi mãi đến tận xa xôi thế giới chuyển đến tin tức lao cát làm sao c ắ t trưởng lao thả xuống truyền âm linh bảo cười nói bắt đầu rồi chiến tranh bắt đầu rồi theo c ắ t trưởng lao nói xong ở trước người bọn họ xuất hiện một màn ánh sáng nay t h í n h l i n h chính là chúng thánh địa phụ thuộc thế giới d á n g lâm địa cầu hoàn thành cuối cùng dung hợp hình ảnh trên thực tế các trưởng lão hôm nay mời bạn tốt lưu ba tới đây chính là vì cùng quan sát chiến sự t i ể u ba dựa theo suy đoán của ngươi bây giờ địa cầu số lượng chiến hạm mỗi ngày nổ tung tăng trưởng bây giờ e sợ phi thường đáng sợ tuy là nói như vậy nhưng là các trưởng lão trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ lo âu trái lại một mặt tung dung lưu ba t r ư ở n g lão hừm thế giới địa cầu chính đang cao tốc trưởng thành thai n g é n vô số thiên tài địa bảo vì vậy thời kỳ này bọn họ không hề thiếu tài nguyên chúng ta quân đoàn sau đó phải đối diện chính là chiến hạm hải dương vô số thần thông đại pháo ranh tặc dưới chúng ta vào biển chiến thuật căn bản không hữu dụng các trường lão huyền giới khi nào cần vào biển chiến thuật chinh phục những thế giới khác chúng ta trước sau như một chính là dùng mạnh mẽ nhất vũ lực nghiền ép đối phương từ hàng đầu cấp độ đối với bọn họ tạo thành tính quyết định đà kích nói xong vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. Còn cười, trường lão quen biết nở nụ hai hiệu đại biết rất g lão là xù lưu ba trường lão mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng tựa hồ lãng quên cái gì hắn còn muốn nói điều gì nhưng là t ê cân nhắc tỉ mỉ lại cảm thấy không thể Thiếu phát hiện gì? Lão Cát, ta thấy tự biết trước ta thể thông thần thể thông tranh linh bù đáp, nhưng là cấp độ thánh tử thì hiện không như Phu nhiên không hấn chưa không phổ cảnh chiến chiến linh nhưng chiến không phải là chắc hẳn phải ngươi giản giản, giáo điều giác cầu quên, đấu qua đấu Ba, bảo bù địa đơn đơn lần này gì? có cảm có có có có, sức có cấp sức có. đáp, Lão Lão là là vậy. vậy độ sẽ điều này cần thâm hậu gốc gác cùng với thời gian lắng đ ọ n g địa cầu không có bất kỳ một cái đối diện đông đảo thánh tử hung hăng ra tay bọn họ lấy cái gì chống đối nói lời này thì một luồng tự tin từ trên người cắt trưởng lão tản m ắ t ra lưu ba t r ư ở n g l ã o tiêu t i ế u không nói gì theo hai người giao lưu dị giới đại quân bắt đầu dũng vào thế giới địa cầu cùng lúc đó một mảnh đen kịt như nước thủy chiều sắt thép cự thú hiện ra ở hai vị thánh địa trước mặt trưởng lão t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm cái này không thể nào chương 555, cái này không thể nào vừa thấy trò hay bắt đầu các t r ư ở n g lão lưu ba t r ư ở n g lão r ồ n dập đầu đi ánh mắt trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t sùi mẹn l bất kể là bác hàn tuyết sơn thánh địa vẫn là cái khác trợ giúp các trưởng lao thánh địa bọn họ đối với các trưởng lão có thể triệt để chinh phục đều không có báo hy vọng quá lớn dù sao thế giới địa cầu là lao tổ các thánh nhân đều khá là quan tâm thế giới nếu như có thể dễ dàng chinh phục lao tổ môn cũng không đến nỗi coi trọng như vậy ở tình huống như vậy các đại thánh địa cao tầng chính là kỳ vọng ở các trưởng lao trộn lẫn dưới địa cầu không cách nào an tâm phát triển vị kia thiên phú kỳ cao địa cầu thổ mục thiên cũng không thể an an ổn ổn địa dựa vào giáo hóa công đức t h à n h thánh đây là chúng thánh địa cao tầng sơ chung có điều các trưởng lão trong lòng cũng rõ ràng tất cả những thứ này ở thế giới địa cầu lấy ra linh bảo chiến hạm sau khi hắn liền rõ ràng dựa vào phụ thuộc thế giới đám kia đám người ô hợp căn bản chinh phục không được địa cầu vì vậy mục tiêu của hắn cũng đã biến thành làm hết sức trọng thương địa cầu nguyên trụ sinh linh mỗi ngã xuống một vị địa cầu nguyên trụ sinh linh đối với địa cầu tới nói đều là một lần tổn thất thật lớn dù sao linh khí thai ngén dưới nhóm đầu tiên sinh linh được sức mạnh đất trời cải tạo thiên phú cao tuyệt giả nhiều lần đều biết chết một thiếu một chúng ta đang cùng thời gian thi chạy thừa dịp thế giới địa cầu suy nhược thời khắc làm hết sức tiêu diệt sức mạnh của bọn họ đặc biệt những kia tiềm lực mười phần nguyên trụ sinh linh cha cha sách có thể một số có hy vọng thành thần gia hỏa sẽ chết ở trận chiến tranh ngày bên trong man ánh sáng bên trong hình thái khác nhau dị giới sinh linh c h ẩ m mâu lấy chờ khí tức sơ sắc tràn ngập toàn bộ chiến trường nhưng là rơi vào hai vị trưởng trong đôi mắt giàn ua, đám người kia có điều là bia đỡ đạn thuần túy chỉ là dùng để tiêu hao địa cầu gốc gác công cụ thôi dù cho là những thế giới nhỏ này người mạnh nhất những tiêu miễn cưỡng nắm giữ cấp độ thánh tử sức chiến đấu cường giả ở huyền giới trước mặt trưởng lão đều là không quan trọng gì tồn tại nói cẩn thận nghe một điểm đem tiểu thế giới lĩnh lĩnh ngộ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông thần giác thiên mạch cảnh cường giả quy vì là cấp độ thánh tử sức chiến đấu kỳ thực nếu là thật lấy huyền giới thánh tử tiêu chuẩn bọn họ nhiều lắm xem như là các đại thánh địa dự bị thánh tử căn bản không thể nói là chân chính cấp độ thánh tử không có chi tôn thân thể cũng không thể xưng là chân chính thánh tử mà tầm thường dự bị thánh tử các đại thánh địa lòng bàn tay không biết có bao nhiêu bực này cấp đệ tử khác hai vị trưởng lão đều là một bộ xem cuộc vui vẻ mặt mà các trưởng lao trong đầu càng là ý dâm thế giới địa cầu đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới phòng tuyến thất thủ dị giới cấp độ thánh tử cường giả dẫn dắt thủ hạ quân đoàn tàn sát địa cầu sinh linh một màn linh bảo chiến hạm uy lực vẫn là không thể khinh thường ngũ phẩm chiến hạm liên hợp tác chiến mặc dù là cấp độ thánh tử sinh linh cũng sẽ bị bọn họ c u â n lấy lưu ba trường lão lời bình rất là đúng trọng tâm Cắt t r ư ở này g nhưng là lắc đầu một cái, không ngại, láo l lắp láo lệnh lợi, lớn l thắng đầu địa cầu cầu cầu, phu một mệnh toàn to nhất trọng thương cái, cho ngại, diện không không khả họ, nhưng bọn năng ấ t à ngược sát địa cầu n u quan y Này ê n sinh linh là thứ nhất việc quan trọng. n trụ thứ việc là g lại là một ý kiến hay chiến hạm uy lực khá là không tầm thường có điều khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng quá mức cồng kềnh hơn nữa cũng uy hiếp không được cấp độ thánh tử sinh linh sinh mệnh nói như vậy đến xác thực không cần phải để ý tới những chiến hạm này đến thẳng kẻ địch đại hậu phương lưu ba t r ư ở n g lao khá là chuyên nghiệp bình địa đánh giá một phen gật đầu liên tục t i ể u ba tốt xấu lao phu cũng là bị thiệt thòi người sẽ không hết lần này đến lần khác địa ở cùng một nơi té ngã tiêu diệt này quần cường cục sắt vụn có ích lợi gì bên trong sinh linh tu vi phổ biến hạ thấp thực sự tính không ra các trưởng lão một mặt đắc ý hiện tại các đại tiểu thế giới cấp độ thánh tử cường giả nghe xong mệnh lệnh lấy tàn sát địa cầu sinh linh vì là mục tiêu thứ nhất nói vậy lần này chiến công sẽ không nhỏ lưu ba trường lão phụ hòa nói vâng hãnh diện thời khắc sắp đến theo hai người nói xong giữa không trung mấy chục khối màn ánh sáng trên bắt đầu náo nhiệt lên vô số dị giới đại quân như châu chấu bình thường dũng vào thế giới địa cầu rầm rầm rầm thần thông đại pháo phóng ra lóa mắt huyết quang sau đó hủy thiên diệt địa thần thông không oanh loạn nổ vô số dị giới sinh linh vừa mới vừa bước vào thế giới mới không bao lâu tử vong liền tùy theo mà đến chiến tranh tàn khốc động một cái liền bùng nổ chiến đấu song phương phảng phất không ở cùng một cấp bậc dị giới đại quân thân thể máu thịt nên chiến thế giới địa cầu sắt thép cự thú chiến đấu thắng bại trong lúc nhất thời hướng về một mặt khuynh đảo chiến hạm linh bảo uy lực mạnh mẽ một vòng thần thông đại pháo oanh tặc dưới dị giới sinh linh tiên có thành công chạy trốn sinh thiên mà trái lại dị giới sinh linh mặc dù ngắn ngủi địa phá vây rồi có thể công kích linh bảo chiến hạm nhưng là ở linh bảo chiến hạm thâm hậu tâm chắn bên dưới sự công kích của bọn họ rất khó lập tức có hiệu quả hai người so sánh lập tức phân cao thấp càng đệ dị giới sinh linh phiền muộn chính là thật vất vả hủy diệt một chiếc chiến hạm nhưng là làm bọn họ phát điên là điều khiển những n à y khủng bố linh bảo dĩ nhiên là một đám thần giác cảnh đều không có tu sĩ cấp thấp ngưng mạch cảnh tu sĩ vô số thực lực mạnh mẽ chiến hưu chết thảm ở một đám tu sĩ cấp thấp trong tay bốn như vậy phát hiện đệ dị giới sinh linh phẫn nộ mà lại bất ức tình cảnh này lại như một đám tự cao tự đại người nguyên thủy hướng về văn minh thế giới khởi xướng tiến công mà bọn họ chính là đám kia vô tri người nguyên thủy không chỉ có là dị giới sinh linh bên trong nổi lên ý nghĩ thế này liền cách xa ở huyền giới quan sát chiến sự các t r ư ở n g lão lưu ba t r ư ở n g lão cũng từng cái từng cái trên mặt lộ ra quái sắc với bắt đầu hai vị trưởng lão đã làm tốt đem dị giới sinh linh cho rằng bia đỡ đạn quyết định đối với bọn hắn thảm bại cũng ở trong dự liệu nhưng là mắt thấy tất cả những thứ này hai trong lòng người cũng là nổi lên nói t h ầ m một mình chiến hạm uy lực bình thường thôi có điều thành hạm đội chiến hạm uy lực uy lực thực sự là mạnh tiểu ba ngươi nắm chặt nghiên cứu chúng ta ngày sau cũng dùng chiến hạm tấn công những thế giới khác các trưởng lão cân nhắc chốc lát nói quên đi này lại không nói cấp độ thánh tử sinh linh xuất chiến kịch liệt địa trên chiến trường vô số cố khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở cầu các góc này quần sinh linh là các đại tiểu thế giới người mạnh nhất nắm giữ cấp độ thánh tử sức chiến đấu bọn họ rất sắp đột phá rồi chiến hạm hạm đội phong tỏa r n g vào thế giới địa cầu phúc điện ha, ha ha ha ha quả nhiên đột phá phong tỏa cấp độ thánh tử cường giả lực phá hoại rất lớn lại có huyền giới trưởng lao hết thể sát quang mệnh lệnh vê đ ú t vê đ ú t vô ê đút. v cản s ủ con vừa tiến vào thế giới địa cầu vậy tuyệt đối là hủy diện cấp tồn tại nay cũng khó trách các trưởng lão cười như vậy tùy ý có điều không chờ hắn cười xong một bên lưu ba trưởng lão liền lên tiếng nói tình huống không đúng các trưởng lão ngưng cười nghi ngờ nói t i ể u ba có vấn đề gì lưu ba trưởng tay giả đời chỉ màn ánh sáng thân hồn đánh dấu rất nhanh chiến hạm bên trong một chiếc đen kịt như mực chiến hạm hiện lên ở hai người trước mặt với bắt đầu lưu ba đều không có chú ý che ngợp bầu trời nhóm chiến hạm nhưng là mãi đến tận dị giới cấp độ thánh tử sinh linh đột phá chiến hạm hạm đội phòng tuyến có một chiếc linh bảo chiến hạm cách đội truy kích cấp độ thánh tử sinh linh hắn lúc này mới chợt hiểu ra cấp độ thánh tử chiến hạm theo lưu ba trường lão cao giọng hô to chiến hạm thả ra một môn mạnh mẽ thần thông đem cái kia dị giới cấp độ thánh tử cường giả kinh sợ đến mức vội vã triển khai thần thông chống lại viên mãn cấp thiên phẩm thần thông hai vị trưởng lão cùng nhau biến sắc cái này không thể nào chương năm trăm năm mươi sáu một đại hai tiểu đánh quái ba người tổ chiến tranh ở bất kỳ thế giới đều là một cái tàn khốc sự chớ nói chi là đối phương là một đám không sát qua người n g địa cầu không bỏ qua kẻ điên huyền giới t r u n g thánh địa tẩy não các đại phụ thuộc thế giới đã quên mất năm đó huyền giới đại quân mở ra thế giới cửa lớn tàn sát chinh phục bọn họ lịch sử không chỉ có quên mất còn vì đó tẩy não trở thành huyền giới thánh địa trung thực chó săn thậm chí không ít tiểu thế giới chủ lưu ý thức cho rằng huyền giới là bọn họ ân nhân vì bọn họ mang đến văn minh h à o quang huyền giới chính là trong lòng bọn họ thần giới sinh sống ở huyền giới sinh linh đều là cao cao tại thượng thần linh chỉ cho bọn họ nằm giảm hành hương mà bọn họ cũng đồng ý vì là trong lòng thần linh chịu chết vì là thần mà chết chết chết quang linh ở loại này cùng nhiệt tâm tình giới nay quân dị giới sinh linh hành vi điên cuồng cực kỳ dù cho phía trước có địa cầu chiến hạm bao trùm thức thần thông oanh tạc bọn họ không hề không sợ một bộ hy sinh vì nghĩa tư thế điên cuồng xung kích này địa cầu một phương phòng tuyến dung hợp mấy thế giới sau địa cầu biết bao t r í lớn dù cho địa cầu một phương điên cuồng bạo binh từng c h i ế c từng c h i ế c linh bảo chiến hạm từ nhà xưởng trung thượng tuyến tiến vào thực chiến nhưng là vẫn không thể chú ý bốn phương tám hướng vọt tới hết thể dị giới đại quân như vậy trường phòng ngự trận tuyến địa cầu binh lực có hạ nếu là toàn bộ phòng thủ hạ xuống đó là không thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã từng bị địa cầu chinh phục thanh mục Hàng Bách chờ Lãng xa, đối ị địa a tay gian gian, bản bộ bộ binh toàn nhường cho. Địa cầu một phương lực lượng tinh nhuệ toàn không trung càng một thu thời tập t cho, chắp cầu lực lực lấy lấy đổi về, t mà phòng ngự g dị ớ i đại quân tiến、công. Đối quân công. với địa cầu một phương quyết định này mục thiên khá là khen ngợi ở dị giới cấp độ thánh tử sinh linh bị cấp độ thánh tử chiến hạm quân lấy sau trên thực tế này một hồi xâm lấn chiến tranh đã biến thành một hồi lệ mề tiêu hao chiến mà địa cầu một phương cũng không e ngại tiêu hao chiến vừa đến là thời gian chuyển rời địa cầu chiến hạm càng ngày càng nhiều địa cầu một phương ưu thế cũng càng lúc càng lớn đệ nhị chính là địa cầu sinh linh tiềm lực cực cường bây giờ địa cầu rất nhiều cường giả gia nhập chiến trường mài r i ũ a tu vi thực chiến chờ chút càng ngày càng tăng chờ trải qua một thời gian nữa dù cho không cần linh bảo chiến hạm đều có thể đem này quần dị giới sinh linh đánh cho hoa rơi nước chảy bánh chúng ta còn muốn đi đánh quay sao song song để trần chân răng tọa ở trên đám mây thỉnh thoảng đá bản chân nhỏ lại như là trong bức tranh đi ra tiểu tiên nữ giống như vậy đẹp đẽ đáng yêu bên trong mang theo một luồng x u ấ t trần tiên khí song song muội muội đánh cái gì quái trước tiên gọi món ăn đi người muốn ăn cái gì địa cầu mỹ thực vẫn không c o i ăn xong hiện ở một cái cái thế giới mới lạ g á n g lâm cái này cần có bao nhiêu mới mẻ mỹ thực à ăn đều ăn không hết chúng ta không thể lãng phí cơ hội tiểu hắc đàng hoàng trịnh trọng dường như ở trình bày thiên địa t r í lý h ả được rồi chúng ta đánh thật nhiều quái ngày hôm nay ăn cái gì món ăn tiểu h ắ c ca. tiểu s o n g dừng đánh quái hưng phấn hết cách rồi vừa nghe đến mỹ thực nàng cùng tiểu h ắ c một đức hạnh nhớ lúc đầu hai thằng nhóc gặp mặt rất không hợp nhau nhưng là bởi vì kẻ tham ăn thuộc tính hai người không hiểu ra sao là tốt rồi không được người xem một chút này khá giống chúng ta địa cầu lôi hỏa điệu linh thú có điều nhìn hắn phiêu phì thể tráng mùi vị nhất định phì mỹ nhiều t r ư ớ c cùng lôi hỏa điệu kình đạo có chỗ bất đồng nhìn lại một chút này b à con quái cũng không sai song song em gái Đây chính hai người ngồi trên mặt đất bày săn cái đệm từng người lấy ra mỹ thực chia sẻ thật không náo nhiệt mà ở xung quanh dị giới sinh linh trong bóng tối nhòm ngó này kỳ quái tổ ba người hợp nguyên bản dựa theo thánh địa thần chỉ gặp phải địa cầu sinh linh liền liền rết nhưng là trước mắt bất kể là đại nhân vẫn là hai đứa nhỏ trên người bọn họ tản mát ra khí tức thực sự có chút khủng bố không dám động thực sự không dám động mà theo tiểu h ắ c tử trong nhẫn chứa đồ móc ra hắn thu gom mỹ thực hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ những kia âm thầm nhòm ngó dị giới sinh linh đó là thiên nộ thành đế đại nhân dĩ nhiên n g ã xuống không thể đây tuyệt đối khả năng Ta nhất ì n n lầm vậy, h định là thời a n ì n thiên nộ thánh đế đại nhân làm sao sẽ trở thành chỉ là tiểu nhi nhắm rượu món ăn. lầm, làm là trở tiểu Nhất t chỉ h đại đế sao sẽ rượu ba người chu vi hết thể n h ò m ngó dị giới sinh linh chạy đi liền chạy trong miệng tự lẩm bẩm giống như phong ma điên dại vương chết rồi vương dĩ nhiên n g ã xuống mục thiên không để ý đến chu vi hốt hoảng mà chạy con tôm nhỏ cũng không lo lắng hành tùng của chính mình bại lộ loại hình nếu là thật nên đón dị giới cường giả ra tay đối phó hắn cái kia đúng với lòng hắn mong muốn tỉnh hắn khắp nơi tìm kiếm điều này cũng làm cho là trước song song trong miệng đánh quái lần này mục thiên không có đứng ra để dương thuần cùng linh thú n h ấ t mạch chúng trí tôn tự cái ứng phó dị giới s â m lấn có điều mục thiên t r u n g quy không phải loại kia hất tay trường quỹ hắn không có đứng ra chủ trì đại cục thế nhưng hắn ngầm ra tay rồi